nàng cũng không cho là chủ thần không gian sẽ cho các nàng phát ra một chút phải chết nhiệm vụ cho nên nàng có thể khẳng định thiên đạo lăng cái này sáng thế giả trong cái thế giới này có hạn chế hơn nữa cái này hạn chế rất có thể là không thể ra tay với chính mình dĩ nhiên những thứ này đều là suy đoán của nàng cũng không xác định nói tới là có hay không có hạn chế bất quá cho dù không có hạn chế nàng cũng cũng không sợ thiên đạo lăng sẽ xuất thủ vì vậy cũng không phải là của nàng chân thân chỉ là của nàng một cái phân thân cho dù thiên đạo lăng giết cái này phân thân đối với nàng ảnh hưởng cũng không nhiều nhiều nhất chính là để cho nàng có chút không thoải mái mà thôi ngươi là một người thông minh mặc dù không biết cái gì gọi là sáng thế giả nhưng thiên đạo lăng vẫn không thể không đối với đúng sa di a dũng khí chụp lên tay tại biết thực lực của mình không bằng tình huống của mình xuống còn dám to gan như vậy tìm tới chính mình nhu cầu hợp tác không thể không khiến hắn đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa đồng thời cũng để cho hắn biết rõ mình không thể xem thường những thực lực này yếu hơn mình l u ô n hồi giả không biết thiên tiên sinh ý như thế nào nhìn lấy vỗ tay khen ngợi chính mình thiên đạo lăng sa di a lại lần nữa đem vấn đề của mình nói ra ta cự tuyệt thiên đạo lăng dù muốn hay không liền cự tuyệt hắn thì sẽ không cùng một cái không minh bạch đội ngũ hợp tác đặc biệt là luân hồi giả đội ngũ mặc dù hắn cái này người cứu rỗi thân phận cùng luân hồi giả không sai biệt lắm nhưng có một chút là tuyệt đối không giống nhau vậy chính là mình trải qua thế giới phi thường dễ dàng mà luân hồi giả trải qua thế giới mỗi một cái đều là cựu tử nhất sinh dưới tình huống này chỉ có hung ác loại người cùng với khí vận kinh người ra hỏa mới có thể còn sống sót những người này phần lớn đều là vì cầu mục đích không chờ thủ đoạn nào ra hỏa nếu như bàn về tàn bạo trình độ tuyệt đối nếu so với thiên đạo lăng cái này thiện tâm lại mất đích giá hỏa muốn tàn nhẫn thiện tâm nhưng là cũng không có nghĩa là thiên đạo lăng biến thành một cái triệt đầu triệt đôi u hung ác loại người hắn vẫn là cái đó hắn chẳng qua là lúc mới bắt đầu bởi vì không thích đứng mà đưa đến tại đối đãi người xử sự, sự phương diện sẽ bởi vì thiện tâm lại mất mà có chút tàn nhẫn nhưng thời gian quá lâu thiện tâm lại mất đối với hắn ảnh hưởng ảnh hưởng càng ngày sẽ càng tiểu giống như ạ nỉm i siêu ma thần anh hùng truyền trong chiến bộ độ không sai bị lắm trừ cái đó ra còn có một chút đó chính là hắn còn không có xác nhận thực lực của mình cùng những thứ này luân hồi giả sự c h lệch luân hồi giả trải qua thế giới khả năng so với hắn ít nhưng bọn hắn có thể hối đoái rất nhiều thứ ai biết bọn họ sẽ có hay không có một chút biến thái cấp bậc vũ khí nếu như bởi vì không cẩn thận bị những thứ này luân hồi giả âm một tay khi đó hắn liền bị kịch cho nên đối diện với mấy cái này tàn nhẫn luân hồi giả hắn nhất định phải cẩn thận cảnh giác một chút bằng không có thể sẽ l ậ thuyền trong m ương ta hiểu được nghe được thiên đạo lăng cự tuyệt xa gì ạ cũng không cảm thấy bất ngờ là người cũng sẽ không cùng lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ hợp tác đặc biệt là sáng thế giả loại này nguyên bản là cao hơn bọn họ tồn tại cùng một cấp bậc mỗi một người không khỏi là từ luân hồi giả tăng lên từng trải sự tỉnh so với các nàng nhiều rất nhiều đối với những người khác khẳng định vô cùng cảnh giác bởi vì tư duy theo quán tính quan hệ sa dì A đã thực sự đem thiên đạo lăng coi là trong mình tưởng tượng sáng thế giả chẳng qua là nàng vạn vạn không nghĩ tới là thân phận của thiên đạo lăng cũng không có nàng tưởng tượng phức tạp như vậy sa dì A nói x o n g s a u hướng về phía thiên đạo lăng cáo biệt một tiếng sau đó rời đi nếu hiện đang tìm kiếm không được hợp tác nàng cũng không có cần thiết ở lại chỗ này nàng cũng nhìn ra được thiên đạo lăng đối với chính mình vô cùng phòng bị cho nên cùng với ở lại chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng suy nghĩ một cái kế hoạch kế tiếp nữ hoa giúp ta theo dõi nàng cũng giúp ta điều tra một cái bất kỳ có thể tiết lộ thân phận ta đầu mối nhìn lấy rời đi xạ gì ạ thiên đạo lăng liền hướng về phía nữ hoa ra lệnh cũng theo không gian chứa đựng tới trong móc ra sâu trùng thiết bị truy tìm truy đuổi tung tích xạ gì ạ hắn yêu cầu tình báo Tờ tôi nẹt thiên đạo lang rời đi phòng ăn. Mặc dù không biết gì dùng phương pháp gì tìm tới giờ rời ngay lăng phòng không gì dùng phương gì U.I.E. đi sau N ăn, của mặc đó đạo pháp xạ ạ dù tại rời đi trận địa trong quá trình thiên đạo lăng bắt đầu suy tư b ư ớ c kế tiếp kế hoạch đó chính là lợi dụng xạ di ạ trong miệng sáng thế giả cái thân phận này tới làm một ít chuyện mới vừa bị xạ di n g ộ nhận là sáng thế giả thời điểm hắn cũng không có nhận được thiên đường nguyên tội trừng phạt tiếng nhắc nhở nhìn dáng dấp chỉ cần mình không đáng ngu xuẩn đem chính mình người cứu r ô i thân phận nói ra thiên đường nguyên tội thì sẽ không trừ linh hồn của mình điểm về phần sáng thế giả rốt cuộc là cái gì thiên đạo lăng cũng không có đi sâu nghĩ bởi vì hắn đối với sáng thế giả biết rất ít bây giờ muốn những thứ này còn không bằng chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành đi hỏi thăm một chút rổ kẻ tốt hơn. Lách lăng lâu, lăng lên, lại lăng phát giám báo cáo. báo cáo, khái phát tích. Chủ có được được chút, Chương mực nhân, hiện, tinh theo thị thiên phòng không hắn nhận hoa Nghe hoa thiên khỏe hơi hắn hiện à, hiện mình 431, phạm. Thiên tra tại mật Tại sốt một tại biết một bí ngươi đến New người đang dụng ngươi. ăn nữ nữ sửng miệng ngày. kiểm York dõi mới đi đại rồi. xâm ra sau vừa bao sau sao vệ đạo đạo ạ đạo gì đó đã vầy sử vì xả 431, c ò nữ lại, là liên tại rời đi. vi thời vi nội cái người, cái cái người minh viên với cái giới người. cũng có các cùng chút cùng không trong phòng, hơn 10 máy vi tính tại đồng thời vận hành, mà trên màn ảnh máy vi tính nội dung là hơn 10 cái bất đồng người. Cái này hơn trong thành này không hợp nhau n gồm thủ thế hợp Ở bất một bao báo máy mà máy vị hoa tài liệu thống kê ra rồi sao không sai đang nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh sát thiên đạo lăng liền dò hỏi chủ nhân đã thống kê xong căn cứ thu thập được tài liệu suy đoán thiên thần tiểu đội có mười tên phái nam chín tên nữ tính cộng m ư ơ i chín người trong đó thành viên chủ yếu chia ra làm xạ di ạ lý hạ minh do dịp chờ mười người còn sót lại chín người hư hư thực thực người mới tiểu đội ác ma có mười một g ã phái nam bốn g ã nữ tính cộng mười lăm người trong đó thành viên chủ yếu chia ra làm rổ kẹ chờ chín người còn sót lại sáu người hư hư thực thực người mới thiên đường tiểu đội địa ngục tiểu đội theo nữ hoa báo cáo một trang lại một trang tài liệu liên quan đến luân hồi giả xuất hiện tại căn phòng một bên khác trên màn ảnh truyền hình ba ngày bên trong thiên đạo lăng liền để nữ hoa đối với the a vẹn trở cùng với trong phim ảnh thật sự xuất hiện qua tất cả nhân vật trong vợ kịch làm ra giám thị mặc dù hắn không hàng lâm đến cái thế giới này luân hồi giả có người nhưng có một chút có thể khẳng định là bọn họ nhất định sẽ tiếp xúc the hạ vẹn chờ nhân vật chủ yếu đặc biệt là t o n y sở t ạ c cái này dễ dàng nhất tìm được ý dồn m ạ n để cho thiên đạo lăng ung dung phần lớn luân hồi giả tại ba ngày này bên trong có bộ phận luân hồi giả không có ẩ n nút tại new y o r k trong ra tay đánh nhau đưa tới không nhỏ hỗn loạn thiên đạo lăng thông qua máy theo dõi nạn nổ máy theo dõi chờ khắp mọi mặt điều tra sau hắn đại khái hiểu được đám này luân hồi giả thực lực đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp cho nên hắn cũng quyết định là thời điểm bắt đầu hành động nữ hoa xâm phạm sở tặc chứa đựng hệ thống đưa hắn tất cả tài liệu đều chứa được xuống tại xác nhận luân hồi giả đại khái thực lực sau thiên đạo lăng liền hướng về phía nữ hoa ra lệnh được rồi chủ nhân nữ hoa nhất thời đáp cái kia hơn mười máy vi tính màn hình nhất thời biến thành vô số số liệu s ở tạc cao ốc lầu cuối phòng nghiên cứu bên trong tony đang tại nghiên cứu loại mới sắt thép khâu giáp l á c h t í c hệ h thống bị trải qua không biết địch nhân xâm phạm đ ỗ n g nhiên phòng nghiên cứu tiếng cảnh cáo đại tác để cho tony khẽ to mày thanh â m này để cho hắn đang tại chế tạo một cái cơ phận sai lầm giáp v lấy sau đó phát sinh những chuyện này không nên quá hốt hoảng ngươi xử lý liền tốt rồi đem chế ra sai linh kiện vứt bỏ trong thùng rắt sau tony liền vẻ mặt khó chịu nói tại trở thành ý r ồ n mạng sau hắn liền chịu đến rất nhiều không rõ lai lịch hacker xâm phạm cùng với công kích đặc biệt là mấy ngày nay bị hacker công kích tần số nhiều hơn rất nhiều bất quá cái này cũng không để cho hắn nhiều khẩn trương hắn đối với thật sự chế tạo tường lựa h i ệ u rõ vô cùng không cho là trên cái thế giới này có người có thể công phá được sơ tác nghe được mệnh lệnh của tony dạ vị phải trả lời nói ý dồn m ạ n trí năng quản gia siêu trí năng phần mềm có thể độc lập suy nghĩ sẽ trợ giúp chủ nhân xử lý đủ loại công việc tính toán đủ loại tin tức ý rồn mặn cơ giáp khai phá cùng với thuyền cứu nạn phản ứng lò đổi mới đều không thể rời bỏ nó hiệp trợ cảnh cáo cảnh cáo n o n g cốt ở bên trong tất cả tường l ử a bị kích phá địch nhân đang sao chép hệ thống tài liệu chẳng qua là dạ vịt vẫn chưa nói hết nói tiếng cảnh cáo lại vang lên lần nữa lần này sắc mặt của tony lập tức đ ạ i biến hắn vẫn lấy làm tiêu nạo g tường l ử a bị công phá không nói hơn nữa còn đúng tài liệu tiến hành sao chép muốn hắn chứa đựng đang phục vũ khí trong nhưng toàn bộ đều là một chút tin tức vô cùng trọng yếu tình h huống không đúng tony lập tức đối với bản này mặt gõ một cái một cái màn ảnh giả tưởng có rất rất nhiều lớn nhỏ không đều điểm sáng màu xanh lam đang nhanh chóng biến thành màu đỏ điểm sáng màu xanh lam là hắn chứa đựng tài liệu mà điểm sáng sở dĩ sẽ biến thành màu đỏ cũng là bởi vì những tài liệu này đang bị sao chép người sâm lấn giả này tốc độ thật nhanh không tới mấy giây cũng đã đem hắn sao chép không sai biệt lắm mười phần trăm tài liệu phòng chừng không cần một phút người sâm lăng liền sẽ đem đem hắn tất cả tài liệu sao chép đi giáp v i t lập tức kết thúc tất cả internet cũng đối với hệ thống tiến hành vật lý tính cách ly nhìn thấy tài liệu đang nhanh chóng bị người khác sao chép tony lập tức ra lệnh theo mệnh lệnh của tony nguyên bản đang nhanh chóng biến đỏ điểm sáng màu xanh ra trời lập tức dừng lại rồi lại cũng không có một viên điểm sáng biến đỏ h ô g i vịt lập tức tra hỏi tài liệu bị sao chép đi nhìn thấy dừng lại sao chép tony thở phào nhẹ nhõm sau đó liền hướng về phía dạ vịt dò hỏi t e z u e n c u a t u i vn bị sao chép tài liệu có m ắ r y khôi giáp tài liệu m ắ r k hai khôi giáp tài liệu cỡ nhỏ hỏa tiên chế tạo tài liệu dạ vịt sẽ bị sao chép tài liệu đích danh sưng một vừa nói ra mỗi nghe một cái tài liệu tên sắc mặt của tony liền khó coi một phần đặc biệt là sắt thép khôi giáp tài liệu mới vừa là để cho hắn khó coi vật phần Dạ á p vịt lập tức điều tra người xâm lăng tài liệu vẻ mặt vô cùng khó coi tony nhất thời ra lệnh hắn nhất định phải đem người xâm lăng bắt tới v à n g không hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này bất quá trước đó hắn nhất định phải tăng cường một cái hệ thống phòng ngự cường độ cùng với kiểm tra người xâm lăng mới vừa có hay không ở trong máy vi tính trồng vào virus tại tony điều chỉnh máy vi tính thời điểm một bên khác s hielg số liệu bộ cũng loạn thành hối loạn bọn họ giống như tony mới vừa cũng bị internet xâm phạm rất rất nhiều tài liệu đều bị sao chép đi hơn nữa bọn họ so với tony còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm bởi vì s hielg chứa đựng tài liệu máy chủ thập phần to lớn hơn nữa mỗi cái máy chủ đóng phương pháp đều hết sức dừng già nghĩ muốn tiến hành vật lý tính cách ly phi thường khó khăn cho nên tại mới vừa xâm phạm xuống bọn họ bị trộm rất nhiều trọng yếu tài liệu lập tức cho ta đi thăm dò tuyệt đối không thể bỏ qua người kia sắc mặt bình thường liền khó coi f u j i hiện tại vẻ mặt âm trầm để cho người sợ hãi nguyên bản mấy ngày nay đ ỗ n g nhiên n ô ra những thứ kia siêu năng lực đã để cho hắn đủ phiến não hiện tại lại bị người xâm phạm shielg kho số liệu để cho hắn càng thêm phiền chương 432, i h a c h i mi ở trong phòng trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một nụ cười thỏa mãn sau đó trực tiếp đem tất cả máy vi tính nhận được trong không gian chứa đựng của mình cũng rời phòng hắn biết không bao lâu nữa gian phòng này cũng sẽ bị một đống lớn shie lg đặc công bao vây bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn đã tìm được vật mình m u ố n điện thoại di động móc ra một cái công ty địa chỉ liền xuất hiện tại điện thoại di động của thiên đạo l n g trên mà trên điện thoại di động biểu hiện chính là s ESM là c ả p en amejica trong hì dạ tổ chức chi nhánh trong màn gạ có thể thỏa mãn hết thảy sửa đổi tuyến thời gian vũ trụ lập phương chính là nghiên cứu của bọn hắn thành quả nhưng cái này cuối cùng thế giới mạng v a c i n e m a t t i không phải là m ạ n g gã thế giới cho nên ai ở trong cái thế giới này s là một cái tên là tiên tiến khái niệm cơ học sở nghiên cứu sở nghiên cứu chủ nhân cùng tony không biết trước vài vị bạn gái mà a hensen hợp tác chế tạo ra một đám thay đổi tony một tiếng đồ vật may a hensen nàng là một gã xuất sắc khoa học g i a nàng nắm giữ phát hiện kỹ thuật mới đối với ghế lị ạn cùng h a n s e tổ chức đều là một món tiền bạc mà cái này kỹ thuật chính là siêu tốc sống lại kỹ thuật cũng chính là tony sau này siêu năng lực tuyệt cảnh cải tạo khởi mởn y dồn bạn đang cùng tuyệt cảnh e tố lần giao chiến sau bị trọng thương sợ tắc đem sửa đổi qua sau khoa học kỹ thuật sinh hóa vi rút rót vào thần kinh của mình hệ thống gọi là tuyệt cảnh cải tạo hệ hít chẳng những cứu mình một mạng còn nghị khôi giáp trang cùng mình dung hợp vào một chỗ cái này làm cho hắn có thể mang y r ồ n mạng trang giáp tầng bên trong chứa đựng tại chính mình trong xương cốt không bộ phận cũng như tạ não bộ suy nghĩ trực tiếp tiến hành khống chế sợ tắc có thể khống chế ra mình xuống trang giáp tầng bên trong để cho trang giáp do tứ chi trên mấy cái cửa ra hiện hiện ra tại dưới r a tạo thành màu vàng thần kinh giao diện làm sợ tắc tiến vào này trạng thái thời điểm h ắ n có thể lấy tâm linh cảm ứng đầu xa khống chế thiết giáp trang hơn nữa cho dù trang giáp tại một trăm dặm anh xa xa bên ngoài sở tạc vẫn nhưng tại bất cứ lúc nào ăn mặc trừ cái đó ra tuyệt cảnh cải tạo còn tăng cường sở tạc thân thể chữa trị năng lực hắn còn có thể đầu xa kết nối bên ngoài hệ thống truyền tin giống như là toàn thế giới vệ tinh điện thoại di động cùng máy vi tính bởi vì trang giáp thao túng hệ thống hiện tại đã trực tiếp cùng sở tạc hệ thống thần kinh lẫn nhau dây nối thiết giáp giả bộ tốc độ phản ứng đã tăng lên trên diện rộng loại vi khuẩn này vô cùng cương đại trừ để cho thân thể con người cường hóa trở ra vẫn có thể để cho người đạt được siêu tốc sống lại cùng với loại như ngọn lửa dị năng so với cả p e n a m e t i c a cường hóa huyết thanh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nếu không phải là tiêm vào i s c h i m i t ỷ số tử vong có chút cao tuyệt đối là một dạng tốt vô cùng cường hóa chất thuốc cho nên đối với loại vi khuẩn này thiên đạo lăng là tình thế bắt buộc trường quan căn cứ tình báo khoa tình báo chính là gian phòng này xâm phạm chúng ta tại thiên đạo lăng rời đi không bao lâu hắn liền bắt đầu thuê lại căn phòng cũng đã bị một đội ăn mặc chỉnh tệ binh lính vây lại tất cả mọi người cảnh bị chuẩn bị tại xác nhận tình hôm sau binh lính đội trưởng liền ra lệnh bên cạnh một tên lính lập tức móc ra một cái xô cửa truy đập cửa、Đừng. một tiếng cửa chính trực tiếp bị đụng ra tất cả binh lính lập tức vọt vào chẳng qua là vọt vào chính bọn họ chỉ có thấy được một cái người đi lầu không căn phòng báo cáo xếp người hiểm nghi đã rời phòng nhìn lấy không có một bóng người căn phòng binh lính đội trưởng lập tức thông qua máy truyền tin liên lạc trụ sở chính tiếp tục điều tra tuyệt đối không thể để cho người kia chạy trốn s h i e l z trong đang tại kiểm tra bị trộm tài liệu f u j i nhất thời g i a lệnh ba ta là phân cắt tuyến bốn tại s h i e l z vì tài liệu bị trộm sự t ì n h mà phiền nào thời điểm bóng người của thiên đạo lăng đã xuất hiện tại sng tổng bộ bên ngoài tiên sinh xin hỏi ngươi có hẹn trước không nhìn thấy thiên đạo lăng tiến vào trước đài một cái tiểu mội liền phi thường có lễ phép dò hỏi ta cùng ghi ản tiên sinh đã hẹn xong nghe được cô bé ở quầy thu ngân mà nói thiên đạo lăng liền mỉm cười nói tinh thần n h i ệ m lực từ trên người hắn tản mắt ra cô bé ở quầy thu ngân ánh mắt nhất thời trở nên mê mang được m ờ i vào ghi ản tiên sinh tại mái nhà tại thiên đạo lăng tinh thần n h i ệ m lực mê mội xuống cô bé ở quầy thu ngân nhất thời cười nói cảm ơn thiên đạo lăng lễ phép gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp tiến vào bên cạnh thang máy hướng lầu cuối đi tới tiến vào lầu cuối sau thiên đạo lăng liền dùng tinh thần lực quét hình tìm tới chính mình tìm tới chính mình nghĩ người muốn tìm s người phụ trách đạn giờ d ị ệ kỳ lị ả n ạ n giờ d ị ệ kỳ lị ả n khoa học gia tổ chức s người sáng lập một cái điên cuồng khoa học gia hắn sinh ra đã có rất nhiều thân thể tàn t ậ n nhưng hắn chưa bao giờ chịu thua cho nên cuộc đời của hắn đều đang cố gắng vượt qua những thứ này thiếu sót cuối cùng hắn cùng tony bạn gái trước mãi a hợp tác đưa nàng nghiên cứu ra được kỹ thuật từng bước phát triển cuối cùng phát triển thành vị ishimi hơn nữa hắn cũng đem ít trì mỉ tiêm vào đến trong cơ thể của mình trở thành một tên tuyệt cảnh chiến sĩ ngươi là người nào nhìn lấy chợ sông vào mà tới nam tử xa lạ an giờ di kỳ l ì ạn t r a o mày dò hỏi ngươi không cần biết ta là người như thế nào ngươi chỉ cần biết ta muốn cái gì là được rồi nhìn lên trước mặt an giờ di kỳ l ì ạn thiên đạo lăng thần tình lạnh n h ạ t đáp muốn cái gì tiền nghe được lời của thiên đạo lăng an giờ di kỳ l ì ạn không chút nào khẩn trương hắn lấy vì thiên đạo lăng là thông thường tên cướp hoàn toàn liền không có đem thiên đạo lăng coi ra gì tiền không không không ta cũng sẽ không muốn những thứ này ta muốn chính là ischimi nhìn lấy bình tĩnh ạn dở d ị ệ k ỳ l ì ạn thiên đạo lăng liền nói cái gì nghe được ischimi bốn chữ mới vừa còn một mặt bình tĩnh ạn dở d ị ệ k ỳ l ì ạn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng đổ mong muốn lại là ischimi khi rõ ràng thiên đạo lăng lai lịch sau ạn dở d ị ệ k ỳ l ì ạn ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng trở nên cảnh giác đồng thời ấn xuống một cái dưới mặt bàn một cái nút chuẩn bị kêu gọi tiếp viện chẳng qua là vô luận hắn dùng lực như thế nào vỗ đều không có, có phản ứng chút nào vô dụng sẽ không có người tiếp viện ngươi thiên đạo lăng bình tĩnh nói ạn dơ di ký lì ạn động tác nhỏ tại thiên đạo lăng tinh thần quét hình xuống không chỗ có thể ẩn dấu hơn nữa là không công thiên đạo lăng khi tiến vào đến ai hệ thống trừ giúp hắn thu thập tài liệu trở ra còn giúp hắn che giấu hệ thống an toàn người rốt cuộc là người nào shielg nhìn thấy hệ thống báo động không có phản ứng ạn dơ di ký lì ạn cũng biết là thiên đạo lăng d ở cho quỷ nhất thời mở miệng d o hỏi ở trong nhận biết của hắn có thể tìm được người của hắn cũng chỉ có trong truyền thuyết shielg chương bốn hắc dực điệu nhân、không. ta không phải là shielg không phải là kia không phải là bất kỳ tổ chức ta chẳng qua là ta ngươi không cần lo lắng thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhạt nói án giờ di ký lì ả n cái này a im ẩn nút phi thường sâu coi như là shielg đối với tài liệu cũng không nhiều lắm nhiều nhất cũng chính là a im là một cái dùng thân thể nghiên cứu cấm kỵ khoa học công ty cùng với số ít khoa học kỹ thuật tài liệu bên ngoài liền không có tư liệu của hắn bằng không lấy shielg cái kia không cho phép bất kỳ không bị khống chế tồn tại tính cách a im đã sớm bị tiêu diện tài liệu cũng sẽ bị thu hồi ai mở cái nào có thể tồn tại đến nay nếu như không phải là thiên đạo lăng quen thuộc nội dung cốt truyện hắn cũng không khả năng nghĩ tới đây nhà nho nhỏ y tế công ty lại có thể nắm giữ đem người theo người bình thường cường hóa thành siêu năng lực giả virus hừ nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng hàn giờ di kỳ lì an l ệ n h dên một tiếng cái kia nấp trong dưới mặt bàn tay phải bánh về phía thiên đạo lăng vung ra chỉ thấy tay phải của hắn tại hù ở h ả ra trong nháy mắt trở nên h ỏ a hồng tản ra nồng nhiệt không lỗi tiểu nói vê đốt vê đốt trên tay phải âu phục ống tay áo cũng trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi một đám lửa nhanh chóng hướng trên mặt thiên đạo lăng đánh tới không biết điều nhìn lấy đâm đầu vào hỏa diễm thiên đạo lăng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo l ó e lên tay phải nhẹ nhàng n â n g lên trong cơ thể ạ mạ đạm linh thạch vận hành nhất thời tại trên tay phải của hắn tạo thành lực phòng ngự kinh người làn da màu đen kia、yeah. thiên đạo lăng màu đen kia tay phải trực tiếp đem ả n dợ di kỳ l ì ả n bắn đoàn kia hỏa diễm bóp vỡ dập tắt siêu năng lực giả nhìn thấy hỏa diễm trong nháy mắt bị thiên đạo lăng bóp vỡ ạn dợ di kỳ lị ạn kêu lên một tiếng vẹ mặt đồng thời trở nên vô cùng nghiêm túc. hắn chuyện kế tiếp khó giải quyết ta không muốn đánh ngươi chỉ yêu cầu đem ischi mì tất cả tài liệu nói ra là được rồi thiên đạo lăng mở miệng lần nữa nói giống như ischi mì loại cấp bậc này cho dù ạn giờ dịt k ý lì ạn có đem tài liệu tồn tại a im trong máy vi tính nhưng là tuyệt đối không phải là nội dung trung tâm nhiều nhất chính là một chút nghiên cứu tài liệu khẳng định không bao gồm như thế nào chế tạo ischi mì phương pháp cùng với chú ý sự h ạ n g các loại những thứ này chân chính nội dung trung tâm tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng thả vào tùy thời có thể bị người tìm được địa phương nhất định sẽ bị hắn cất giấu tại một cái chỗ an toàn mà cái này c h o an toàn chính là đầu của hắn giống như chế tạo xuất siêu cấp binh lính huyết thanh ạ p ra hẻm tiến sĩ hệ k ỳ n tại bị ám sát sau liền lại cũng liền lại cũng không có cái kế tiếp cả bèn a mê g i ca loại này siêu cấp binh lính xuất hiện một dạng những tài liệu này chỉ có người chế tạo tự mình mới như thế nào chế tạo nếu như ta cự t u y ệ t đây á n giờ di ký lìa ạ n cũng không có bởi vì thiên đạo lăng mấy câu nói liền t h ỏ a hiệp muốn ishimi là hắn cường đại dựa vào là tuyệt đối không cho phép người khác chấm mút coi như đối phương là hielg cũng giống như vậy thống chi thiên đạo lăng không phải là hielg cho nên hắn cũng không sợ ghê gớm sự tỉnh bại lộ hậu tiến được rời đi ngược lại trụ sở của hắn cũng không ở chỗ này cự tuyệt đại biểu tử vong nghe được ạn dở di kỳ l ì ạn mà nói sau thiên đạo lăng liền thần tình lạnh nhạt trả lời một cổ sát ý mãnh liệt nhất thời từ trên người hắn tung t o i ra hướng lên trước mặt ạn dở di kỳ l ì ạn áp chế mà đi ít chi mỹ mặc dù giá trị vô cùng cao nhưng cũng không phải là quý báu tại trải qua xong cái thế giới này sau hắn hoàn toàn có thể hướng thiên đường nguyên tội hối đoái cũng không nhất định muốn từ ạn dở di kỳ li ạn cái kia lấy được nhiều nhất cũng chính là phải hao phí một khoản linh hồn điểm cho nên thiên đạo lăng đối với có g i ế t hay không h ẳ n dơ diệt kỳ ly ạn không thèm để ý chút nào a ẳ n dơ diệt kỳ ly ạn mặc dù đã làm không ít chuyện xấu nhưng hắn vẫn là một người bình thường tâm lý tư chất chờ khắp mọi mặt so với một một binh lính bình thường cũng không khá hơn chút nào hơn nữa cho dù là bộ đội đặc trùng tại thiên đạo lăng sát ý cũng sẽ cảm thấy vô tận hoảng sợ chớ đừng nói chi là hắn tại thiên đạo lăng cái này cổ sát ý xuống hắn trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau mấy bước h u ngay tại thiên đạo lăng chuẩn bị hướng ản dơ diệt kỳ ly ạn lúc đi ngoài cửa sổ liền có một viên đen nhánh đạn năng lượng o a n vào nhìn lấy viên này năng lượng màu đen đạn thiên đạo lăng vẻ mặt lật ra đồng thời trên người tản mát ra một cổ tia sáng trói mắt đem cả người h ắ n bọc lại ẩm một trận tiếng nổ cực lớn lên nằm ở ngoại ô ai mở công ty lầu cuối trực tiếp bị vậy cũng năng lượng màu đen đạn sao sẽ b ư ớ c lên ra trận trận khói dày đặc a cháy mau ai mở bên trong nhân viên làm việc đều bị nổ tung sợ đến hoảng loạn lên rất nhiều người chạy ra ngoài đi giáp giáp giáp ai mở bị tạc thành phế tích trên lầu chót đá vụn bông núc nhích qua một cái đã biến thành kỵ sĩ hình thái thiên đạo lăng liền từ trong đá vụn đứng lên nhìn lấy hóa thành phế tích đa y mở lầu cối tâm tình cũng không tốt lắm h i ệ n nhiên trừ hắn ra trở ra còn có người cũng muốn đạt được ít chi mì về phần là người thiên đạo lăng cũng đ o á n được đó chính là luân hồi giả tí tách tại thiên đạo lăng theo trong đống đá đứng lên không bao lâu bên cạnh đống đá thì trở thành màu lửa đỏ một trận hơi thở nóng bỏng toát ra ngay sau đó cả người h ỏ a hồng thiếu đốt hỏa diệm hạn dợ d ị ệ t k ỳ l ì ạn liền từ trong đống đá đứng lên đáng ghét nhìn lấy hóa thành phế tích văn phòng hạn dợ d i kỷ lị ạn vô cùng tức giận mặc dù đây không phải là hắn trung quy căn cứ nhưng cũng là tâm huyết của hắn hiện tại lại bị hủy như vậy không nói hơn nữa còn sẽ đưa tới sự chú ý của shielg hắn làm sao có thể không tức vẫn hiu một tiếng một đạo phía sau có một đôi cánh màu đen bóng người trợt đi tới ản dở d ị ệ t kỳ lị ạn trên đỉnh đầu tại ản dở d ị ệ t kỳ lị ạn còn không có phản ứng thời điểm liền hướng về phía ản dở d ị ệ t kỳ lị ạn bung ra hai tay một tấm do năng lượng màu đen ngưng tụ mà thành lưới lớn trong nháy mắt đem ản dở d ị ệ t kỳ lị ạn bọc lại sau đó cánh sau lưng nhanh c h ó n g v ỗ nhìn qua là muốn đem ản dở d i kỳ lị ạn mang đi chạy đi đâu nhìn lấy cái kia hát dược đ i ể u nhân muốn đem hạn dợ dịt kỳ lì ả n mang đi thiên đạo lăng tuyệt đối sẽ không đồng ý tay phải nắm chặt thành q u y ề n trợt vung ra một đạo kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt theo hắn vung q u y ề n má toát ra nhanh chóng hướng về kia lôi kéo hạn dợ dịt kỳ lì ả n rời đi hát dược đ i ể u nhân phía sau đập tới giáp giáp ngay tại kim sắc quyền ảnh sắp muốn đập phải hát dược đ i ể u nhân thời điểm thân thể của hát dược đ i ể u nhân chung quanh liền tạo thành một mặt cốt tuẫn mặc dù kim sắc quyền ảnh trực tiếp đập ở phía trên đem nắp ấy bất quá cũng để cho hát dược điệu nhân tránh được một tiếp k càng càng theo thiên đạo lăng vượt qua siêu da tốc hóa ạ liền phát kỵ sĩ tuyên ngôn hắn nguyên bản kim màu đen các vị trí cơ thể liền xuất hiện một bạc da tốc hóa đơn nguyên cơ phận ngay sau đó hắn liền hóa thành một đạo kim tia chớp màu đen nhanh chóng hướng không trung mang theo ạn dở dịt kỷ lỉ ạn dở đi hát dược điệu nhân đuổi theo ha ha. cao vĩ độ người loạn vào không ngoài như vậy đang lôi kéo hắn giờ dịp kỳ l ì y hẳn rời đi lù s a ở khinh thường cười cười nói trước lúc này trong tiểu đội người một mực cảnh cáo hắn không nên đi t r e o chọc bọn họ còn không có xác nhận thực lực tồn tại nhưng hắn một mực đều không xem trọng đặc biệt là vào hôm nay nhìn thấy thiên đạo lăng cái này cái gọi là cao vĩ độ người loạn vào sau hắn thì càng thêm không thèm để ý cũng không cần giống như những người khác thật sự nói như vậy cẩn thận chỉ là phi thường đáng tiếc là hắn cười không được bao lâu ngay tại hắn mới vừa cười xong trong n h y mắt sau lưng của hắn liền chuyển đến một tràng tiếng xe gió còn không có đợi hắn đem đầu của chính mình xoay qua chỗ khác kiểm tra hắn cũng cảm giác được chính mình bả vai trái đau nhói một cái kim màu đen hoa văn cánh tay từ phía sau đâm xuyên qua vai hắn trên cánh tay tản ra kim sắc ánh sáng theo vai hắn bắt đầu đang từng chút từng chút phá hư thân thể của hắn đau nhức vô cùng hắn còn chưa kịp kêu t h ẳ n g thiết cánh tay kia cũng đã hút ra sau đó hắn cảm nhận được mình sau lưng bị một chân dâm ở ngay sau đó sau lưng của hắn đau nhói một trận r a t h ì sẽ cảm giác chuyển tới nhất thời trong lòng của hắn nổi lên sợ hãi một hồi hắn cánh bị người tháo ra đã mất đi năng lực phi hành cả người đang nhanh chóng đi xuống mặt rơi xuống mạnh liệt đau đớn cùng với sợ hãi trong lòng để cho hắn đã mất đi đối với chính mình lực lượng không chế nguyên bản bị năng lượng màu đen lưới khốn trụ được cản dở dịp kỳ l ì hạn phát hiện cái đó năng lượng vương biến mất rồi tại ngoại ô một tòa trong công viên rất nhiều gia đình đang t ạ i bữa cơm g i ã ngoại tiểu hai tử đang vui sướng r u n g loạn đúng đúng vừa lúc đó một trận đồ vật rơi xuống âm thanh từ nơi không xa chuyển tới ngay sau đó một trận sóng trùng kích thổi tới đưa bọn họ bữa cơm dã ngoại thảm cùng với thức ăn toàn bộ thổi bay đã xảy ra chuyện gì không biết chẳng lẽ là súp tơ hẹn rột mọi người nghi ngờ trò chuyện với nhau khoảng thời gian này tới nay thỉnh thoảng sẽ phát sinh đủ loại đủ kiểu nổ tung sự kiện đối với những chuyện này bọn họ đã thấy có lạ hay không ngược lại sớm muộn đều sẽ có súp tơ hẹn rột tới xử lý cho nên bọn họ cũng không lo lắng rồi rít báo lên cảnh tới sau đó có thứ tự thu xếp đồ đạc rời đi cách xa cái này sắp muốn trở thành đất thị phi địa phương dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là một chút gan lớn thanh niên cầm điện thoại di động đi đồ vật rơi xuống địa phương đi tới chuẩn bị kiểm tra xảy ra chuyện gì sau đó có thể phát đến trên mạng đi khoe khoang à, các ngươi mau nhìn ở nơi đó chờ bọn hắn đến gần bọn họ liền phát hiện trên mặt đất có hai cái này hố to trong đó một cái hố to trong có hai người hay hoặc là một người một cả người kim màu đen sinh vật hình người mà một cái khác trong hố chính là một cái cả người đỏ thâm trần trụi nam http lại muốn cướp đi con mồi của ta chân thật đang tìm cái chết biến thành kỵ sĩ hình thái thiên đạo lăng khinh thường nhìn lấy dưới chân bị chính mình đi lên hắc dực điệu nhân nói không đúng hiện tại đã không được gọi hắn là điệu nhân rồi hắn cánh đã ở trên trời thời điểm đã bị mình lấy xuống đáng ghét ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi bị thiên đạo lăng đi lên l ũ xa ở vẻ mặt dữ tợn nhìn lấy thiên đạo lăng hét không bông tha ta nghe được lời của hắp dược điệu nhân thiên đạo lăng vô cùng kinh thường hiển nhiên cái này ra hỏa còn không biết mình bây giờ là tình huống gì nhất thời hắn đi lên hắp dược điệu nhân chân đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp giẫm ở hắn cái kia bị chính mình đả thương đang không ngừng chạy máu trên bà vai a hắp dược điệu nhân trong miệng lần nữa phát ra một trận tiếng kêu t h ả g thiết một cái nho nhỏ l u n hồi giả lại có thể như thế nói lớn k h n g ngượng thực sự đã cho ta loại này sáng thế giả là ăn chay a thiên đạo lăng lạnh nhạt nói ở trên trời đả thương người này thời điểm hắn cũng đã cho người này trong cơ thể đánh vào phong ấn chi lực đem hắn năng lượng trong cơ thể phong ấn lại hắn bây giờ nhiều nhất cũng chính là một cái thân thể tố chất so với người bình thường cường đại vô số lần ra hỏa m à thôi hoàn toàn liền không phản kháng được thiên đạo lăng nghe được lời của thiên đạo lăng hát d ự c điệu nhân sắc mặt trở nên hết sức âm trầm đồng thời xen lẫn một chút sợ hãi không có ở nói chuyện hắn lúc này mới nhớ tới thiên đạo lăng cũng không phải là trước hắn thật sự đối phó những t h ứ kia luân hồi giả mà là cao cấp hơn hắn cái khắc tồn tại trước tại không có vào nhập địa mục tiểu đội thời điểm hắn là một cái độc hành hiệp cũng đã gặp qua có người loạn vào nhiệm vụ chỉ bất qua những thứ kia người loạn vào cũng không phải là sáng thế giả mà là một chút những thế giới khác nhân vật trong vở kịch hắn phi thường ung dung liền đem cái đó loạn vào nhân vật trong vở kịch đánh chết chẳng qua là hắn không có nghĩ tới là thiên đạo lăng lại là còn muốn cao hơn luân hồi giả nhất cấp bậc sáng thế giả mà không phải là hắn ngay từ đầu cho là loạn vào nhân vật trong vở kịch đồng thời hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng cái này sáng thế giả thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy chính mình tại chủ thần không gian sắp xếp tiến lên một ngàn thực lực ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào、Đúng. một tiếng l ũ s à i ở cảm giác được đầu mình bị đòn nghiêm trọng một cái cả người chóng mặt nhất thời trong lòng của hắn liền bị hoảng sợ lấp đầy hắn biết thiên đạo lăng ra tay với chính mình rồi đừng đừng đ ầ u của hắn lại bị thiên đạo lăng liên tục trọng quyền mấy cái lúc này hắn là thực sự ngất đi luân hồi giả nhìn lấy bị mình đánh xịu l ũ s à i ở thiên đạo lăng khinh thường cười cười sau đó theo trong không gian chứa đựng lấy ra một cái đặc chế sợi dây đem buộc chặt lại mặc dù giết chết luân hồi giả sẽ phải chịu trừng phạt nhưng trong nhiệm vụ cũng không có nói mình không thể đối với cha bọn họ nếu hắn chọt tới chính mình thiên đạo lăng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn hơn nữa hắn có thể dùng tên này luân hồi giả đi cùng những tiểu đội khác những thứ kia luân hồi giả trao đổi một chút đối với hắn có chỗ dùng đồ vật cho nên hắn cũng không định bỏ qua cho hắn đem lù s a o buộc chặt lại sau thiên đạo lăng liền lôi kéo hắn hướng bên cạnh hầm động đi tới hắn nhưng không có quên ạn giờ dịch kỳ l ì ả n tên khốn kiếp này phốc phốc phốc làm thiên đạo lăng đi tới một cái khác hầm động thời điểm cái đó hầm động biến thành một cái chạy sôi dung nham ao nhỏ ạn dở d ị kỳ lị ạn đang tiến hành tự mình chữa trị theo mấy ngàn mét trên bầu trời rất xuống t h â ngay t sau h đó hắn liền mang theo hát dược điệu nhân cùng với hàn dở dịp kỷ l ì ả n rời đi cái này đất thị phi hắn dám khẳng định lấy hielg hiệu suất hẳn không yêu cầu nửa giờ chỗ này cũng sẽ bị hielg phong tỏa ngăn cản cho nên trước đó vẫn là sớm rời đi hắn bây giờ còn không muốn cùng shielz -E、chọc phải quan hệ đúng như dự đoán tại thiên đạo l a n g mang theo ản dợ dịt kỷ lỉ ản cùng hắc dực điều nhân hai người rời đi hơn nửa canh giờ vô số màu đen đặc vụ xe sẽ đem tỏa công viên nhỏ vây lại trong công viên bình d â n toàn bộ bị khu chủ, đồng thời tiến hành điều tra mấy ngày nay thật là thời buổi rối loạn a xem ra tiếp theo khoảng thời gian này có chiếu cố rồi một cái người m à c â u phục tóc có chút l ư a thương người đàn ông trung niên nhìn lấy đã làm lệnh dung nham ao một cái sau trau mày tự đủ đặt công phụ điện thoại của cục trưởng vào lúc này một tên thủ hạ tiến lên lấy ra một cái điện thoại vệ tinh đưa cho tên này vì phu i ê nam tử nói lại xảy ra chuyện gì sao phu i ê gật đầu một cái sau đó lập tức nghe điện thoại nhìn một chút cục trưởng có chuyện gì phu i ê sợ t ạ c nơi đó đang phát sinh đại chiến ngươi lập tức mang theo một tiểu đội đi trước tiếp viện a trong điện thoại truyền đến f u j i thanh âm l ệ n h như băng hiểu được ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi cái kia vừa tra xét tình huống nghe được mệnh lệnh của f u j i phu i ê s ắ c mặt đông lại một cái mặc dù f u j i âm thanh không có bất kỳ biến hóa nào nhưng coi như p u di thủ hạ tâm phúc hắn biết f u j i tâm tình bây giờ đã tiếp cận nổ tung lên biên giới california santiago vải lẻm kẹ bờ biển một cái nhà thành lập vách núi chỗ lấy hình giọt nước vì chủ cơ điều có số lớn thủy tinh cùng kim loại kết cấu hiện ra phi phạm khoa học kỹ thuật cảm giác biệt t ự phát sinh nổ tung đại lượng kiến trúc mảnh vụn rơi đ ầ y đất hugh một tiếng một cái đang đạp tại một cái phong cách cổ xưa trên trường kiếm a n mặc hoa hạ đảm bảo trên người tản ra mở mịt khí tức nam t ử châu á theo sụp đổ trong biệt t ự bay ra sau đó dừng lại ở giữa không trung ăn xa sơ ngươi thật muốn cùng chúng ta thiên thần tiểu đội là địch tóc dài nam thần tình xanh mét nhìn lấy trong biệt thự một cái ăn mặc tây phương kỵ sĩ khôi giáp trong tay nắm lấy một thanh cả người tản ra hơi t h ở lạnh như băng đại kiếm có mái tóc dài màu trắng thanh niên cao lớn h ừ là địch chẳng lẽ ngươi cái này thiên thần đội trưởng của tiểu đội quên mất chúng ta tiểu đội ác ma cùng các ngươi thiên thần tiểu đội một mực đều là địch nhân nghe được lời của nam tử châu á tên tiêu bị gọi là ạn xạ sợ thanh niên tóc trắng khinh thường nói một câu này này cho ăn ta bất kể hai người các ngươi g a họa là cái gì tiểu thiên sứ hay hoặc là tiểu ác ma chẳng lẽ các ngươi không biết tùy tùy tiện, tiện vào người ta là phạm pháp sao? hơn nữa còn đem nhà của ta hủy diệt ở đó hai tên thanh niên lúc nói chuyện một đạo phóng đãng không kềm chế được âm thanh từ biệt thự đống phế tích trong t r u y ệ n liền ra sau đó một cái ngực có hình tam giác bóng đèn cả người màu đỏ ý rồng man liền từ đống đá vụn trong đứng lên cái này ý rồng man chính là chữ danh súp tơ hệ dột ý dồn m ạ n t o n y g h i cất đại viên không đúng sợ tạc sợ tạc hiện tại vô cùng tam tức h hắn mới vừa đang vì ngày hôm qua hệ thống bị trải qua xâm l ấ n sự tình mã thiết kế mới tưởng lựa thời điểm liền bị bay trên trời tên kia ăn mặc cổ trang châu á thanh niên xông vào các đức chẳng qua là còn không có còn không có đợi hắn hỏi thăm châu á thanh niên tại sao sông lúc tiến vào đứng ở cách đó không xa tên kia ăn mặc cổ đại kỵ sĩ khôi giáp ra giá hỏa cũng xông vào hai người một lời không hợp liền đánh nhau trực tiếp để cho biệt thự của mình sụp đổ trọng yếu hơn chính là nếu như mình không làm mới vừa tốt mặc vào sắt thép khôi giáp hắn rất có thể sẽ bị kiến trúc sụp đổ tài liệu ép thương cái này làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy tức giận ngươi chính là tạm thời ngủ một giấc đi nhìn thấy tức giận sơ tác ản xa sơ lạnh giá nói một câu trôi này tản ra khi tức lạnh như băng đại kiếm hướng về phía sở tắc cơ múa một trận băng tuyết sen lẫn gió rét hướng sợ tạc t u ổ i đi sợ tạc l ử a giận dập tắt trong nháy mắt biến thành một pho tượng đá nguyên bản còn thiêu đốt liệt hỏa biệt thự cũng theo một kiếm này trong nháy mắt dập tắt che phủ một tầng băng xương thật mỏng h u mà đang ở ả n xạ sợ đông lại sợ tạc thời điểm ở trên trời châu á thanh niên hai ngón tay khép lại hướng ả n xạ sợ chỉ một cái một đạo kiếm khí liền mang theo một tràng tiếng xé gió theo hắn trong tay hắn bạo xạ mà ra ả n xạ sợ lần nữa cơ múa trường kiếm trong tay đem lý thuần bắn tới kiếm khí ngăn cản sau đó mặt coi thường nói hử lý thuận đánh lén cũng không phải là cái gì t đánh lén ả n xạ sợ lý thuần không nói gì cả người trực tiếp hóa thành một tia chốc theo trên bầu trời hướng ả n xạ sợ phong tới trên hai tay liền xuất hiện hai cây một xanh một tím trường kiếm cheng ạn xạ sợ cái tia tản ra khí lạnh đại kiếm cùng lý thuần tử thanh song kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau phát ra một trận vang dội kim loại tiếng va chạm một cổ vô hình sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán mà đi nguyên nay đã biến thành phế tích biệt thự trở nên càng thêm tàn phá giáp r á c tại ạn xạ sợ cùng lý thuần hai người chiến đấu làm một đoàn thời điểm nguyên bản bị ả n xạ s ở đông lại thành tượng đá trên người s ở tặc những băng s ư ơ n g kia dạn n ớ c t ạ i ý r ồ n m ạ n một thời điểm hắn liền đã ăn rồi đông lạnh thiệt thòi cho nên khôi giáp của hắn sớm đã có phá băng hệ thống cũng không có bị ả n xạ s ở vây khốn các ngươi hai người này cho ta có chừng mực phá băng mà ra s ở tặc liền thấy chính mình nguyên bản là rách nước biệt t ự hoàn toàn biến thành phế tích s ở tặc là thực sự nổi giận trên người tất cả bắn trang bị mở ra hiu hiu hiu cỡ nhỏ h o a tiễn viên đạn giống như dọn mưa nhanh trong hướng ạn xạ sờ cùng lý thuần hai người bắn tới không chút nào nương tay、Ấm. ẩm ẩm đang tại chiến đấu hai người nhìn thấy sợ tạc đối với chính mình phát động tấn công sau nhất thời đ ỉ n h chỉ chiến đấu ơ múa vũ khí trong tay của chính mình đi ngăn cản bắn tới đạn và hỏa tiễn ha ha hai người các ngươi ngu si từ từ đánh hắn đi trước sợ tạc tại đem tất cả hỏa tiễn cùng tử bắn ra về phía sau liền lập tức bay lên hắn trên người bây giờ mặc sắt thép khôi giáp là trước kia cỡ khắp mọi mặt tính năng cũng không khá lắm thông qua mới vừa chiến đấu hắn đã biết hai cái này siêu năng lực giả đại khái thực lực dựa vào hiện tại sắt thép khôi giáp không có khả năng giành được bọn họ cho nên hắn cũng không định sống ở chỗ này muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy nhìn thấy s ở tặc muốn chạy trốn ạn xạ sợ lạnh lùng nói một câu chương bốn trăm ba mươi sáu khắp nơi náo động trong tay ạn xạ sở hàn băng cự kiếm dùng sức vung lên đem lý thuần đánh lui sau đó liền đem cự kiếm hướng trên mặt đất cắm một cái một cái huyền ảo ma pháp trận liền ra hiện ở dưới chân của hắn theo lên ma pháp trận xuất hiện ạn xạ sở chung quanh liền xuất hiện một cái màu xanh da trời hình tròn lồng p h o n g ngự đem cả người hắn bọc lại ha ha người đây là muốn trở thành cái trứng gà tới ngăn cả ta ở trên trời sở tạc nguyên bản tại sau khi nghe lời nói của ả n xạ sở liền mười phần khẩn trương cho là hắn nếu là dùng cường đại di tuyệt kỹ đối phó chính mình tuyệt đối không có nghĩ tới rằng sẽ biến thành một viên màu xanh da trời đại trứng gà. h ừ tại màu xanh da trời phòng ngự ma pháp cái lồng bên trong ả n xạ sở cười lạnh một tiếng không để ý đến hắn trong miệng tiếp tục nhớ tới tối t â m thần chú tại ả n xạ sở niệm động thần chú thời điểm một bên lý thuần cũng không có lại công kích hắn mà là đi lên một thanh phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh rời đi vẻ mặt hết sức nghiêm trọng hắn biết ạn xạ sở sau đó phải làm gì một bên khác nhìn thấy lý thuần bay đi sợ t ắ c trong lòng dâng lên một cổ không tốt dự cảm mặc dù hắn không biết lý thuần thực lực cụ thể nhưng thông qua hắn mới vừa cùng hạn x ạ s ở đối thoại cùng với chiến đấu có thể được biết hai người bọn họ thực lực hẳn là t r ê n lệch không xa hiện tại hắn lại có thể bay thẳng đi như thế hạn x ạ s ở hiển nhiên là có đại động tác gì nhìn dáng dấp hắn nhất định phải mau rời khỏi đúng như dự đoán tại hắn thêm nhanh rời đi thời điểm trên đỉnh đầu nó nguyên bản bầu trời trong t r è o bầu trời trong nháy mắt đắp lên một tầng khói mủ để cho người có một loại cảm giác bị đẻ nén không phải đâu nhìn lấy bông nhiên biến thành đen sắt trời tại bên trong sắt thép khôi giáp sở tặc trận m ắ t hốc mồm ngầm đầu nhìn trên bầu trời mây đen ba bỗng nhiên hắn cảm giác được phần lưng của mình bị một dạng vật nhỏ đập phải ba ba ba còn không có đợi hắn t r a nhìn thứ gì hắn liền cảm thấy có rất nhiều đồ vật đập phải trên người của mình đưa tay t r ộ n một cái phát hiện toàn bộ là lớn chừng ngón tay cái mưa đá đừng một tiếng một viên to bằng cái thất mưa đá đập trúng trên người hắn để cho hắn ngừng lại một chút phi hành đ ộ cao thấp xuống hơn mười m chẳng qua là hắn hiện tại sự chú ý cũng không quan tâm cái kia to bằng cái thất mưa đá bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống mưa đá càng ngày càng nhiều đồng thời mưa đá thể tích cũng càng ngày càng lớn đã theo bắt đầu lớn chừng ngon cái biến thành đường kính năm sáu thước dáng vóc to mưa đá nếu như bị những băng này bạc đập một cái cho dù hắn có ăn mặc sắt thép khôi giáp cũng sẽ bị đập ra nội thương hắn cũng rốt cuộc minh bạch lý thuần tại sao tại ạn xạ sở biến thành màu xanh ra trời đại trứng gà thời điểm rời đi hơn nữa để cho hắn cảm thấy đau chứng là đám mây đen này một mực đi theo hắn vô luận hắn như thế nào r a tốc đều không thể thoát khỏi cái kia đám mây đen、Vậy. một viên đường kính mười m mưa đá trực tiếp đập phải trên người của sở tạc cả người liền trực tiếp bị mưa đá đập xuống biển hừ vào lúc này tại biệt thự trong phế tích đạn xạ sở cười lạnh một tiếng bảo vệ hắn màu xanh ra trời lồng phòng ngự tiêu tăng rơi sau đó sau lưng xuất hiện một đôi do băng ngưng tụ mà thành cánh ngay sau đó liền hướng sở tạc rơi xuống địa phương bay đi khi hắn bay qua mặt biển thời điểm mặt biển liền trực tiếp đông thành nước đá tạo thành một cái băng nói băng mạch tay đi tới sở tạc rơi xuống điểm sau xạ sở trong miệm nhẹ kêu một tiếng nước biển liền tạo thành một cái to lớn băng tay vươn vào trong nước biển hôn mê sở tặc trực tiếp bị băng tay theo trong nước biển vứt ra sau đó mang đi lina ta bên này hành động thất bại ngươi và tình huống của những người khác như thế nào ở cách đạn xạ sờ ngoài hai cây số lý thuần nhìn lấy sở tặc bị ả n xạ sờ mang đi sau liền liền chính mình chứa đựng đạo cụ trong lấy ra máy truyền tin liên lạc chính mình đồng đội đội trưởng ta cùng hành động của lâm hạo phi thường thành công ả n mạn đã bị chúng ta bắt lấy b ấ t quá hắt cơ bên kia bắt lấy hành động của sở ái đờ mạn thất bại sở ái đờ mạn bị địa ngục tiểu đội người bắt lấy trong máy truyền tin nhất thời truyền đến một đạo giọng nữ đem tình huống trước mắt báo cho lý thuần biết một bên khác bắt lấy hát dược đ i ể u nhân cùng h n dợ dịt kỳ lỵ h n đi đến một cái nhà hoang phế nhà thiên đạo lăng nhận được nữ hoa tin tức chủ nhân ngay vừa mới rồi báo thủ liên minh mỗi cái nhân vật trong vợ kịch bị tập kích cùng bắt cóc tình huống cụ thể như thế nào nghe được nữ hoa tin tức thiên đạo lăng k h ẽ to mày hắn không nghĩ tới những thứ kia luân hồi giả cũng hành động trải qua hệ thống phân tích đã xác nhận một đời ả n mán bị thiên thần tiểu đội bắt đi sở bài đợ t man bị địa ngục tiểu đội bắt đi cả penn a mezica bị thiên đường tiểu đội bắt đi liệp ưng bị tiểu đội ác ma mang đi sơ tạc bở l á phải đạo hạ kể chờ những người còn lại còn chờ xác nhận rất nhanh nữ hoa liền đem tình huống bây giờ báo cho thiên đạo lăng biết thật là phiền thoái nghe được nữ hoa tình báo sau thiên đạo lăng chân mày liền mặt nhăn càng c h ặ t hơn không có nghĩ tới những thứ này luân hồi giả lại có thể cùng mình cũng trong lúc đó độc thủ không trách chính mình tại hướng ả n dở dịt kỷ lị ả n đòi lấy b ý chỉ mỹ tài liệu thời điểm sẽ có như vậy một cái hắt dực điệu nhân tiến hành tập kích bất quá cái này cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn để cho hắn vô cùng nhức đầu trừ thiên đạo lăng trở ra hie fuji cũng giống như vậy nhức đầu cha lập tức phái người cha cho ta ta muốn biết rốt cuộc là ai làm s hielz trong t ổ n g bộ ngày trước gặp phải chuyện gì đều hết sức tỉnh táo fu di lớn tiếng hướng về phía tất cả nhân viên làm việc g ầ m h ế t lên hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới tại trong vòng một ngày xe trừ sở tắc bên ngoài còn có nhiều như vậy sốt u h o p tơ hẹn r ộ t bị tập kích cũng bị người mang đi trong đó còn bao gồm hắn hai vị trợ thủ đắc lực b l a c k vai đã cùng hạ cậy chuyện này đã vượt qua hắn d a n h giới cuối cùng quá nhiều trong lúc nhất thời toàn bộ unite tệ sóng ngầm bắt đầu khởi động các cư dân cũng phát hiện trên đường phố xuất hiện rất nhiều đặc vụ xe tuần tra hiển nhiên là phát sinh đại sự gì để cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái sau khi cũng cảm thấy sợ hãi ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian vội vã đi qua một ngày nguyên bản vô cùng cũ nát trong phòng đã bày đầy đủ loại thiết bị tại trong phòng thẳng đứng một cao chừng một người bồi dưỡng thương khố mà tại bồi dưỡng thương khố trong là nhốt tản dợ dịch kỳ lị ạn chỉ thấy bị nhốt ở bên trong ả ạ n dợ dịch kỳ lị ạn trên người không ngừng toát ra màu đỏ thâm nóng bỏng h ỏ a diễm đi tiêu đốt đóng lại chính mình bồi dưỡng thương khố chẳng qua là vô luận hắn như thế nào thúc giục hỏa diễm tiêu đốt như thế nào đập cái này bồi dưỡng thương khố như cũ chắc như b hoàn toàn không toàn chương ó bị p á vỡ dấu hiệu. h Mà để c dịch ký bốn trăm ứ c giận là, ba ồ mươi n g t h ư bảy thẩm vấn hiện tại hàn giờ diệt ký lì ạn cùng tiểu gỗ tiểu lại đối mặt thời điểm tại một bên khác thiên đạo lăng đang thần ạ i ư Dược được tình báo. Đưa ngươi ngươi ớ n Nhân tình tình nói Thiên lăng g Hắc thể để cho ngươi thiếu thụ một chút h có Điều đội để đạo tiểu tội. lấy ta một t báo. ra, sự tình lạnh nhạt nhìn lấy bị khóa h ắ c dược điệu nhân nói hiện tại mỗi cái nhân vật trong vở kịch bị luân hồi giả tiểu đội người bắt đi đối với kế hoạch của hắn có ảnh hưởng rất lớn cho nên hắn nhất định phải biết luân hồi giả tiểu đội tình huống bằng không kế hoạch của hắn sẽ rất khó áp dụng Hử, phải thiên đạo lang chính hư trở một tiếng về nên lăng đạo là thiên đạo lăng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo l ó i lên mặc dù hắn không thể giết chết luân hồi giả nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể đối với hắn làm cái gì đó nếu hắn nghĩ cậy anh hùng như thế cũng không nên trách hắn không khắc ký thiên đạo lăng tay phải nhẹ nhàng một tiếng một viên màu xanh da t r ờ i viên thuốc bị hắn theo không gian chứa đựng trong lấy r a hát dược điệu nhân nhìn lấy trên tay thiên đạo lăng màu xanh da t r ờ i viên thuốc sau trên mặt liền lộ ra ngưng trọng thần tình n g h i hoặc hắn biết thiên đạo lăng không có khả năng làm chuyện vô vị chẳng qua là thiên đạo lăng không để ý đến hắn mà là bóp ra miệ của hắn trực tiếp đem viên thuốc nhét vào tại ho h á c dược điệu nhân cũng cảm giác được viên thuốc trong nháy mắt hóa thành một cổ dịch thể trượt vào trong miệng của hắn sau đó hóa thành một cổ lạnh đổ vào đầu hắn chạy tới trong miệng nhất thời phát ra một đạo kêu lên cái này là vật gì thứ tốt thiên đạo lăng thần bí cười cười sau đó đưa tay trực tiếp bắt lấy đầu của h á c dược điệu nhân màu vàng quang c h i lực nhất thời từ trong tay của hắn n ô ra đem đầu hắn bao phủ lại a theo quang c h i lực xâm phạm h á c dược điệu nhân trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bởi vì hắn cảm giác được trong đầu cái kia cổ băng lạnh bút hàn lưu trở nên vô cùng lạnh lẽo để cho hắn cảm thấy vô cùng đông ó i cả đầu giống như ngâm đến trong nước đá lạnh như băng vô cùng không nhịn được phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết cũng không lâu lắm hát dược điệu nhân liền lật ra xem thường ánh mắt đã mất đi tiêu cự người là người nào nhìn lấy ánh mắt hoang mang hát dược điệu nhân thiên đạo lăng liền mở miệng d o hỏi hắn mới vừa cho hát dược điệu nhân ăn thuốc là một loại vốn sẵn có mãnh liệt tính ăn mòn tinh thần dược vật sẽ cho người trở nên thần trí không rõ sẽ nghe theo người khác hiểu được chẳng qua là loại thuốc này hắn rất ít sử dụng bởi vì dược vật này hơi không cẩn thận liền sẽ cho người biến thành ngu si bất quá dùng để đối phó định nhân thiên đạo lăng cũng sẽ không có mảy may cảm giác cái nấy dĩ nhiên những dược vật này dùng để đối phó người bình thường còn có thể nếu như dùng để đối phó những thứ kia siêu năng lực giả mà nói hiệu quả phải yếu hơn không ít chẳng qua nếu như dùng tới quang chi lực tiến hành phụ trợ có thể để cho tinh thần dược vật hiệu quả mở rộng có thể ung dung đem siêu năng lực giả thôi miên địa ngục tiểu đội luân hồi giả lũ s a ở h ắ c dược điều nhân tình thật đem tình huống của mình nói ra chứ ngươi ra địa ngục đội trưởng của tiểu đội cùng với những người khác là ai có cái gì năng lực thiên đạo lăng tiếp tục hỏi mặc dù hắn dựa vào nữ hoa biết mỗi cái luân hồi giả tiểu đội tình huống nhưng là chỉ là biết đại khái tình huống những người này tên gì năng lực gì đều không có hiểu địa ngục tiểu đội trưởng là hát dực đ i ể u nhân như cũ tình thật đem những gì mình biết thật sự có quan hệ với địa ngục tiểu đội tài liệu nói ra một cái có một cái vấn đề bị thiên đạo lăng theo trong miệng của l ũ s à ờ biết được rất nhanh liên quan với địa ngục tiểu đội tên của tất cả mọi người cùng với năng lực liền bị thiên đạo lăng biết được rõ ràng ngươi chứa đựng đạo cụ để ở nơi đâu đang hỏi thăm xong tất cả chính mình muốn biết tài liệu sau thiên đạo lăng liền mở miệng hỏi đang bắt đi l ũ s à ở sau hắn ngay lập tức kiểm tra trên người l ũ s à ở chứa đựng đạo cụ chẳng qua là đều không có tìm được cho nên hắn liền muốn nhìn một chút chứa đựng đạo cụ bị hắn giấu ở nơi nào tại ta ngực trái bắp thịt bên trong l ũ s à ở mơ mơ màng màng đáp nghe được câu trả lời của l ũ s à ở thiên đạo lăng sắc mặt tối sầm lại hắn không nghĩ tới l ũ s à ở sẽ biến thái như vậy đem chính mình chứa đựng đạo cụ bỏ vào trong cơ thể của mình tinh thần niệm lực nhất thời từ trên người hắn thả ra ngoài bao phủ tại trên người của lù xà ở rất nhanh hắn liền tìm được lù xà ở ngực trái bắp thịt kẹp một viên tương tự hòn đá nhỏ cái này g lực h là n một khối chỉ có lớn chừng một cái phía trên khắp đầy huyền ảo phù văn màu bạc cục đá tinh thần lực tìm tòi hắn liền thấy một cái chỉ có mười thước khối không gian bên trong bảy đầy đủ loại đủ kiểu đạo cụ nhìn lấy bên trong đạo cụ trên mặt của thiên đạo lăng hài lòng gật đầu một cái mặc dù những thứ này đều không phải là thứ chân quý gì nhưng ít ra cũng là kiếm lời ít thứ tiền tay đem một bạt hòn đá nhỏ vứt xuống không gian chứa đựng bên trong sau thiên đạo lăng liền không để ý tới nữa đã bị tinh thần lực dược vật khiến cho mơ mơ màng màng lủ sải ở mà là đem sự chú ý của mình t h ả t ạ i ả n dợ d ị ệ t kỳ l ì ạn trên người quyết định xong sao thiên đạo lăng đi tới bị tiểu gỗ t i ể u là nhìn ả n dợ d ị ệ t kỳ l ì ạn trước mặt hỏi ta có thể mang i s c h i m ì tài liệu giao cho ngươi nhưng là ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta sao nghe được lời của thiên đạo lăng ả n dợ d ị ệ t kỳ l ì ạn nhất thời tỏ vẻ ra một tia thỏa hiệp hắn biết chính mình không phải là đối thủ của thiên đạo lăng hơn nữa hắn cũng nhìn thấy thiên đạo lăng mới vừa đối với lũ sở làm sự tình mặc dù thân thể của hắn có thể tự mình chữa trị nhưng đối với dược vật cái gì vẫn sẽ có phản ứng hơn nữa hắn không xác định thiên đạo lăng trừ loại thuốc kia vật ngoại còn có cái gì thẩm vấn thủ đoạn phải biết vẹn vẹn là cái này bồi dưỡng thương khố chính mình liền không có biện pháp chút nào nếu như thiên đạo lăng quan cả đời mình nói hắn cũng không có biện pháp ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thực lực gì có thể nói điều kiện với ta thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt hỏi ngược lại án giờ di kỷ lỉ h n tại thiên đạo lăng trong lòng cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu ngược lại ischimi tài liệu trở về đến thiên đường nguyên tội sau có thể hối đoái cho nên nếu như ả n giờ dở di ký lị ạn quá kiên quyết nói trực tiếp giết chết hắn là được rồi ngược lại hắn sau cùng kết quả cũng là chết hiện tại chẳng qua chỉ là chết sớm một chút mà thôi ta nói nghe được lời của thiên đạo lăng ả n giờ dở di ký lị ạn vẻ mặt cứng đờ quả thực cùng thiên đạo lăng thật sự nói như vậy mình bây giờ hoàn toàn liền không có thực lực và thiên đạo lăng bàn điều kiện cuối cùng c h ỉ có thể thỏa hiệp trong lòng c h ỉ có thể khẩn cầu thiên đạo lăng bỏ qua cho chính mình chương bốn t i ê m vào ischimi thời gian trôi qua ba ngày thời gian tại thiên đạo lăng vị trí hoang phế trong phòng thiên đạo lăng cùng mã hẹn s ẹ n chạm tại ản giờ diệt kỳ l ì ạn bồi dưỡng thương khố trước mặt thiên đạo lăng theo ản giờ diệt kỳ l ì ạn trong miệng biết i s chi mì tài liệu sau liền trực tiếp đem mã hẹn s ẹ n vô tới để cho nàng trợ giúp chính mình chế tạo i s chi mì hắn chính là biết mã hẹn s ẹ n mới là i s chi mì chân chính là người chế tạo chỉ bất quá khi đó hắn chỉ bắt ản giờ diệt kỳ l ì ạn mới chẳng muốn đi tóm nàng muốn trực tiếp thông qua ản giờ diệt kỳ l ì ạn tới chế tạo ít chi mì chỉ là phi thường đáng tiếc là hắn phát hiện ản giờ diệt kỳ ly ạn lựa chính mình tại Ischimi chế tạo trong tài liệu thiếu thiết loại loại Ischimi liền sẽ trở thành một loại trí mạng virus, người virus. sẽ chế cần kích tích có kích tích còn có cường con hụt như không thành không thể hóa thân thể con người virus. Không, không một một mạng nếu giết tạo trong tố, tố, trở trí ta. Tại này nên là bồi dưỡng thương khố trong ả n dợ dịp k ỳ l ì ạn nghe được lời của thiên đạo lăng sau liền kinh hoàng cầu xin tha thứ hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ tìm được mã hensen phải biết toàn bộ s trên dưới người đều cho là mã là hensen chẳng qua là bạn gái hắn nếu như ngươi không có gạt ta mà nói ta là sẽ bỏ qua ngươi thiên đạo lăng thần tình lạnh lùng nhìn lấy ạn dở d ị ệ kỳ l ì ạn nói may a van cầu hắn bỏ qua cho ta nhìn thấy thiên đạo lăng không chút nào ý bỏ qua cho mình ạn dở d ị ệ kỳ l ì ạn thì nhìn hướng thiên đạo lăng bên cạnh m a A hẹn sẻn mặc dù hắn biết m a A hiện tại khả năng bị thiên đạo lăng khống chế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tiên may mắn chẳng qua là vô luận hắn gọi thế nào ở bên cạnh thiên đạo lăng m a A hẹn sẻn mặt vẫn lạnh lùng như cũng nhìn lấy hắn hoàn toàn liền không có bởi vì bị ạn dở d i ệ kỳ li ạn mà nói hấp dẫn thiên đạo lăng đang bắt ở mã hẹn sẻn sau liền trực tiếp đối với mã hẹn để cho nàng trở thành thủ hạ của chính mình ngươi có thể an tâm chết đi thiên đạo lăng lạnh nhạt nói đồng thời dôi ra tay phải của mình nhấn xuống một cái bồi dưỡng thương khố bên cạnh một cái nút nhất thời một cổ tản ra sương mù màu trắng dịch thể liền tưới vào bồi dưỡng thương khố bên trong là dịch ni tơ nhìn lấy những thứ này dịch ni tơ ạn dợ di ký lì ạn trên người nhất thời toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm làm ra chống cự nếu như tại bình thường hắn khả năng có thể ngăn cản được những thứ này dịch ni tơ đông lạnh nhưng cái này mấy ngày bên trong thiên đạo lăng một mực cũng không có cho đồ vật hàn hơn nữa còn ngăn cách hắn ngoại giới để cho hắn không hấp thu được năng lượng đưa đến trong cơ thể hắn sớm đã không còn bao nhiêu năng lượng chống đỡ hắn tự mình khôi phục h lạnh không phút, thành pho chết không thể chết、lại. Đánh chết -an, đạt được linh hồn điểm điểm. Is chimi. Nghe được thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở、sau. thiên nì đông xuống người biến tượng án àn, đường nguyên tiếng lăng liền lì tơ từ từ tắt, tới một một đạt tội đá, được điểm điểm. được đạo giờ lại. sau, dập di ký Mai is cả áo theo ừ trong ngóc ra một ra ngóc á n chính h thuốc thử, đây chính là Ischimi màu là đỏ đây ischimi tiêm ischimi vào thiên đạo lăng hét lớn một tiếng thân thể của hắn liền tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng ngay sau đó thân thể biến thành cả người kim màu đen kỵ sĩ hình thái đồng thời trên người cũng t i ê u đốt lên một trận ngọn lửa màu đen không gian tại này của h ỏ a diễm xuống trở nên b và mẹo t r u n g quanh kim loại chế phẩm cũng có dấu hiệu hòa tan đất dưới chân mặt cũng hóa thành dung nham hình như vậy có thể thấy nhiệt độ của ngọn lửa là biết bao nóng bỏng tại thiên lăng đạo bên ị Ischimi tiến hành cải tạo thời điểm, Mai sèn chạy cầm hành hẹn tạo t đã A ra rồi, r tay d ư ơ ngoài dụng cụ t r n còn nghiệm, n g khác cây lại mặt khác một n g đ c h ấ phòng à nàng ngoài n thiên lăng nhiệm bên h cho khác h một Tại cái đạo vụ. p trong sân nhỏ tiểu gỗ tiểu lạ đang nắm một cái so với thân thể mình còn lớn hơn gấp mấy lần cá tươi ăn luôn nghiến hoàn toàn không thấy tiến vào m a y a hẹn s e n tiểu gỗ tiểu lạ nên bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân tiến vào m a y a hẹn s e n hướng về phía tiểu gỗ tiểu lạ nói giống nghe được máy a hẹn xen mà nói tiểu gỗ tiểu lạ liền kêu một tiếng nhanh chóng hướng về phía trong tay cá tươi cắn mới hớp sau đó liền vứt bỏ nện bước bắp chân đi tới m a y A hẹn sẹn trước mặt nhìn lấy đi tới trước mặt tiểu gỗ tiểu lạ m a c A hẹn sẹn lập tức ngồi trồn hùng xuống sau đó đem ít chì mị tiêm vào vào tiểu trong cơ thể của gỗ tiểu lạ giống làm ít chì mị tiêm vào đi vào trong nháy mắt tiểu gỗ tiểu lạ liền phát ra một trận tiếng gào thống khổ nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay thân thể liền đang nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt bành trướng thành một đầu hơn một trăm em mở cự thú vậy kẻ hở trong toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm nếu như thế gỗ tiểu lạ hiện tại liền thật sự là một cái họa diễm cự long b a ta là phân cắt tuyến bốn hielg trụ sở chính tình báo trong đại sảnh vang lên một trận trói hai tiếng cảnh cáo có đã xảy ra chuyện gì đã chừng mấy ngày không có ngủ q u a thấy trên mặt tràn đầy vẻ mệt m ỏ i phu di liền nhìn phía trước hờ vịu do hỏi mấy ngày nay súp tơ hẹ d t bị bắt sự tình đã để cho hắn vô cùng p h i ề n não hắn không muốn lại nhìn thấy chuyện gì không tốt tình phát sinh cục trưởng tại hai mươi thành phố phụ cận hoang phế trong chấn lý nhỏ xuất hiện một đầu cao đến trăm mét cự thú hiệu t ầ n thời điểm đem mới vừa lấy được tình báo nói ra trăm mét cự thú lập tức phái người đi điều tra đồng thời sơ tán cư dân phụ cận nghe được lời của hơ hiệu p u j i trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng nếu như trước đây s u p t r h ệ n g i t bị bắt là một đại sự như vậy hiện tại một cái trăm mét cự thú chính là một cái siêu cấp đại truyện s u p t r h ệ n g i t bị bắt nhiều nhất cũng chính là đối với kế hoạch của hắn có chút ảnh hưởng nhưng xuất hiện một cái trăm mét cự thú ảnh hưởng cũng không giống nhau tùy, tùy tiện ù y t tiện liền có thể phá xấu một thành phố khi đó hắn không đơn thuần là phiền nao đơn giản như vậy rất có thể sẽ phải chịu cấp trên vệ tội cục trưởng tin tức mới nhất cái con kia trăm mét cự thú biến mất rồi ngay tại f u j i mới vừa xuống hoàn mệnh làm không bao lâu hợp h ệ u liền lập tức đem tình báo mới nhất nói ra đã biến mất làm sao có thể mau sớm để cho nhân viên làm việc đi điều tra rõ nghe được tin tức mới nhất f u j i c h o mày nói đồng thời nội tâm cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nếu như đầu này trăm mét cự thú gặp khó khăn mà nói đầu của hắn liền thực sự sẽ nổ tung bất quá cự thú biến mất cũng không có nghĩa là hắn không thèm để ý hắn chỉ hy vọng tại tự mình xử lý xong suốt tơ hẹ dột vụ án bắt cóc trước cái con kia trăm mét cự thú không xuất hiện nữa c h ư n bốn trăm ba mươi chín cổ quái tại s hielg còn đang vì bỗng nhiên xuất hiện trăm mét cự thú mà nhức đầu thời điểm trên người thiên đạo lăng thiêu đốt ngọn lửa màu đen biến mất rồi thân thể của hắn đã bị x chỉ mỉ hoàn toàn cường hóa xong rồi đồng thời một bên khác gỗ tiểu lạ cũng cường hóa xong nguyên bản đen thui thân thể biến thành màu đỏ đen nhìn qua hết sức uy vũ giống giống đạt được lực lượng mới gỗ tiểu lạ phát ra một trận hương phân tiếng gầm gừ gỗ tiểu lạ trở lại đi nhìn lấy hưng ơ phấn gầm to hông lớn gỗ tiểu lạ tại dưới chân nó thiên đạo lăng liền là lớn nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng nguyên bản thân thể khổng lồ gỗ tiệu lạ nhất thời từ từ thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay sau đó thuận theo thiên đạo lăng quần áo leo đến trên vai hắn tại chính mình cùng gỗ tiệu lạ đều mạnh hóa xong sau thiên đạo lăng liền giải trừ thêm tại m A hẹn sẻn trên người h ảo thuật may á hẹn sẻn đối với hắn đã không có bất kỳ giá trị nào có thể nói tiếp tục khống chế nàng cũng là đang lãng phí tinh thần lực của mình nơi này là địa phương nào người là người nào khôi phục thanh tỉnh m A hẹn sẻn một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt thiên đạo lăng dò hỏi chẳng qua là thiên đạo lăng cũng không để ý tới nàng mà là trực tiếp xoay người rời đi thời gian trôi qua một tuần lễ đang tại một đời hạn mạn tiến sĩ tìm cái kia bị luân hồi giả lật đến dối tinh dối mù nhà thu thập hạ tìm tài liệu thiên đạo lăng thu vào một cái tin đó chính là shislg một căn cứ bí mật mới vừa xảy ra sụp đổ nghe được cái tin tức này thiên đạo lăng liền biết phụ liên nội dung cốt chuyện muốn bắt đầu đúng như dự đoán đến ngày thứ hai buổi tối thiên đạo lăng liền giám thị trên màn hình liền xuất hiện một cái hình ảnh chỉ thấy vô số ăn mặc áo giáp màu và nóng người khoác màu xanh lá cây áo khoác ngoài đầu đội nhất định kim giác mũ bảo hiểm tay cầm một cây màu xanh ra trời dài trượng g i á n g ngoài giống nhau nam tử đem một đám thị dân vây lại người đàn ông này chính là thần sấm sổ em trai tà thần lộ kỳ lộ kỳ cùng sổ cùng nhau lớn lên nghịch ngợm giàu hoạt am hiểu thay đổi cùng lừa dối hắn yêu t-sổ, nhưng cùng lúc cũng ghen thị xô một mực thụ ô đỉnh coi trọng thụ chúng thần kính yêu mà mình bị chúng thần xếp nhẹ mỗi một cái chuyện làm đều là muốn lấy được cha mình thừa nhận nhưng phi thường đáng tiếc là hắn mỗi làm một chuyện cũng không chiếm được lộ kỳ tại đem thị dân bảo vệ ở sau liền lớn tiếng gào lên quỳ xuống đồng thời một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn thả ra ngoài mặc dù bộ dáng của hắn cùng người bình thường không có chút nào khác nhau nhưng ở trên bản chất bọn họ lại đừng hết sức lớn hắn là cường giả mà bọn họ là người yếu cảm nhận được trên người lộ kỳ tản mát ra khí thế kinh khủng những thứ kia bị bao vây thị dân lập tức sợ đến quỳ xuống mới vượt bọn họ nhưng là thấy rõ lộ kỳ dễ như chở bàn tay đem chạy tới cảnh sát giết chết cho nên bọn họ không dám chống lại mệnh lệnh của lộ kỳ nhiều như vậy được trở về các ngươi vốn là thân phận nô lệ chỉ là không có người ta nói xuyên m à t h ô i tự do nhìn như gọn gàng dụ dỗ các ngươi đến cướp đoạt quyền lực đi tìm cầu cá tính thật ra thì đoạt đi cuộc sống thu vui các ngươi trời sinh nên bị người thống trị quay đầu lại các ngươi t r ù n g quy sẽ túi đầu xương thần lộ kỳ vừa đi vào mọi người chính giữa vừa hướng quỷ mọi người nói ta sẽ không hướng người như người xương thần ngươi lại cũng không tìm ra người như ta rồi ngươi người điên như vậy tầng tầng lớp lớp mà ngay tại lúc này một tên tóc lưa thưa tuổi chừng tại sáu bảy chục tuổi lão đầu liền đứng lên nhìn lấy lộ kỳ nói trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định các vị nhìn một chút l ã o đầu này ta liền dùng hắn giết một người dăm trăm người nhìn lấy đi ra phản kháng chính mình lao đầu lộ kỳ cười hít mắt nói bất quá mọi người có thể cảm giác được rõ rệt sát ý của hắn trong tay nạm bảo thạch màu làm q u y ề n trượng hơi hơi rỗi một cái một đạo màu xanh da trời la s e r liền từ q u y ề n trượng bảo thạch trên bắn ra tới nhanh chóng bắn về phía lao đầu、Cách. một tiếng màu xanh da trời la s e r trong nháy mắt bắn thủng thân thể của lao đầu liên quan phía sau hắn mấy người cũng bị la s e r bắn thủng a nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh những thứ kia quỳ xuống thị dân trong miệng nhất thời phát ra hoảng sợ tiếng kêu t h ả g thiết im miệng nghe chung quanh làm ồn âm thanh lộ kỳ k h a nhữ may mắng cái này tiếng cở trách nhỏ vô cùng âm thanh nhưng là hiệu quả lại hết sức được nguyên bản không ngừng hét to mọi người trong nháy mắt nhắm lại miệng của mình bọn họ đều không muốn trở thành xuống một ống lão bộ dạng như vậy mới đúng làm n ơ i tớ nên có nô lệ cảm thấy nhìn lấy chúng quanh miệng đóng chặt mọi người lộ kỳ hài lòng gật đầu một cái sau đó lại bắt đầu đại phát ngôn luận lên tại trụ sở bí mật thiên đạo lăng nhìn lấy trong hình nội dung lông mày nhẹ nhàng kêu một cái nhìn dáng dấp những thứ kia luân hồi giả là dự định nghĩ để cho phụ liên một nội dung cốt truyện trực tiếp bắt đầu bằng không bọn họ không có khả năng không ra ngăn cản lộ kỳ hành vi phải biết tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện mới vừa lao đầu kia hẳn là sẽ bị cạm pèn ame zika thật sự yêu cầu hơn nữa đem lộ kỳ bắt lấy mà bây giờ đừng nói là cạm pèn ame zika cái khác sở hữu tất cả khả năng xuất hiện s u p tơ hẹn rột đều bị luân hồi giả từng cái bắt không biết là chết hay sống hoàn toàn sẽ không có người ngăn cản hành động của lộ kỳ rất hiển nhiên những thứ kia luân hồi giả bọn họ là muốn tăng nhanh nội dung cốt t r u y ệ n phát triển không muốn để cho s u p tơ hẹn rột ra tới quấy dối thời gian từ từ qua đi lộ kỳ phách lối vô cùng tuyên bố chính mình h à n g lầm tất cả trước đi đối phó hắn cảnh sát cùng với đặc cảnh từng cái bị hắn giết rơi mà luân hồi giả cùng s u p tơ hẹn ộ t một cái đều chưa từng xuất hiện coi như là vốn nên xuất hiện lôi thần cũng giống như vậy chưa từng xuất hiện nhìn dáng dấp lôi thần cũng giống những thứ khác những thứ kia s u p tơ hẹn ộ t như vậy bị luân hồi giả bắt được không thể không nói những thứ này luân hồi giả hiệu suất thật sự là cao vô cùng không qua thiên đạo lăng đối với cái này không thèm để ý chút nào ngược lại s u p tơ hẹn ộ t đều bị những thứ kia luân hồi giả bắt lấy như thế nội dung cốt t r u y ệ n phát triển được càng nhanh với hắn mà nói càng có lợi ít nhất không cần lãng phí thời gian thời gian rất nhanh tới ngày thứ ba sáng sớm nữ hoa còi báo động vang lên Chủ trang bị. nhìn thấy những thứ kia luân hồi giả không có hành động thiên đạo lăng cũng không gấp đi ra ngoài mà là giống như bọn họ như vậy tránh núp trong bóng tối yên lặng theo dõi k ỳ biến nghĩ xem bọn họ rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì chương bốn trăm bốn mươi bẫy rập cách vừa lúc đó một đạo thông tin màu xanh ra trời chùm k i a sáng liền từ cao ốc sở t ạ c đều rất phóng lên cao trực tiếp bắn thủng bầu trời ngay sau đó một cái không gian thật lớn lỗ sâu liền xuất hiện tại trong bầu trời trên mặt đất mọi người có thể xuyên thấu qua lỗ sâu nhìn thấy vô biên vô tận tinh không cái này xung động đang liên tiếp ngoài không gian đó là cái gì thật là đẹp là ý đồn mạn tân khoa kỹ năng sao Nhìn lấy trên bầu trời xuất hiện lỗ sâu không gian, trên mặt đất bình dân không lấy xuất đất trời mặt bầu sâu lỗ chỉ ó có một tí sợ ã i lại cầm ra điện thoại di mới. ngược động của mình hình, này hành sản cầm của chụp cho tạc đặc độc là là lập làm phẩm ra đều đây phú hào h sở vị là bọn hắn rất hiếu kỳ kéo dài không được bao lâu bởi vì bọn họ phát hiện rất rất nhiều d á ngoài n g kỳ lạ ra hỏa lái máy bay xuyên qua l ỗ sâu những người này chính là thủ hạ của thạ n u người ngoài hành tinh t r ị n thuốc di theo lỗ sâu trong bay ra ngoài người ngoài hành tinh trị thu a dị bắt đầu đối với trên đường người đi đường tiến hành vô tình sát hại trong tay cầm súng laser dối d í t bắn ra một viên lại một viên năng lượng quang đạn công kích chứng kiến tất cả người sống lập tức phái người đi tiêu diệt những người ngoài hành tinh kia cùng lúc đó tại s hielg tổng bộ fuji cũng nhận được người ngoài hành tinh xâm phạm nữ u i ó t tin tức lập tức đối với bắt đầu làm ra lệ cục trưởng tin tức mới nhất có thật nhiều siêu năng lực giả đang tại đối phó những người ngoài hành tinh kia mệnh lệnh của fuji mới vừa xuống xong sĩ quan phụ tá hở vịu liền lập tức đem tin tức mới nhất báo cho fuji nghe cái gì lập tức để ở new j o r d n h â n viên bên trong đem hình ảnh chuyển vào trụ sở chính nghe được lời của hơ vịu fuji tại mệnh lệnh này nói nhất thời shielg chỉ huy phòng khách trên màn hình liền xuất hiện một cái hình ảnh chỉ thấy thành phố new j o r d bầu trời lỗ sâu không gian trong không ngừng mà có người ngoài hành tinh c h ỉ t h u a gì bay ra ngoài chuẩn bị công kích thành phố new j o r d bất quá những người ngoài hành tinh này sắp muốn hạ xuống mặt đất thời điểm liền bị lần lượt người mặc bất đồng phục sức người dùng năng lượng công kích tiêu diệt rơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn lấy trong hình đến đại chiến fuji cả người đều choáng tại chỗ hắn hoàn toàn không biết rõ hiện tại cụ thể là tình huống gì đối với trong hình những công kích kia người ngoài hành tinh người hắn là biết đến những người này chính là đoạn thời gian trước xuất hiện hơn nữa bắt cóc s ở tặc c h ở sút bác tơ h ẹ rột ra hỏa chẳng qua là hắn không nghĩ ra chính là những người này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu tại f u j i nghi ngờ thời điểm thiên đạo lăng cũng đồng d ạ n g nghi ngờ hắn cũng không hiểu nổi những thứ này luân hồi giả rốt cuộc đang làm những gì tại sao đ ỗ n g nhiên trong lúc đó dốc toàn bộ ra đi đối phó người ngoài hành tinh c h i n h thu di phải biết bọn họ những người này cũng không phải là cùng một cái luân hồi giả tiểu đội、người. mà là đội bốn đồng cấp bậc luân hồi giả tiểu đội hiện tại lại có thể bốn cái tiểu đội cùng nhau hợp tác đối phó người ngoài hành tinh trị thu di hắn có thể khẳng định trong lúc này nhất định là có âm mưu gì chẳng qua là rốt cuộc là âm mưu gì hắn thì không rõ lắm chỉ bất quá âm mưu liền âm mưu cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ bởi vì hắn tại giết chết một tên người ngoài hành tinh trị thu di thời điểm liền phát hiện mình không có đạt được một chút linh hồn điểm hoàn toàn chính là làm ăn lô vốn cho nên hắn cũng không có ý định đi đối phó những người khác người đi đường mà những thứ này luân hồi giả nếu tự mình ra tay đối phó như thế hắn cũng có thể ngồi mát ăn bắt vàng ngược lại nhiệm vụ của hắn cũng không có quy định nhất định phải hắn tự mình đi đánh lui người ngoài hành tinh chỉ t thu d ì đại quân khi ở c ờ lộc cút nhìn phía xa xa không ngừng phát sinh nổ tung chiến đấu thiên đạo lăng trực tiếp khởi động vượt qua siêu gia tốc hóa cả người giống như là một tia chớp nhanh chóng hướng cao ốc s ở t ạ c chạy nhanh mà đi mục tiêu của hắn là cao ốc s ở t ạ c trên cái k i a v i ê n chế tạo ra lỗ sâu không gian vô hạn bảo thạch người là người nào làm thiên đạo lăng đi tới cao ốc s ở t ạ c lầu chót thời điểm đang tại mái nhà tán thưởng chiến đấu lộ kỵ sửng sốt một chút hắn không nghĩ ra bên cạnh mình vì sao lại b ỗ n nhiên xuất hiện một cái kỳ qu người đây cũng không cần biết tại lộ kỳ một mặt ánh mắt kinh ngạc xuống thiên đạo lăng bình tĩnh nói một câu sau đó trực tiếp lấy một cước lộ kỳ hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ đá trên bụng của hắn lực lượng cường đại trực tiếp đem lộ kỳ theo cao ốc sở tạc mái nhà đá ra trong tay lộ kỳ quyền trượng tại hắn bị đá xuống đi trong nháy mắt vung lòng tay ra bị thiên đạo lăng lấy được cái này cũng quá dễ dàng rồi đi nhìn lấy trực tiếp bị chính mình đá xuống đi lộ kỳ cùng với trên tay vô hạn bảo thạch quyền trượng thiên đạo lăng lông mày nhũ chặt nhẹ nhàng như vậy lấy được vật mình lớn đều khiến hắn cảm giác hết sức không thích nếu như là chính mình một thân một mình tiến hành nhiệm vụ hắn có thể sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng bây giờ cái này thế giới nhiệm vụ quả thật nắm giữ thế giới của luân hồi giả bọn họ những người này không có khả năng sẽ để cho mình thoải mái như vậy lấy được vô hạn bảo thạch phải biết vô hạn bảo thạch đối với bọn hắn những thứ này luân hồi giả mà nói cũng là bảo vật hiếm có không có khả năng liền như vậy c h ơ mắt bị chính mình cướp đi không qua thiên đạo lăng cũng không có suy nghĩ nhiều vô luận trong đó có hay không có âm mưu hắn cũng nhất định phải lấy được vô hạn bảo thạch loại này thế giới vũ trụ mạ và xì nờ mạ tiếp nhất bảo vật chân quý tuyệt đối không thể đem chắp tay mường n h ị t làm thiên đạo lăng cầm lấy vô hạn bảo thạch quyền trượng đi hướng lỗ sâu không gian chế tạo trang bị trước mặt thời điểm những thứ kia đang tại đối phó người ngoài hành tinh chỉ thú u dị luân hồi giả nhất thời hướng thiên đạo lăng tiến lên tốt giống bây giờ mới phát hiện thiên đạo lăng cầm đến vô hạn bảo thạch quyền trượng chẳng qua là thiên đạo lăng cũng không có để ý nhiều hắn đối với thực lực của mình có lòng tin hơn nữa lấy bọn họ đích thực tốc độ cũng không khả năng uy hiếp được chính mình cho nên hắn cũng không thèm để ý trực tiếp cầm lấy vô hạn bảo thạch quyền trượng tột định hướng lỗ sâu không gian chế tạo trang trí màng bảo hộ đâm tới chuẩy lấy được không gian bảo thạch mà ngay tại lúc này, tất cả hướng hướng thiên đạo lăng trên mặt luân hồi giả liền lộ ra một cái âm n h u nụ cười như ý sau đó nhanh chóng vọng phía sau bay ngược nhìn qua là nghĩ làm hết sức mà cách x a cao ốc sơ t ạ c ừ nhìn thấy những thứ kia hành động của luân hồi giả thiên đạo lăng n h ư ớ n g mày một cái ngay sau đó quang c h i lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân phòng bị bọn họ kế tiếp hành động bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là những thứ kia luân hồi giả không có, có bất kỳ hành động nào như cũ tiếp tục hướng xa xa chạy đi thật giống như đang tránh né cái gì rất nhanh thiên đạo lăng liền biết đây là vì cái gì rồi Làm vô hạn h ạ bảo t c h quyển t r ư ợ n g tột tới đỉnh đâm tới không gian b ả o thạch m à n g bảo hộ trăm o n ngáy sóng g mắt, một cổ n lượng n g k h ủ bốn t o g mươi mốt theo hạ n g vẹn chờ hai phát hiện mình dẫm đạp vào bẫy dập thiên đạo lăng sắc mặt cứng lại trực tiếp mở ra vượt qua siêu gia tốc hóa chuẩn bị thoát đi nổ tung nhưng cái này đã đã quá muộn ẩm Một mới tiếng văng lên. Tại thiên văng lên. lăng v đạo cao mở ra vượt qua siêu gia ốc、so、sở tặc từng chút từng chút bị sụp đổ không gian hút vào nguyên bản cao đến trăm mét mang tính tiêu chí biểu chứng kiến trúc tại ngắn ngắn không đến mười giây bên trong biến mất vô ảnh vô tung mà để cho người cảm thấy khủng bố chính là cỗ lực hút này còn đang kéo dài hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng bất quá tốt tại không gian sụp đổ cũng không có kéo dài quá lâu tại hơn một phút đồng hồ sau nguyên bản sụp đổ không gian liền khôi phục thành nguyên trạng nếu như không phải là cái k i a san thành bình địa l i ệ u dóp đường phố chút nào liền không nhìn ra nơi này mới vừa xảy ra không gian sụp đổ sự t ì n h cùng lúc đó tất cả bên thai luân hồi giả liền vang lên chủ thần không gian khen thưởng tiếng nhắc nhở quá tốt chúng ta thành công năm triệu điểm điểm khen thưởng mười miếng cấp S nhiệm vụ phụ tuyến tất cả tham dự luân hồi giả đều hoan hô lên mới vừa cái kia hết thảy đều là bọn họ làm tại thiên đạo lăng đem hắc dực đ i ể u nhân l ũ sợ bắt lấy sau không bao lâu nguyên bản đối nghịch bốn cái luân hồi giả tiểu đội liền đã đạt được hợp tác hiệp nghị cùng nhau đối phó thiên đạo lăng cái này sáng thế giả bọn họ biết chủ thần không gian là không sẽ cho mình phải chết nhiệm vụ hơn nữa cái này năm triệu điểm, điểm khen thưởng cũng không phải là tốt như vậy a lại cộng thêm bọn họ lần này nhiệm vụ thời gian phi thường ngắn chỉ cần đánh lui người ngoài hành tinh chỉ thua dĩ đại quân liền có thể trở về chủ thần không gian cho nên nếu như không thể tại đánh lui người ngoài hành tinh chỉ thua dĩ trước đánh bại thiên đạo lăng như thế năm triệu điểm điểm khen thưởng liền sẽ hưởng công theo bọn họ dưới mắt chạy đi người chết vì tiền chim chết vì ăn khi có lợi ích to lớn xuất hiện thời điểm bọn họ cũng không tính toán h i ể m khích lúc trước tiến hành hợp tác này mới khiến bọn họ thu được cái này phần thưởng phong phú đội trưởng tiếp theo làm sao bây giờ thiên thần tiểu đội trong trước dùng tên giả xạ gì ạ tiếp cận thiên đạo lăng lấy được tình báo l i nạ liền nhìn lấy đội trưởng lý thuần dò hỏi cái này còn cần hỏi dĩ nhiên là đi đánh chết những tiểu đội khác luân hồi giả nghe được vấn đề của l i nạ trên mặt của lý thuần liền lộ ra một tia sát ý nói đồng thời đem ánh mắt của mình nhìn về phía xa xa hắn cũng có thể cảm nhận được xa xa chuyển tới ba đạo sát ý mánh liệt tại lấy được được thưởng trong n g a y mắt giữa bọn họ hợp tác đã kết thúc luân hồi giả chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ nam ta là phân cắt tuyến năm k i n h thường bị không gian loạn lưu quấn vào đến khe hở không gian trong thiên đạo lăng vẻ mặt hết sức buồn、dầu. hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ kia luân hồi giả lại có thể tại lỗ sâu không gian chế tạo trang bị nơi đó động tay chân hắn còn cho là mình đã nắm giữ luân hồi giả hết t h ể cử động nhìn dáng dấp chính mình vẫn là quá khinh thường những người khác h i ệ n nhiên hắn ngay từ đầu thật sự vật nhìn là những thứ kia luân hồi giả cố ý làm cho hắn nhìn m u ố n chính là để cho hắn cho là bọn họ những thứ này luân hồi giả bất hòa không có hợp tác hiểm nghi cái này để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác bất quá trải qua một lần này sự tình sau thiên đạo lăng cũng biết một cái đạo lý đó chính là vô luận thực lực của đối phương so với chính mình yếu hơn nữa cũng không thể nhỏ nhìn bằng không rất có thể sẽ giống như một lần này chuyện xảy ra như vậy lâm vào bị động khi ở c ờ lóc cút nghĩ một hồi sự tình thiên đạo lăng trực tiếp tiến vào vượt qua siêu gia tốc hóa hình thức hắn phải rời khỏi cái không gian này khe hở hắn cũng không muốn một mực bị lạc tại mảnh không gian này bên trong mặc dù đánh lui người ngoài hành tinh chỉ thua dĩ đại quân cái đó nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành nhưng nhiệm vụ chính tuyến một trở thành siêu cấp anh hùng hay hoặc là siêu cấp bại hoại hắn lại chưa hoàn thành còn có bởi vì luân hồi giả đem phần lớn súp tơ h ẹ r g i t cùng với siêu cấp bại hoại bắt lại quan hệ đưa đến hắn những thứ kia chi nhánh nhiệm vụ t r o n g trừ đánh chết tàn dở dịt ký l ì ạn mà thu được mười nghìn điểm linh hồn điểm bên ngoài liền không có đạt được còn lại linh hồn điểm hắn nhất định phải trở về Kết. Kết. ánh sáng màu vàng theo thiên đạo lăng trong thân thể thả ra ngoài nguyên bản hỗn loạn không gian trong nháy mắt đông đặc ngay sau đó thiên đạo lăng liền hóa thành một vệ kim quang nhanh chóng q u a n h kích không gian bức tường ngăn cản hắn phải rời đi nơi này ừ bất quá khi không gian bức tường ngăn cản sắp muốn bị đánh nát thời điểm thiên đạo lăng liền ngây ngẩn. bởi vì hắn liền phát hiện không gian bức tường ngăn cản một đầu khác cũng không phải là trước tại liệu rót cao ốc sở tắc bên ngoài mà là đang tại một tòa vô cùng cũ kỹ cổ bào trong phòng mà tại trong gian phòng đó để đủ loại đủ kiểu thiết bị cùng với đứng yên rất nhiều người chúng ta tuyệt không khuất phục người mỹ phái như vậy một đám nhảy n h ó t rổ kẹ tới đối phó chúng ta chúng ta quyết không thể để cho bọn họ sống trở về quyết không đầu hàng tại không gian bức tường ngăn cản một bên khác một cái mang theo đơn mảnh nhỏ mắt kiếm nam t ử đầu chọc đối diện chung quanh những binh lính kia phát khởi hùng dũng diễn thuyết quyết không đầu hàng quyết không đầu hàng quyết không đầu hàng nghe được cái này nam tử đầu chọc mà nói sau những binh lính kia tâm tình nhất thời bị điều động đi theo k ê u ta muốn đầu hàng xóa bỏ tất cả ghi chép ngươi nói nếu như chúng ta hướng người báo thủ môn giao ra vũ khí bọn họ hẳn là sẽ không sâu cứu chúng ta đang nghiên cứu cái gì đi bất quá nam tử đầu chọc lớn tiếng kêu song sau nhỏ giọng địa đối với bên cạnh lão đầu nói h i ệ n nhiên hắn đối với the ạ vẹn trở vẫn còn có chút sợ hãi u ạ t h ô chấm nét sinh đôi bọn họ còn không có chuẩn bị xong không ta nói là bọn họ không thấy chẳng qua là còn không chờ đầu chọc nói xong lao đầu liền cắt đứt hắn sau đó chỉ, chỉ căn h ỉ c phòng một cái g ô n g tuyết góc phụ liên hai tại không gian bức tường ngăn cản một bên khác thiên đạo lăng nhìn lấy không gian bức tường ngăn cản một bên khác tình cảnh sau trong miệng của thiên đạo lăng liền vượt trội một cái tử nếu như không có nhớ l ầ m đây chính là the ạ vẹn trở hai mở đầu the ạ vẹn trở tấn công hỉ dạ phân bộ nội dung cốt truyện đinh ẩn n ú t nhiệm vụ chính tuyến ba đánh bại ung chồng khen thưởng mười nghìn điểm linh hồn điểm vừa lúc đó trong t a i thiên đạo lăng liền chuyển đến thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở nhắc nhở này âm thanh để cho thiên đạo lăng xác nhận không gian bức tường ngăn cản một bên khác không gian là the hạ vẹn Dột Môn sinh ra nghề nghiệp hoài, nghề ra tháo sắt chở i giáp ế n Tony s tặc vì vậy p hai á máy, t trồng có tự mình ý thức, có năng lực học tập trí tuệ nhân tạo t minh mình người ủng năng nhân cũng ngón học có có lực ý y g ữ a vung người máy quân người đoàn máy thế r á c nhiệm n ặ giới nghề a cho ủng trồng làm suốt chuẩn là kịp có mạnh mẽ đại năng lực người cải tạo h u y n h mộ q u ỷ s ỉ vợ cùng sở cắt lệ vạch cũng trở thành ùn t r ồ n g người rút khắp nơi chế tạo phiền thoái the a vẹn trơ nhất định phải lại lần nữa tập họp giải quyết cái này do bọn họ tự tay chế tạo nguy cơ thiên đạo lăng không nghĩ tới chính mình chẳng qua chỉ là bị hít vào một cái không gian khe hở một hồi nội dung cốt truyện sẽ phát triển đến the a vẹn trơ hai không biết đây là thế giới mới còn là mình nguyên bản từng trải cái thế giới kia đến tiếp sau này vì làm rõ ràng đây là chuyện gì hắn phải rời đi trước khe hở không gian tản ra kim quan g quả đấm trong nháy mắt oanh tại không gian t r ư ớ n g trên vách đá giáp g i á c giáp g i á c mỗi một q u y ề n đi xuống nguyên bản kiên cố rào chắn không gian trên liền xuất hiện một tia kẽ hở bất quá kẽ hở phạm vi cũng không lớn cũng liền chỉ lớn chừng quả đấm nhìn dáng dấp nghị phải hoàn toàn đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản rời đi chỗ này còn phải cần một khoảng thời gian vành vành vành, vành. tại thiên đạo lăng đánh xuống không gian bức tường ngăn cản từng chút từng chút nước ra cùng lúc đó tại sổ cộ vị á bên trong lâu đài an mặc áo ra màu đỏ tiểu váy tướng mạo tinh xảo động lòng người sở cắt lệ vạch hướng về phía bị vô hạn bảo thạch quyền t r ư ở n g hấp dẫn chú ý lực sở tạc tiến hành tinh thần lực thôi miên đem sự sợ h a i trong lòng của hắn vô hạn mở rộng để cho sở tạc thấy được trong lòng mình nhất thứ sợ sở, sở cắt lệ o ạ c h nguyên danh h o á n đa mạ xì m ọ t nàng xinh đẹp thần bí nắm giữ thao túng lòng người năng lực trở thành sở cắt lệ vạch sau nàng có thể thao túng trong địch nhân tâm từ trong ra ngoài phá hủy địch nhân hoàng đ ạ cùng ca ca pít lạc đều là sở chủ cờ người nam tức thần bí thí nghiệm thành quả ánh mắt của sở tạc trở nên hoang mang, năng lượng màu đỏ tại trong đầu của h Nhất thời sở hắn liền phát hiện thời phát tác sở một ì n thân ở vô biên vô hạn trong h trụ ở vô vô vũ m viên bò hoang bò trận ê n tinh、cầu. Giống. Một t cầu. r nặng nề g h âm thanh n â m vang lên sợ tắc lập tức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy người ngoài hành tinh chỉ thua gì cự xà mẫu hạm lên đỉnh đầu xa qua hắn thuận theo cự xà mẫu hạm phi hành phương hướng nhìn một cái liền thấy đồng bạn của mình c ả m đèn a mezica bờ lách vai đ ả o người khổng lồ xanh hụt l ô i thần hạ cái toàn bộ nằm trên đất bọn họ chết chết nam nằm tình cảnh để cho hắn cảm thấy hoảng sợ lại thương tâm bất quá so sánh với những thứ này còn có một cái để cho hắn càng thêm khiếp sợ hình ảnh ngẩng đầu nhìn lên hắn liền thấy vô cùng vô tận người ngoài hành tinh chị thua gì đang lái bọn họ máy bay cùng với chiến hạm bay về phía địa cầu đối mặt cảnh tượng như thế này hắn cũng cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé chất sơ tắc liền từ hoảng sợ trong ảo tưởng tình h ồ n lại vẻ mặt hốt hoảng nhìn chung quanh một chút xác nhận mới vừa đây chẳng qua là ảo giác mà không là chân thật nhìn một chút phía sau người ngoài hành tinh chị thua gì cự xà mẫu hạ một cái sau liền nuốt nước miếng một cái trong lòng không ngừng mà tự nói với mình đây chẳng qua là ảo giác không nên suy nghĩ nhiều nhưng hắn không biết chuyện cái này ảo giác đã ở trong lòng hắn g e o xuống một hạt giống hiu một、tiếng. đứng ở sau lưng hắn sở cắt lệ mặt bên cạnh xuất hiện một cái tóc màu bạc thanh niên khi hắn nhìn thấy phía trước sở tạc sâu đã muốn đi trên đi giải quyết hắn bất quá bị sở cắt lệ mặt chặn lại người thanh niên này chính là sở cắt lệ mặt em trai quỷ Sì vơ quỷ Sì vơ vốn tên là tỷ E tô mạ xỉ mọt quỷ Sì vơ nắm giữ tật như tốc độ của tia chớp quỷ Sì vơ đối với sinh đôi mội mội hoãn đạo ý muốn bảo hộ cực mạnh vì thủ vệ khói l ử a chiến tranh thường xuyên quê hương thành nhỏ hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào hắn cùng mọi mọi đều là sở chủ cơ ngươi nam tức thần bí thí nghiệm người cũng từ loại nào không biết năng lượng thể trong thu được không thể tầm thường so sánh siêu năng lực ngươi liền như vậy để cho bọn họ lấy đi vật kia sao bị sở cắt lệ mặt ngăn lại quỵ sĩ vợ liền do hỏi phải biết cái kia quyền t r ư ở n g chính là đưa bọn họ biến thành như bây giờ từ đồ vật hắn không muốn liền như vậy bị c ử u nhân của mình lấy đi sở cắt lệ mặt không có trả lời vấn đề của hắn mà là lẳng lặng nhìn sơ tác chỉ thấy sở tắc thanh tỉnh đi qua liền dối ra tay phải của mình nguyên bản bị hắn tách ra đi thủ vệ sắt thép khôi giáp tay phải trong nháy mắt lắp đặt đến trên tay hắn hắn chuẩn bị đem vô hạn bảo thạch quyền trượng theo công cụ giá trong lấy xuống nhìn lấy động tác của sở tắc trên mặt của sở cắt lệ vạch liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nàng mới vừa trừ cho sở tắc trong nội tâm thêm một viên tiếp theo hoảng sợ hạt giống bên ngoài trả lại cho hắn hạ xuống tâm lý ám chỉ để cho tinh thần của hắn trở nên có chút khẩn trương thần kinh chất giáp giáp giáp vừa lúc đó một trận tiếng thủy tinh bể trợ chuyển tới từ phía bên cạnh hấp dẫn sở cắt lệ vạch cùng với q u ỷ sĩ vợ hai người sự chú ý về phần sở tắc bởi vì bị sở cắt lệ vạch làm tinh thần thôi miên để cho hắn không nhìn thấy trong phòng những chuyện khác sự chú ý vẫn không có theo vô hạn bảo thạch quyền trượng trên rời đi ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người không gian giống như thủy tinh nắp ấy một cái thiêu đốt đỏ ngọn lửa màu đen kim nắm đấm màu đen trong nháy mắt đánh thủng qua không gian một cái lớn chừng quả đấm vết nước không gian xuất hiện ngay sau đó một đối thủ nắm vết nước không gian biên giới hướng hai bên lôi xé nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm vết nước không gian nhất thời bị một đôi kia tay dần dần nuôi lớn một cái dáng ngoài giữ thợn trên đỉnh đầu có chừng mấy đôi kim sắc sừng nhọn sinh vật hình người ra hiện tại tầm mắt của bọ bên trong cái này là vật gì nhìn lấy theo vết nước không gian đi ra sinh vật hình người quỵ sị vợ liền phát ra một tráng thốt lên âm thanh. Ta là người. không phải thứ gì ở dưới ánh mắt giật mình của hai người vậy từ trong cái khe không gian đi ra sinh vật hình người mọc đầy răng nhọn miệng trong liền phun ra phi thường tiêu chuẩn tiếng anh à nghe được cái này sinh vật hình người nói chuyện hai người lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh thiên đạo lăng nhẹ nhàng liếc sở cắt lệ vạch cùng q u ỷ sĩ vợ hai người một cái trên người kim áo giáp màu đen rút đi theo kị sĩ hình thái biến trở về bình thường hình thái người người là người nào nhìn thấy một cái quái vật biến thành người quỵ sĩ vợ liền lắp ba lắp bắp dò hỏi mặc dù thiên đạo lăng nói hắn là người nhưng bởi vì vào chức là chủ nguyên nhân cho nên q u ỷ sĩ vợ cũng không cho là như vậy thiên đạo lăng là một người thiên đạo lăng thiên đạo lăng trực tiếp đem tên của mình nói ra sau đó tại sở cắt lệ v c h cùng q u ỷ sĩ vợ hai người ánh mắt nghi hoặc xuống đi tới bên cạnh máy vi tính trước mặt lên mạng không sai chính là tại trên mạng chương bốn trăm bốn m sở cắt lệ v c h cùng tâm linh bảo thạch thiên đạo lăng đánh xuyên không gian bức tường ngăn cản sau liền bắt đầu điều tra một cái chỗ ở mình cái này thế giới t h e ạ vẹn trở là thay đổi sau thế giới vẫn là không có thay đổi thế giới rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình cha được mình muốn tìm tình báo cái thế giới này hẳn không phải là chính mình mới vừa bắt đầu tiến vào cái thế giới kia mà là một cái một cái khác thế giới song song new job chưa từng xuất hiện không gian sụp đổ cũng không có luân hồi giả bất quá cái này còn cần phải cặn kẽ điều tra điều tra ai biết có phải hay không là s h i e l z che giấu tin tức cho nên hắn liền chuẩn bị để cho nữ hoa kiểm tra tình huống tại ngay từ đầu cái đó phụ liên thế giới nữ hoa đã tại thế giới internet trong chồng, chồng vào rất nhiều chương trình con nếu như nữ hoa hiện tại không cách nào theo trên internet kiểm tra đến chương trình con mà nói như vậy thì có thể xác nhận cái thế giới này là thế giới mới mà đang ở thiên đạo lăng t r a xem tài liệu thời điểm đứng ở phía sau sở cắt lệ mạch liền động vì kiểm tra thiên đạo lăng là người nào nàng quyết định chuẩn bị dùng năng lực của mình đi kiểm tra trí nhớ của thiên đạo lăng xem hắn rốt cuộc muốn làm gì ca ca hắn ở bên người cũng không sợ hãi động tác của mình đưa tới thiên đạo lăng phản kích nàng cùng anh mình ăn ý mười phần làm thiên đạo lăng muốn ra tay với chính mình thời điểm quỵ s ỉ vợ nhất định sẽ ngay đầu tiên để cho mình cách xa nguy hiểm cho nên nàng không lo lắng chút nào tinh tế hai tay hướng đầu của thiên đạo lăng đưa tới một cổ cường đại nhưng lại vô cùng hỗn loạn sóng tinh thần từ trên người nàng tản mắt ra để cho hai tay của nàng toát ra thâm hồng s ắ c ánh sáng bất quá nàng quá khinh thường thiên đạo lăng l à m tay thon của nàng sắp muốn thả vào thiên đạo lăng trên đầu thời điểm đang tại kiểm tra máy vi tính thiên đạo lăng tay trái sau này dối một cái trực tiếp nắm sở cắt lệ v c h đôi kia đầu ngón tay đồng thời tinh thần của mình niệm lực thả ra ngoài đem sở cắt lệ v c h lực lượng tinh thần chế trụ mặc dù hắn có thể theo trong cơ thể của sở cắt lệ v c h cảm nhận được một cổ cường đại đến để cho mình cũng cảm thấy tim hồi hộp sức mạnh nhưng cũng may nàng cũng không thể quen thuộc vận dụng bằng không thiên đạo lăng cũng không dám khẳng định mình là hay không có thể trực tiếp chế trụ sở cắt lệ một bên khác q u ỷ sĩ vợ nhìn thấy thiên đạo lăng bắt lấy em gái mình tay hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng hướng thiên đạo lăng chuẩn bị để cho thiên đạo lăng b u n g ra bắt lấy em gái mình tay chẳng qua là khi hắn hướng tới trước mặt thiên đạo lăng thời điểm hắn liền phát hiện thiên đạo lăng tay phải không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của chính mình làm sao có thể nhìn lên trước mặt tay phải q u ỷ sĩ vợ đôi mắt trợt co r ụ t lại hắn hoàn toàn liền không thấy rõ thiên đạo lăng tay phải là lúc nào đưa tới còn không chờ quỵ sĩ vợ suy nghĩ ra đây là chuyện gì cổ của hắn cũng đã bị thiên đạo lăng bắt được、Tieto. nhìn thấy ca ca của mình bị thiên đạo lăng bóp cổ trên mặt của sở cắt lệ mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ đối với anh mình tốc độ nàng là vô cùng rõ ràng đây chính là so với viên đạn còn nhanh chóng hơn lần tốc độ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người ta tóm lấy nhất thời lo lắng kêu một tiếng chẳng qua là quỷ sĩ vợ bị thiên đạo lăng bóp cổ nói không ra lời đỏ bừng cả khuôn mặt chẳng lẽ các ngươi không biết q u ấ y dày người khác làm việc là một cái phi thường không có có lệ phép sự tình sao ngăn lại hai người hành động thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhạt nói vung ta ra ca ca nhìn thấy ca ca c ủ a mình hít thở không thông phải có bộ dáng sở cắt lệ bạch vô cùng tức giận trong cơ thể nàng năng lượng khổng lồ lập tức liền có chút ít mất khống chế trong mắt lóe lên một tia hồng quang cảm nhận được sở cắt lệ bạch khí thế đang nhanh chóng tăng lớn thiên đạo lăng sửng sốt một chút sau đó nhìn một cái bên cạnh bị bóp sự khó thở quỷ xỉ vợ một cái cùng với cách đó không xa trên tay sở tặc vô hạn bảo thạch q u y ề n trượng một cái sau đó hắn liền bông ra bóp quỷ xỉ vợ cổ và sở cắt lệ bạch đầu ngón tay tay cũng mở miệng nói được ho khan ho khan ho khan bị thiên đạo lăng để xuống quỷ xỉ vợ liệu mạng ho khan cũng từng ngủ từng ngủ hô hấp không khí mới mẽ mới vừa hắn thiếu chút nữa cho là mình phải chết rồi ngạch nhìn thấy thiên đạo lăng thoải mái như vậy đáp ứng chính mình vốn chuẩn bị bùng nổ sở cắt lệ vật trợ hơi chậm lại trong cơ thể sắp buộc phát ra năng lượng cũng theo nàng tức giận tiêu tan mà hồi phục quả là như thế cảm nhận được trong cơ thể sở cắt lệ vật năng lượng bình phục lại trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm hắn rốt cuộc biết sở cắt lệ vật cường đại khởi nguồn trong điện ảnh sở cắt lệ vật cùng trong mạn gà sở cắt lệ vật có khác nhau rất lớn trong mạn gà sở cắt lệ vật là con gái của mạng nệ tổ nắm giữ có thể thay đổi thế giới hiện thực ma pháp mà thế giới điện ảnh sở cắt lệ vạch trừ lòng cường đại linh năng lực cùng với niệm động lực chờ cùng trong mạn gạ sở cắt lệ vạch không sai biệt làm cơ sở năng lực bên ngoài những địa phương khác xa xa không đạt tới trong mạn gạ thực lực chỉ có thể dùng trời và đất để hình dung nhưng nếu trong điện ảnh sở cắt lệ vạch thực lực cũng không mạnh hắn liền phi thường nghi ngờ trong cơ thể nàng vì sao lại nắm giữ như thế lực lượng khổng lồ mà ngay vừa mới rồi sở cắt lệ vạch bởi vì quỷ sĩ v ỡ bị chính mình bắt giữ mà tức giận thời điểm thiên đạo lăng liền hiểu đây là vì cái gì rồi hắn cảm giác được sở cắt lệ vạch cùng vô hạn bảo thạch quyền trượng trong tâm linh bảo thạch có thật giống như tâm linh bảo thạch đem sở cắt lệ vạch nhận thức làm chủ nhân không trách sau đó một tâm linh bảo thạch làm trụ cột chế tạo ra vị dị ẩn sẽ đối với sở cắt lệ vạch sinh ra ái mộ ý ngay từ đầu thiên đạo lăng cho là điện ảnh cưỡng ép dựa theo mạn g gạ tới cp nhưng hiện tại xem ra vẫn có nguyên nhân của hắn người rốt cuộc là người nào nhìn lấy đang trầm tư thiên đạo lăng sở cắt lệ vạch liền hỏi lại lần nữa ta một cái thời gian hành khách đi nghe được vấn đề của sở cắt lệ vạch và... thiên đạo lăng suy nghĩ một chút sau liền mở miệng đáp thời không hành khách nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trên mặt của sở cắt lệ vạch liền lộ ra thần tình n g h i hoặc nắm giữ tâm linh năng lực cảm nhận nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiên đạo lăng không có ở nói dối cái này làm cho nàng hết sức yêu kỳ không sai thiên đạo lăng gật đầu một cái hoàn đạ chúng ta rời khỏi nơi này trước đi vừa lúc đó t h ở gấp thuận một hơi q u ỷ xỉ vờ một bên cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng vừa hướng sở cắt lệ vạch nói ừ nghe được anh mình nói sở cắt lệ vạch gật đầu một cái đồng thời nhìn thật sâu thiên đạo lăng cái này cổ q á i người một cái nàng cảm thấy thiên đạo lăng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt nhìn thấy sở cắt lệ vạch ánh mắt nhìn lấy chính mình thiên đạo lăng cười một tiếng sau đó đưa tay ra nhéo một cái sở cắt lệ vạch có chút bụ i bầm mặt đẹp a bị thiên đạo lăng bóp một cái mặt sở cắt lệ vạch lập tức kêu lên một tiếng trên mặt nhất t h ờ i hiện đầy đỏ hửng cùng y phục của mình một dạng màu sắc chương 444, xuyên v i ệ t tương lai hoàn đạ chúng ta đi ở một bên q u ỷ s ỉ vợ nhìn thấy em gái của chính mình bị thiên đạo lăng người kỳ quái này n h é o một cái gương mặt sau trên mặt nhất thời lộ ra tức giận vẻ mặt nếu không phải là biết thực lực của mình so ra kém thiên đạo lăng hắn nhất định sẽ đưa hắn đánh bay cho hắn biết thứ gì có thể mò thứ gì không thể mò nói xong cũng trực tiếp kéo ngốc tại chỗ trong nháy mắt rời đi trong phòng cũng chỉ còn lại có thiên đạo lăng cùng với bị ảo thuật ảnh hưởng sở t ạ c hai người nhìn lấy không có vật gì căn phòng thiên đạo lăng không có lựa chọn tiếp tục đợi tiếp mà là biến thành kim màu đen kỵ sĩ hình thái cũng mở ra vượt qua siêu gia tốc hóa hình thức hắn chuẩn bị lần nữa xuyên việt chỉ bất quá lần này chuyển kiếp là thời gian mà không phải là không gian đi ngang qua một lần xuyên việt thế giới sau hắn đã đại khái nắm giữ ở cái thế giới này tiến hành thời gian chuyển kiếp ký xảo cho nên hắn chuẩn bị chơi đùa một mò lớ tiến vào vượt qua siêu g i a tốc hóa thiên đạo lăng trực tiếp hướng về phía phía trước không gian bức tường ngăn cản dùng sức vung ra một quyền không gian trực tiếp bị hắn đánh ra một cái không gian lỗ sâu đi ra ngay sau đó thiên đạo lăng trực tiếp tiến vào trong không gian thiên đạo lăng tại nhanh tử lưu trong nhanh chóng qua lại bên cạnh hắn hoàn cảnh cũng đang không ngừng thay đổi chờ đến một cái nào đó cái thời gian điểm sau thiên đạo lăng ngừng lại hơn một tháng sau đã bị the hạ vẹn trở dọn dẹp không còn một ngóng sổ c ổ vi ạ trong lâu đài bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện tại trong đó nữ hoa tình huống như thế nào thiên đạo lăng trực tiếp theo không gian chứa đựng trong lấy điện thoại di động ra kết nối internet dò hỏi tại hắn tiến hành xuyên việt trước khi đến hắn đã để cho nữ hoa tiến vào cái thế giới này giúp hắn lưu ý đủ loại tình báo chủ nhân người báo thủ môn cùng ủ n chồng quân đoàn đang tại phát sinh đại chiến rất nhanh nữ hoa liền báo cáo tình huống bây giờ thời gian vừa vặn nghe được nữ hoa báo cáo trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra v ẻ t ư ơ i cười sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kim tia chớp màu đen hướng phụ liên hai sau cùng chiến trường bay đi mau rời đi cây cầu kia ở bên trong sổ vị ạ sơ cắt lệ v à toán đã đang tại sơ tán sổ c ổ vị hạ cư dân đồng thời không ngừng dùng chính mình siêu năng lực đi ngăn cản đồn chống quân đoàn xạ kích mà tới đạn năng lượng vành. vành vành vành màu đỏ che chắn đem một viên lại một viên quang đạn ngăn cản bất quá toán đã tại đạt được siêu năng lực trước chẳng qua chỉ là một cái phi thường thông thường bình dân máy tính hoàn toàn không có bị chiến đấu huấn luyện hơn nữa nàng đối với mình siêu năng lực vận dụng cũng không phải là rất quen luyện tại ngăn cản hơn mười viên đạn năng lượng sau trực tiếp bị đạn năng lượng lực trùng kích vanh té xuống đất một cái ủ n chồng binh lính đang dùng cánh tay súng laser nhắm vào ngã xuống đất hoàn đ ạ chuẩn bị đối với bắn đạn năng lượng cẩn thận ở bên cạnh không ngừng xạ kích ủ n chồng quân đoàn hạ k ậ nhìn thấy loại tình huống này sau liền quát to một tiếng đồng thời từ phía sau lưng bao đựng tên trong nhanh chóng rút ra một cây mũi t ê n nhọn chuẩn bị đi ngăn cản ủ n chồng binh lính công kích chẳng qua là vào lúc này đã đã quá muộn quang đạn đã theo súng laser họ đại bắt trong bắn ra tới nhanh chóng bắn về phía hoàn đa nhìn lấy ở trong mắt chính mình dần dần trở nên lớn đạn năng lượng cặp mắt của h o ả n đ ạ trong tràn đầy hoảng sợ nàng ch mà ngay tại lúc này hoàng đa liền thấy một đạo kim ánh sáng màu đen ở trước mặt nàng t h o á n g qua cái kia viên nguyên bản bắn về phía năng lượng của nàng đạn cùng với bắn đạn năng lượng ùn t r ồ n g binh lính biến mất ở trước mặt nàng đột nhiên tới thay đổi để cho hoàng đ ạ cả người ngây ngốc ngồi trên mặt đất、Hắc. một trận tiếng gọi chuyển tới hấp dẫn lấy còn ở tại mộng vòng trạng thái sự chú ý của hoàng đ ạ nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn một cái liền phát hiện hơn một tháng trước xuất hiện kỳ quái g i a hỏa xuất hiện ở bên cạnh chính mình là ngươi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thiên đạo lăng hoàng đa cũng biết mới vừa là ai cứu mình Ta người biết cái này hắn một bên hạ cậy một mặt nghi hoặc nhìn ngồi dưới đất toán đã dò hỏi mặc dù hắn bị bỗng nhiên nô ra giá ngoài vô cùng kỳ quái thiên đạo lăng sợ hết hồn nhưng nhìn thấy toán đã cùng thiên đạo lăng nhận biết sau hắn liền đem trong lòng cảnh giác bông xuống không ít coi là vậy đi nghe được vấn đề của hạ cậy toàn đà cũng có chút không quá khẳng định nói đồng thời nhớ lại hơn một tháng trước bị thiên đạo lăng bóp chính mình gương mặt sự t ì n h ầm ầm tại toàn đà mới vừa nói xong thời điểm sổ、so、cộ vị hạ liền bắt đầu chấn động kịch liệt lên giống như bắt cấp động đất thành phố đang chậm rãi dâng lên các ngươi nhìn thấy không xinh đẹp như vậy tính tất yếu các ngươi quật khởi chỉ vì ngã xuống các ngươi người, người báo thủ các ngươi chính là ta thiên h ạ c h ta lợi kiếm địa cầu sẽ gánh chịu không được các ngươi thất bại mà sụp đổ đem ta theo các ngươi trên internet thanh trừ để cho ta tự tay chế tạo thân thể máu thị phản bội ta những thứ này cũng không đáng kể Bởi vì bùi bầm vì ngay xuống sống này còn sống sinh mạng, người. n g thời chỉ khí đời điểm, coi có cơ khí người. Ngay sau đó một đạo tràn đầy kim loại chất cảm âm thanh ngay tại toàn bộ sổ c ổ vị hạ t r o n g vào về ủng chồng xuyên thấu qua tất cả ủng chồng binh lính đem chính mình chiến tranh tuyên ngôn nói ra tại ủng chồng lời nói xong sau ủng chồng binh lính liền bắt đầu điên cuồng công kích tất cả nhìn thấy người sống trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên thật là một cái chết đầu vóc trí tuệ nhân tạo nữ hoa ngươi nói hắn vì hà cố chấp như vậy nghe được ủ n chồng chiến tranh tuyên ngôn t i ê n đạo lăng liền lấy điện thoại di động ra hướng về phía nữ hoa hỏi chủ nhân nó chi sở dĩ như vậy cố chấp hoàn toàn là bởi vì nó sáng tạo lý niệm là bảo vệ địa cầu cái lý này niệm để cho nó điên cuồng biến thành như cùng nhân loại trong chủ nghĩa chủng tộc người cho là chỉ có cơ khí người địa cầu mới có thể s i n h đẹp nó chưa bao giờ nghĩ tới trừ địa cầu trở ra trong vũ trụ còn có vô cùng vô tận tinh cầu địa cầu chẳng qua chỉ là đông đảo hành tinh có sự sống trong một viên nghe được vấn đề của thiên đạo lăng nữ hoa liền lấy góc độ của n à n g đáp mặc dù thiên đạo lăng cho tới nay cũng để cho nữ hoa trợ giúp chính mình tại mỗi cái thế giới vào hàng tư liệu thu thập thật giống như công cụ m ư dạng nhưng nàng như n g là một cái chân chân chính chính có thể tiến hành tự mình suy tính trí tuệ nhân tạo so sánh với có chút chết đầu góc cùng chồng nàng là thông minh nhiều lắm biết vũ trụ không đơn thuần chỉ có địa cầu như vậy một cái tinh cầu giống như thay mặt kỳ nghỉ ở cái này thế giới số hai sớm đã bắt đầu mặt trăng cải tạo kế hoạch một bộ phận nhân loại đã di dân đến mặt trăng sinh hoạt đối với nắm giữ tinh cầu di dân thủ đoạn nhân loại mà nói địa cầu là mẫu tinh nhưng vẹn vẹn cũng là mẫu tinh mà thôi chương bốn mươi lăm ủng chồng ẩm ẩm ẩm tại thiên đạo lăng cùng nữ o a nói chuyện với nhau thời điểm trong thành phố không ngừng mà vang lên tiếng nổ các nơi đều tại xảy ra chiến đấu ủ n g chồng binh lính đang không ngừng mà đánh chết trong thành phố còn chưa kịp sơ tán cư dân ta làm sao sẽ để cho hết thẻ các thứ này phát triển tới mức này cái này tất cả đều là hai ta đích lỗi đều là lỗi của ta bị thiên đạo lăng cứu mà trốn ở một cái tre người phía sau đoạn đạ nhìn lấy ủ n g chồng binh lính đang không ngừng mà đánh chết chính mình đồng hương khắp khuôn mặt mặt đều là áy náy nếu như nàng không phải là trợ giúp ủ n g chồng mà nói cũng sẽ không tạo thành hiện tại loại kết quả này vừa nghĩ tới đều là quan hệ của mình mới đưa đến sự tỉnh trở nên nghiêm trọng như vậy đ o à n đạ cả người trở nên hết sức câm trầm bất kể là lỗi của ngươi vẫn là hắn người l ỗ i hiện tại có ai để ý đây ngươi chuẩn bị xong phản kích sao chuẩn bị xong chưa ta phải cố gắng hỏi một chút ngươi thành phố này đã lơ lửng rồi thành phố này vẫn còn đang không cắt tăng lên chúng ta đang cùng ủn trồng quân đoàn khai chiến mà ta cũng chỉ có một cây c u n g còn có mũi tên hết thệ các thứ này cũng để cho người khó hiểu nhưng ta còn là sẽ trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu một bên không ngừng dùng tên đánh chết ủn trồng binh lính hạ cậy liền mở miệng điều giải nói hắn cũng không muốn loại thời điểm này bởi vì một tên thành viên trạng thái tâm lý không tốt mà đưa đến không kết quả tốt nghe được lời của hạ cậy hoàng đã liền m á n h nâng g lên đầu của chính mình nàng bị lời nói của hạ、Cải、cho ậ y c rung động ở rồi để cho nàng theo trầm thấp trong tư tưởng thoát khỏi mà ra cẩn thận vừa lúc đó cách đó không xa một tên ủn chống binh l í n h hướng về phía đang tại nhảy đến giữa không trung hạ cậy bắn một viên đạn năng lượng hắn trên không trung hoàn toàn không cách nào ngự lực không thể tránh né nhìn thấy loại tình huống này hoàng đã lập tức nâng lên tay của mình năng lượng màu đỏ theo trong cơ thể của nàng tung t o i ra chuẩn b tại ngăn cản cái kia viên đạn năng lượng t sắp muốn bắn tới hạ cậy thời điểm thiên đạo lăng âm thanh liền chuyển tới sau đó hoãn đã liền thấy cái kia quen thuộc tay phải hướng cái kia viên bắn về phía hạ cậy đạn năng lượng một chảo trực tiếp đem đạn năng lượng bóp vỡ cảm ơn nhìn thấy thiên đạo lăng như thế ung dung liền đem đạn năng lượng bấp b ỡ đầu đầy mồ hôi hạ c sau khi hạ xuống liền liền hướng về phía thiên đạo lăng cảm tạ một tiếng nếu không phải là hắn nói hắn có thể sẽ bị cái k i a viên đạn năng lượng đánh trúng cùng ủng t r ồ n g binh lính chiến đấu qua hắn chính là vô cùng rõ ràng cái k i a viên năng lượng uy lực của đạn mình bị đạn năng lượng trúng mục tiêu mà nói không chết cũng sẽ trọng thương mà dưới tình huống này trọng thương liền có nghĩa là tử vong cho nên đối với thiên đạo lăng cái này cứu mình một mạng người hắn là hết sức cảm ơn bất quá tại cảm ơn thiên đạo lăng đồng thời hắn cũng đối với thiên đạo lăng cường đại cảm thấy khiếp sợ Phải i b ế tại năng lượng uy lực uy của đ n hết sức k n hạ người, hắn l i cậy ó thể dùng một cái tay vỡ, như dùng đem cái bắp vỡ, v có thể nhìn ra được thân thể của hắn cường tác, cứu chút cho còn chỉ có thể thân thể một thành toàn một nhìn hắn nghiên phố hạ những nhiệm để người an xuống, người ra sao đại. lại Sơ làm vì ụ chính móc, còn lấy màu sắc, cho dù chết, cũng muốn chống những thứ đánh hạ này người nói, liền muốn xuống. là lấy mà màu tiêu diệt Tại đi dù máy bị đỡ v thiên đạo lăng thực lực cảm thấy khiếp sợ thời điểm bên hai của hắn liền truyền đến mệnh lệnh của cả bên america hiểu được nghe được mệnh lệnh của cả bên america hạ cậy lập tức đáp hắn biết bây giờ không phải là khiếp sợ thiên đạo lăng thực lực thời điểm nhất thời cầm lên hợp lại cùng đi tiếp tục xạ kích ùn t r ồ n g binh lính bên cạnh bị hạ theo trầm thấp trong đánh thức oán đ ã cũng bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ vô hình năng lượng màu đỏ tại nàng cặp kia không ngừng mà cơ múa tinh tế tay nhỏ xuống xé ùn t r ồ n g binh lính nhìn lấy đang tại chiến đấu hai người thiên đạo lăng không có ngừng xuống cùng bọn họ cùng nhau tiêu diệt ùn t r ồ n g binh lính mà là hướng mục tiêu của mình ùn t r ồ n g vị trí đi tới trên đường tất cả cố gắng tấn công thiên đạo lăng ùn chồng binh lính toàn bộ bị thiên đạo lăng tiện tay nắp ấy n i ệ m động lực ngọn lửa màu đen, pháp thuật. tùy tiện một chiêu đều có thể dễ dàng đem ủn chồng binh lính nát bấy rơi hắn là người nào làm thiên đạo lăng đi tới thành phố trên một cái quảng trường mặt thời điểm đang cùng c ả b è n a mê di ca cùng nhau tiêu diệt ủn chồng binh lính bờ lách v ã i đảo một mặt ngạc nhiên do hỏi bởi vì vì thiên đạo lăng cả người kim màu đen k ỵ sĩ hình thái tại đám người cùng ủn chồng trong binh lính thật sự là quá hạt đứng trong bầy gà rồi không biết dù tấm thuẫn biên giới thoáng cái đem một tên ủn chồng binh lính chém thành hai nửa cạm è n a mê di ca liền lắc đầu một cái hắn cũng không biết thiên đạo lăng rốt cuộc là ai đội trưởng cái đó người kỳ quái không phải địch nhân của chúng ta. là bằng hưu. tại người n g a báo thủ môn chật vật thời điểm chiến đấu thiên đạo lăng đã tìm được mục tiêu của hắn ủng ủn chồng có do adam andsum cùng họ vợ dìn thép trào thuộc cùng loại kim loại chế tạo máy móc thân thể cùng siêu cường bị thương khép lại năng lực cũng có thể căn cứ đối thủ đặc điểm mà tự mình đổi mới trình tự cũng tiến hóa ra khắt chế đối thủ mạnh mẽ đại năng lực nguyên tắc trong là do hạ tiến sĩ tìm một đời ăn h mạn vì quản lý bị các vị súp u t tơ hẹn rột dẫn độ siêu cấp nhân vật phản diện mà kết hợp sóng nao của chính mình hình thức chế tạo ra trí tuệ nhân tạo sau đó ủ n chồng nắm giữ tự mình suy nghĩ cùng ý thức sau biến thành ác bất quá tại điện ảnh the hạ vẹn chờ hai kỷ nguyên ủ n chồng trong là cải biến thành là do ý dồn m ạ n tony sơ tạc cùng người khổng lồ xanh hụt vợ rủ sơ bằng nơ liên thủ sáng tạo thiết kế thực lực so với mạn gà muốn yếu rất nhiều lần ùn chồng đang cùng thần sấ một cái là thần tộc một cái là do người máy hoàn toàn liền là dựa vào lấy chính mình cường đại thân thể đi đối phó đối phương ngươi đánh một q u y ề n của ta ta trả lại ngươi một q u y ề n một người một máy móc đánh vậy kêu là từng cú đ ấ m thấu thịt bất quá sổ là người mà ùn t r ồ n g là người máy nó sẽ không cảm thấy đau đớn sẽ không bởi vì thể lực tiêu hao mà đưa đến lực công kích hạ xuống tại năng lượng không có tiêu hao hết trước hắn một mực đều là trạng thái tột cùng mặc sô mặc dù là mạnh mẽ hơn nhân loại vô số lần thần tộc nhưng hắn như c ũ không thoát khỏi hắn là một cái sinh vật sự thật chỉ cần là sinh vật đều sẽ mệt mỏi đều sẽ mệt nhọc chớ đừng nói chi là bây giờ là đang cùng người khác chiến đấu đánh đánh hắn liền bị ủ n t r ồ n g chế p h ủ c h ỉ cần ta khởi động chốt mở điện trước thời gian để cho tòa thành thị này rơi xuống đất cũng sẽ có mấy tỷ người mất mạng cho dù là ngươi cũng kéo không cứu được bóc x sổ cổ ủ n t r ồ n g cái kia máy móc mặt lộ ra một cái không phải người thường tính chất châm chọc vẻ mặt nói chương bốn trăm bốn mươi sáu chủ nhân ta là sổ thiên phụ c o n của o d i n chỉ cần ta còn có một hơi thở ta mở không phản đối ngươi chuẩn bị xong chưa nghe được ùn chồng khinh thường mà nói rồi trong miệng liền nói ra một nhóm lung ta lung tung đầu c h â u không dựng miệng ngựa mà nói bất quá rất nhanh hắn liền không lời có thể nói chỉ có thể một mặt buồn bực nhìn lấy ủ n chồng hậu phương nói nghe được lời cuột số ủ n chồng sửng sốt một chút sau đó quay đầu lui về phía sau nhìn lại nhất thời liền thấy mới vừa bị chính mình đánh ngã xuống đất v ì gì ẩn đang cầm lấy lôi thần búa nhỏ truy hướng mình v ì gì ẩn trong mạn gạ là ủ n chồng vì đối phó the a ạ vẫn trơ đem thế chiến thứ hai anh hùng thế hệ đầu tiên thân thể của hưu mạn tuất cải tạo cũng dùng t h â n lực người sóng nao đem kích hoạt mà thành người sinh hóa sau đó đang cùng người báo thù hơn lần trong xung đột bị người báo thủ thành viên trong lúc đó nhân tính cảm động từ đó phản bội ủ n chồng gia nhập the a ạ vẫn trơ hơn nữa đã gặp đều là người báo thủ thành viên s ợ cắt l ệ mạnh vì vậy hai người rơi vào bể tình kết làm vợ chồng tại điện ảnh the a ạ vẹn trơ hai kỷ nguyên ủ n chồng trong cải biến thành là ý dồn m ạ n thiết kế trí tuệ nhân tạo quản gia dạ vịt bản thăng cấp bản c h ú thích trở thành v ì gì ẩn sau ý thức đã không phải là dạ vịt mà tự mình sinh ra một cái mới suy nghĩ cùng ý thức thân thể là ủ n chồng dùng sống lại nôi chế tạo cũng sử dụng vịt dạ ni ùn làm tài liệu sinh mạng khởi nguồn đến từ lỗ kỷ quyền t r ư ợ n trên tâm linh bảo thạch tại vợ rủ sơ băng người khổng lồ xanh hụt cùng tony sở tạc ý dồn m ạ n đang lên giả vịt ý thức sau do thần sấm sổm chân ly phóng điện kích hoạt hoàn thành bởi vì tâm linh bảo thạch nguyên nhân cho nên có thể giơ lên chân ly sau gia nhập t h e a ạ vẫn chờ vảnh vì gì ân cầm lấy b ữ a nhỏ nặng nề nện ở trong lồng ngực của ông chồng trực tiếp đem ủ n chồng giống như viên cầu một dạng đập bay ra ngoài cái này b ữ a sử dụng không quá thuật tay chịu lực rất được ảnh hưởng đem ủ n chồng đập bay sau vì gì ân liền đem chân ly ném sẽ chót sầu cũng mở miệng nói trọng lượng đại cho nên vùng đánh chịu lực cũng lớn nhận lấy truyết s liền giải thích đồng thời làm một cái làm mẫu giáp giắc giáp giáp bất quá tại hắn mới vừa nói xong thời điểm bọn họ liền nghe được xa xa chuyển tới một trận tiếng nổ kịch liệt thoáng cái liền hấp dẫn hai người sự chú ý hai người quay đầu nhìn lại liền phát hiện mới vừa bị bọn họ đánh ra ủ n t r ồ n g đang bị một cái cả người kim màu đen r i á ngoài cổ quái r a hỏa bắt lấy hai tay của nó đã bị kéo đứt đang chảy ra số lớn năng lượng dịch đây là cái tình huống gì nhìn thấy chẳng qua chỉ là mấy giây không thấy ủ n chồng trở nên thê thảm như vậy r ồ cùng vị gì ẩn chỗ mắt nhìn nhau nhìn một chút đối phương ngươi là người nào ùn chồng một mặt ngộng bức nhìn lấy bắt lấy chính mình thiên đạo lăng hỏi mới vừa nó bị vị dị ẩn truy đi ra thời điểm nó liền bị phía ngoài đỉnh chờ đợi đã lâu thiên đạo lăng trực tiếp bắt lấy sau đó một câu nói đều không có nói trực tiếp đem cánh tay hắn kéo đứt rơi người giết ngươi nghe được vấn đề của ùn chồng thiên đạo lăng lạnh nhạt nói đồng thời bên phải rỗi tay ra một cái cỡ nhỏ trang bị liền ra hiện ở trên tay hắn trực tiếp cắm vào đầu của ùn chồng trong sau đó hắn liền đem ùn chồng ném lên mặt đất a ngươi đối với ta đã làm gì té xuống đất ủ n t r ồ n g không ngừng mà che lấy đầu của chính mình têu thảm thiết đây là nó lần đầu tiên cảm giác được được đặt tên là đau cảm giác nó số liệu đang tại bị trải qua xâm phạm cùng với sửa đổi tại ủ n t r ồ n g thống khổ gào thảm thời điểm cả tòa bên trong thành phố những thứ kêu ủ n t r ồ n g binh lính đều chịu đến ảnh hưởng trên mặt đất công kích người báo thù ủ n t r ồ n g binh lính duy trì nguyên bản động tác ngây ngốc đứng tại chỗ trên không trung ủ n t r ồ n g binh lính chạch theo bầu trời rớt xuống trực tiếp té thành s á t vụn chúng nó là thế nào nhìn thấy ùn chồng binh lính dừng lại vận hành cả pèn a mê dì ca đám người đều mần ra hoàn toàn không hiểu mới vừa còn cùng mình thân nhau ùn chồng binh lính vì sao lại bỗng nhiên dừng lại không biết vợ lách vải đáo lắc đầu một cái tất cả mọi người lập tức đi tiếp viện sổ đây nhất định cùng ùn chồng có liên quan trong m á y truyền tin vang lên sở tạc mà nói ba ta là phân cắt tuyến ba hiu hiu hiu nó đây là thế nào tình huống gì vừa lúc đó sở ti vợ cùng những thứ khác người báo thủ môn cũng chạy đến nhìn thấy không đứng ở trên đất bỏ lộn một ùn chồng cùng với đứng ở bên cạnh ùn chồng thiên đạo lăng sau liền hướng về phía sở cùng hai vị dị ẩn dò hỏi không biết người kia ra hỏa đem một khối đồ vật cắm vào đầu của ủ n trồng bên trong sau thì trở thành như vậy nghe được vấn đề của cả p e n a m e z i c a do cùng v ì gì ẩn liền lắc đầu một cái hai người bọn họ cũng không biết đây là chuyện gì chỉ có thể đem chính mình trước nhìn thấy tình huống nói ra cắm b ả o chẳng lẽ hắn cho ủ n trồng trồng vào siêu cấp virus một bên sở tạc nghe được lời của sổ sau liền kinh ngạc nói đối với ủ n trồng năng lực hắn là hết sức rõ ràng có thể đối với nó tạo thành như vậy ảnh hưởng trừ virus trở ra hắn không nghĩ tới có cái gì những khả năng khác đừng để ý cái gì siêu cấp virus không vi khuẩn hoạn ngươi vị bằng hữu này rốt cuộc là người nào đứng ở bên cạnh h o à n đạ hạ cậy liền do hỏi trước cùng n g ủn chồng binh lính chiến đấu hắn không có cơ hội đi hỏi thăm thiên đạo lăng tình huống c ạ n kẽ hiện tại tạm thời an toàn hắn liền bắt đầu hỏi thăm bạn của hoàn đạ nghe được vấn đề của hạ cậy những người khác lập tức một mặt tò mò nhìn về phía hoàn đạ ta cũng không biết ta cùng ca ca một tháng trước tại trong pháo đài gặp qua hắn một lần hắn gọi thiên đạo lăng tự xưng thời gian người lữ hành hoàn đạ lắc đầu một cái nàng cũng không biết thiên đạo lăng là chuyện gì xảy ra thiên đạo lăng thời gian người lữ hành ngay h e được câu c trả lời ủ hoàn người đạ, đ mọi ở â chố m ắ tại nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe n họ chưa thiên đạo lăng cùng với thời xoay người h nhìn t lấy o t người báo thủ môn thời điểm thiên đạo lăng bên thai liền chuyển đến thiên đường nguyên tội nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đồng thời nguyên bản trên mặt đất b ò lổn ổn ủ n chồng cũng không ở b ò lổn ổn mà là đứng lên cẩn thận nhìn thấy ủn chồng đứng lên cạp p e n a mezica sở ti vở ngay lập tức sẽ hướng về phía thiên đạo lăng nhắc nhở chẳng qua là ủn chồng câu tiếp theo lời nói ra lại để cho hắn giật mình hết sức chủ nhân ủn chồng cung kính hướng về phía thiên đạo lăng hô cái gì nghe được ủn chồng đối với thiên đạo lăng xưng hô trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc giật mình chương bốn trăm bốn mươi bảy phương pháp giải quyết người báo thủ môn hoàn toàn không nghĩ tới ủn chồng lại có thể sẽ kêu thiên đạo lăng là chủ nhân cái này để cho bọn họ ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng trở nên hết sức cảnh giác không muốn khẩn trương như vậy ta chẳng qua chỉ là khống chế được nó mà thôi đối với người báo thủ môn cảnh giác thiên đạo lăng không để ý chút nào mà là cười híp mắt hướng về phía bọn họ nói người sửa đổi ủng chồng sợ tặc thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi coi như ủng chồng người sáng tạo hắn là vô cùng hiểu được muốn khống chế ủng chồng chỉ có một loại biện pháp đó chính là sửa đổi ủng chồng c h í n h tự hay hoặc là dùng một người khắc công việc trí năng thay thế ủng c h n g đối với cái này hai loại khả năng trong lòng của hắn càng nghiêng về loại thứ nhất bất quả á v là u n l như thế nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trên mặt của sở tặc liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ đối với này tháp khắc khiếp sợ thiên đạo lăng không chút nào để ý tới mặc dù sở tặc hết sức thông minh là một cái hiếm có thiên tài nhưng ở trí tuệ nhân tạo vận dụng phương diện thiên đạo lăng vậy hắn tốt mấy con phố nhún vai một cái sau liền hướng về phía bên cạnh hùn chồng cùng với h n chồng binh lính phất phất tay trực tiếp đem nhận được không gian chứa đựng trong đối với ủn chồng cùng với ủn chồng binh lính loại này miễn phí binh lực là muốn không bạch không muốn không gian chứa đựng kỹ thuật nhìn thấy động tác của thiên đạo lăng s ở tắc lần nữa phát ra một đạo tiếng kinh hô ta nói chúng ta bây giờ có phải hay không là hẳn là xử lý một chút cái này mà không phải là nhìn lấy hắn dùng ma pháp tại s ở tắc còn đang vì thiên đạo lăng đem ủn chồng cùng với ủn chồng binh lính từng bước từng bước thu lại mà kinh ngạc thời điểm đứng ở một bên sổ liền chỉ chỉ bị phía sau bọn họ cái đó phản trọng lực trang bị nếu như còn không giải quyết tòa thành thị này thì sẽ càng thăng càng cao nếu như rơi xuống thực sự sẽ đem toàn cầu phần lớn nhân loại tiêu diệt hết đúng trước xử lý cái này sơ tác ngươi tìm tới giải quyết cái này trang trí biện pháp sao không sai mọi người lúc này mới nhớ tới bây giờ còn chưa phải là để ý tới ủ n trồng thời khắc bọn họ còn có một cái phiền thoái lớn hơn nữa không có xử lý hiện chỉ có thể đem tòa thành thị này bột b ề nát bằng không cho dù phá hủy cái này trang bị tòa thành thị này rơi xuống cũng sẽ tạo thành rất lớn thương vong sơ tác lắc đầu nói cái này giao cho ta xử lý đi vừa lúc đó thiên đạo lang âm thanh liền chuyển tới tại bọn họ nói chuyện thời điểm thiên đạo lăng đã đem tất cả ủ ù n trồng binh lính nhận được trong không gian chứa đ ư ợ c người tới xử lý nghe được lời của thiên đạo lăng người báo thủ môn đều n g ậ n ra không sai để ta giải quyết thiên đạo lăng gật đầu một cái người muốn giải quyết mặc dù thiên đạo lăng nói hắn để giải quyết nhưng sở ti vở đám người vẫn không quá thiên đạo lăng người xa lạ này bởi vì đây là quan hệ toàn cầu phần lớn tính mạng sự tình tuyệt đối không cho sơ thất đối với người báo thủ môn không tín nhiệm thiên đạo lăng cũng không cảm thấy kỳ quái nếu như người xa lạ này nói vài lời liền lấy được tín nhiệm của bọn hắn bọn họ cũng không phải là thường xuyên nghi thần nghi quỷ the hạ vẹn trở rồi gỗ tiểu lạ đi ra đi tại người báo thủ môn ánh mắt ngạc nhiên xuống trong tay của thiên đạo lăng liền xuất hiện một cái màu đen vòng tay sau đó một viên quang cầu liền từ vòng tay trong n ô ra rơi xuống đất quang cầu ánh sáng từ từ tiêu tan một chỉ lớn t r ừ n g bàn tay d á ngoài n g kỳ quái không biết tên thần làn liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đây chính là lời ngươi nói biện pháp giải quyết nhìn lấy thiên đạo lăng gọi tới tiểu gỗ tiểu lạ tất cả mọi người đều trận tròn mắt nguyên bản bọn họ lấy vì thiên đạo lăng biết sẽ dùng kinh thiên thủ đoạn tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lại là một cái nhỏ thàn lặn các ngươi yên tâm được sẽ không để cho các ngươi thất vọng nếu như các ngươi quyết định xong liền đến nơi quảng trường tìm ta ta chờ các ngươi thiên đạo lăng thần bí cười cười sau đó liền hướng về phía tiểu gộ tiểu lạ vẫy vây tay nhìn thấy chủ nhân đang kêu gọi tiểu gộ tiểu lạ lập tức vui mừng leo đến trên bả vai của thiên đạo lăng ngay sau đó thiên đạo lăng liền hướng thành phố vòng ngoài đi tới chờ đợi người báo thủ môn quyết định sợ ti vờ chúng ta có nên hay không hắn nhìn lấy dần dần đi xa thiên đạo lăng bợ lách vải đạo liền mở miệng hỏi nhìn tình huống nếu như hắn làm ra nguy hại nhân loại sự tình ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn chúng ta bây giờ đi hộ tống những người còn lại rời đi tòa thành thị này đi trên mặt của cạm p e n a mezica lộ ra quân quýt t h ầ n sắc nghe được lời của cạm p e n a mezica sau mọi người gật đầu một cái bắt đầu đi chấp hành mệnh lệnh của cạm p e n a mezica đem trong thành phố còn lại cư dân rối rít đưa đến s hielg hàng không mẫu hạm phía trên tại tất cả mọi người đều bị sơ tán sau lấy sở thi vợ cầm đầu người báo thủ môn liền đi tới trước mặt của thiên đạo lăng đã quyết định xong sao không sai thiên đạo lăng cười g i hỏi chúng ta nhớ ngươi cách làm cụ thể mới quyết định cạp p n n a mezi ca thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi trước mắt xử lý như thế nào tòa thành thị này chỉ có hai loại biện pháp một loại là để cho sở t ạ c phá hủy dị chủng chính là để cho thiên đạo lăng xử lý đối với loại phương pháp thứ nhất sở ti vở vô cùng không muốn đi chấp hành muốn sở t ạ c cái gọi là phá hủy là đem tòa thành phố khổng lồ này nát b ấ y thành tương đối nhỏ nham thạch mà không phải là đem cả tòa thành phố hóa thành hư vô nó như cũ sẽ đối với mặt đất tạo thành to lớn phá hư cho nên hắn liền muốn nhìn một chút thiên đạo lăng muốn làm nếu như phá hư có thể giảm bớt nói hắn nguyện ý để cho thiên đạo lăng đi giải quyết cái phiền thoái này có thể gỗ t i ệ u lạ đi thôi để cho bọn họ kiến thức một chút mặt mũi thực của ngươi thiên đạo lăng gật đầu một cái sau đó hướng về phía trạm trên bờ vai tiểu gỗ t i ệ u lạ kêu một tiếng c u n g q u a nghe được lời của thiên đạo lăng tiểu gỗ t i ệ u lạ kêu một tiếng sau đó nhanh chóng theo trên bả vai của thiên đạo lăng chạy xuống đi tới mọi người cách đó không xa trên một mảnh đất trống nhìn lấy tiểu động tác của gỗ t i ệ u lạ người báo thủ môn trên gương mặt rối rít lộ ra tò mò vẻ mặt bọn họ nghĩ thiên đạo lăng trong hồ lồ bán chính là thuốc rất nhanh ánh mắt của bọn họ đều bị kế tiếp hình ảnh hù dọa chỉ thấy nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay tiểu gỗ tiểu lạ giống như thổi hơi khí cầu nhanh chóng bành trướng không tới hai mươi giây biến thành một đầu cao đến hơn một trăm m dữ t ậ n cự thú chuyện này chuyện này chuyện này cái này cũng lớn quá rồi đó lần đầu tiên nhìn thấy quái dị như vậy chuyện q u ỷ sĩ vợ sợ đến một câu nói đều nói không hết cả ký những người khác là dối rít hít vào một ngụm khí lạnh coi như là người ngoài hành tình chỉ t h u a gì cự xà mẫu hạm cũng hoàn toàn so ra kem trước mặt vận khổng lỗ chương bốn trăm bốn mươi tám t i ê u bức xạ nhiệt vòi rồng đây chính là lời ngươi nói biện pháp giải quyết nhìn lên trước mặt cho chính mình mãnh liệt cảm giác bị áp bách gỗ t i ể u lạ cạm cẩn a m e di ca vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi không sai gỗ t i ể u lạ có thể bắn ra uy lực kinh người t i ê u bức xạ nhiệt lại cộng thêm ta hỗ trợ có thể trực tiếp đem tòa thành thị này đánh thành cho c ặ t bã gỗ t i ể u lạ để cho bọn họ nhìn một chút sự lợi hại của ngươi thiên đạo lăng gật đầu một cái sau đó hướng về phía gỗ t i ể u lạ mệnh lệnh một tiếng để cho nó làm mẫu một chút giống nghe được mệnh lệnh của chủ nhân gỗ tự lạ lập tức mở ra máu của mình trậu miệm to vây lưng toát ra trong rổ mang đỏ ánh sáng ngay sau đó một đạo mang theo màu tím to lớn xạ tuyến liền từ trong miệng của nó bắn ra tới xạ tuyến chỗ đi qua địa phương trực tiếp bị đốt thành cho bụi uy lực hết sức kinh người nguyên bản gỗ tiểu l à tia bức xạ nhiệt nhiệt độ liền vô cùng cao đi ngang qua ischi mì cải tạo sau tia bức xạ nhiệt nhiệt độ lần nữa lấy được tăng lên đối với nó mà nói đem cục đá sắt thép các loại đồ vật đốt thành cho bụi vô cùng đơn giản sơ tác ngươi cảm thấy có thể được không nhìn lấy gỗ tiểu l à tạo thành phá hư cả penn a mezika liền hỏi thăm bên cạnh sơ tác hắn cũng không phải là năng lượng gì phương diện nhân viên chuyên nghiệp đối với gỗ tịu i là tác dụng không tốt lắm p h ả n đoán ngươi thật muốn dùng loại phương pháp này để giải quyết tòa thành thị này rơi xuống vấn đề cái phương pháp này xác thực có thể mang phá ảnh hưởng xấu giảm bớt nhưng nếu như ngươi con này sủng vật phun ra tia bức xạ nhiệt uy lực chỉ có nếu như vậy còn chưa thái hành sợ tắc không có trả lời vấn đề của c ả m ề n america mà là thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lang dò hỏi đúng như sợ tắc từng nói gỗ tịu là mới vừa biểu hiện mặc dù hết sức cường đại nhưng là tia bức xạ nhiệt phạm vi bao trùn đối với cả tòa thành phố mà nói vẫn là quá nhỏ hơn nữa hắn cũng không cho là tại thành phố rất xuống trước gỗ tịu lạ tia bức xạ nhiệt có thể mang cả tòa thành phố đốt thành cho b ụ i người đ â y yên tâm đi ta không biết làm một chút không có bảo đảm sự t ì n h đây chỉ là nhất uy lực nhỏ tia bức xạ nhiệt gỗ tịu lạ toàn lực bắn l ờ i hiện tại hơn mười lần các ngươi không tin lời nói có thể ở bên cạnh nhìn lấy đến lúc đó nếu như ta thực sự xử lý không được các ngươi dùng phương pháp của các ngươi là được rồi đối với sở tắc nghi ngờ thiên đạo lăng tự tin trả lời như vậy tốt nhất nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng sở tắc nhìn thật sâu thiên đạo lăng cái này hoàn toàn không giống nhân loại ra hỏa một cái sau đó liền hướng về phía cạm kèn a mê d i ca đám người gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý kế hoạch của thiên đạo lăng sau đó tất cả mọi người lên côn thức chiến đấu cơ phi hành tại thành phố bên cạnh quan sát thiên đạo lăng xử lý như thế nào tòa thành thị này nhìn thấy người báo thù rời đi sau thiên đạo lăng liền hướng về phía gỗ tiểu lạ kêu một tiếng gỗ tiểu lạ đi trung tâm thành phố sau đó hướng về phía biên giới thành thị bắn uy lực lớn nhất kia bức x ả nhiệt giống nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng gỗ tiểu lạ giống một tiếng sau đó liền hướng trung tâm thành phố đi tới môi đi một bước cả tòa thành phố đều sẽ giao động, động một cái vô số đá vụn số Sơ xuống. đá rơi tại thật bọn họ lúc nói chuyện gỗ tịu lại chạy tới thành phố trung tâm nhất đồng thời trong miệng cũng bắn ra so với trước kia còn muốn lớn hơn tia bức xạ nhiệt Kết. Kết. tại nóng bỏng tia bức xạ nhiệt thiếu đốt biên giới thành thị dần dần hóa thành một trận cho bùi phiêu tán trên không trung nhìn lấy tia bức xạ nhiệt uy lực sợ tắc lắc đầu một cái nếu như thiên đạo lăng thực sự muốn dựa vào loại trình độ này tia bức xạ nhiệt đi phá hủy tòa thành thị này nói đó thật là quá khinh thường thế nào loại phương pháp này không được sao nhìn thấy s ở tắc lắc đầu c ạ pèn a mejica liền mở miệng hỏi thăm được ngược lại là được nhưng cái k i a cần cần rất nhiều thời gian mà chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian phỏng chừng không cần mười phút phản động lực trang bị tăng lên nhiên liệu sẽ hao hết đến lúc đó chính là nó hạ xuống thời điểm sợ tắc nhất thời giải thích cho những người khác tùng chồng phi thường thông minh thành phố rơi xuống trừ nó mình khai mở phản trọng lực trang bị cái phương pháp này bên ngoài nó còn thiết trí thời gian chỉ cần trên thành thị lên tới độ cao nhất định phản trọng lực trang trí năng lượng chuyển vận liền sẽ người chuyển để cho thành phố trở thành một viên có thể hủy diệt toàn cầu phần lớn nhân loại thiên thạch ai sợ tắc người đi cùng thiên đạo làm nói để cho hắn mau sớm rút lui đi để cho chúng ta tới xử lý nghe được sợ tắc giải thích cạm pèn a mê zika liền than một tiếng các ngươi mau nhìn cái gì đó tia bức xạ nhiệt xoay trọt hơn nữa còn có chút ít kỳ quái bất quá vừa lúc đó toán đã một mặt giật mình chỉ chỉ thành phố nhìn lấy toán đã giật mình vẻ mặt mọi người lập tức quay đầu nhìn lại tất cả mọi người nhìn thấy gỗ tiệu là mới vừa bắn ra tia bức xạ nhiệt bắt đầu di chuyển không sai chính là đ ộ n g rồi chỉ thấy gỗ tiệu là tia bức xạ nhiệt tại sắp muốn bắn tới biên giới thành thị thời điểm tia bức xạ nhiệt phần dưới cùng có cái này một đoàn ngọn lửa màu đen mà ở nơi này đoàn ngọn lửa màu đen dưới sự dẫn động tia bức xạ nhiệt quỹ đạo phát sinh biến hóa vòng quanh biên giới thành thị đang xoay tròn tạo thành một cái bọc ở cả tòa thành phố tia bức xạ nhiệt vòi、rồng. ở nơi này t i ê u bức xạ nhiệt vòi rồng xuống thành phố thể tích đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại không không phải là t i ê u bức xạ nhiệt đ a n g động là cái đó thiên đạo l ă n g t ạ i kéo theo t i ê u bức xạ nhiệt vận động trong đám người động t i n h thị lực tốt nhất quỷ s ì vờ vẻ mặt ngưng trọng nói cái gì nghe được lời của quỷ s ì vờ trong trong dân cư phát ra một đạo tiếng kinh hô giáp v i t lập tức sử dụng tốc độ cao máy chụp hình phân tích hình ảnh sợ tắc nhất thời hướng về phía dạ vịt ra lệnh một cái màn ảnh giả tưởng lập tức xuất hiện tại người báo thù trước mặt trong hình nội dung chính là thành phố và o ngoài vậy không dừng xoay tròn tia bức xạ nhiệt chỉ thấy hình ảnh đang một tránh một tránh phát ra chẳng qua là cho dù là như vậy mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia kéo theo tia bức xạ nhiệt hòa diễm giáp v i t tiếp tục thả chậm sợ tắc lần nữa ra lệnh trong hình nội dung phát ra tốc độ trở nên càng chậm vào lúc này mọi người mới thật sự thấy rõ ràng trong ngọn lửa bóng người của thiên đạo lăng Thấy thiên dít hít vào một do đạo vào bóng người lăng người mọi dối của sau, mở ra siêu gia tốc hóa kiểu mẫu thiên đạo lăng đang đang không ngừng chạy nhanh trên người không ngừng mà thả ra có thể mang đồ vật phân giải thành nguyên tử trạng ngọn lửa màu đen đây chính là hắn phá hủy thành phố biện pháp chương bốn trăm bốn mươi chín mỹ đội ba gỗ tịu i là tia bức xạ nhiệt tại thiên đạo lăng dưới sự dẫn động nhanh chóng tạo thành một cái to lớn vòi rồng tại vòi rồng bao vây đang từng chút từng chút hóa thành hư vô ngắn ngắn không đến một phút nguyên bản đường kính có hơn ba vạn mét thành phố trở nên như cùng một trận bóng dầu kích cỡ tương đương tình cảnh vô cùng rung động đây chính là hắn cái gọi là biện pháp giải quyết sao nhìn lên trước mặt càng ngày càng nhỏ thành phố sợ tạc thở d à i nói hắn thật sự là không nghĩ tới thiên đạo lăng cái gọi là biện pháp giải quyết là như thế dọa người nguyên bản tại hắn chẳng qua là phòng trừng thiên đạo lăng muốn dùng gỗ t i u lạ từng chút từng chút đem thành phố đốt thành cho bụi tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lại có thể trực tiếp chế tạo ra một cái khủng bố tia bức xạ nhiệt vòi rồng đi ra hơn nữa hắn còn nhìn ra được cái này vòi rồng uy lực khổng lộ như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là trên người hắn tản mát ra ngọn lửa màu đen mới vừa hắn gặp qua gỗ tự lạ thả ra tia bức xạ nhiệt uy lực mặc dù uy lực không yếu nhưng tuyệt đối không làm được như bây giờ ung dung phá hủy cái này một thành phố cho nên hắn có thể khẳng định tiêu bức xạ nhiệt vòi rồng uy lực chi sở d ị như vậy to lớn cũng là bởi vì trên người thiên đạo lăng tản mát ra ngọn lửa màu đen dạ vịt lập tức quan sát thiên đạo lăng ngọn lửa màu đen tình huống sơ tác hướng về phía dạ vịt nhỏ giọng ra lệnh thiên đạo lăng cường đại để cho hắn hết sức cảnh giác mặc dù thiên đạo lăng không có cho thấy cái gì để ý nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn yên tâm một cái thực lực cường đại người xa lạ phải biết coi như là một cái này chính mình đồng đội hắn cũng thời khắc đề phòng chế tạo ra phản hụt trang giáp loại này chuyên môn dùng để đối phó hụt khôi giáp húng chi là thiên đạo lăng cái này không biết lai lịch người xa lạ càng là hết sức cảnh giác nhất định phải thành lập một cái kho tài liệu để phòng tương lai có thể đối địch với thiên đạo lăng tình huống phòng ngừa chú đáo trải qua phân tích bước đầu phỏng trừng trên người thiên đạo lăng tản mát ra ngọn lửa màu đen cũng không phải là người thường nhận thức trên hòa diễm trừ nắm giữ cực cao nhiệt độ bên ngoài còn có thể đem tiếp xúc được vật thể trực tiếp phân giải thành nguyên tử cấp nguy hiểm đánh giá cấp bậc vĩ s tại thành phố thể tích chỉ còn lại một cây cột đại lúc nhỏ dạ vị tâm thanh ngay tại sở tặc trong thai nghe vang lên phân giải thành nguyên tử cấp sao nghe được dạ vịt báo cáo sở tặc đôi mắt trợn co r ụ t lại mặc dù hắn nhìn ra được thiên đạo lăng hỏa diễm uy lực hết sức cường đại nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lại còn có thể mang đồ vật phân giải thành nguyên tử cấp cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức rung động s ở tác ngay tại sở tặc vì thiên đạo lăng ngọn lửa màu đen năng lực k hiếp sợ thời điểm ở bên cạnh cạp p e n a m ê jica liền kêu hắn một tiếng thế nào nghe được cạp p e n a m ê jica tiếng kêu sơ tặc lập tức từ trong trầm tư tình hồn lại hỏi ngược lại kết thúc Cảm -a nhiệm a m vụ ẩn phá hủy thành phố rơi xuống hoàn thành đạt được năm mươi rồng, điểm linh hồn điểm ngay tại thiên đạo lăng đem thành phố hoàn toàn đốt thành hư vô thời điểm thiên đạo lăng bên thai liền vang lên thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở quả nhiên nghe được tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng khoe miệng hơi vệt lên hắn đã sớm đoán được khả năng này là nhiệm vụ ẩn bằng không hắn cũng sẽ không lãng như vậy phí thời gian của mình cùng năng lượng đi làm loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tỉnh bất quá hắn rất nhanh liền không có nhiều n g ầ m nghị khen thưởng sự tỉnh năm mươi nghìn điểm linh hồn điểm đối với với hắn bây giờ mà nói cũng không coi vào đâu hơn nữa hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là hoàn thành chính mình nhiệm vụ chính tuyến một từ lúc mới bắt đầu phụ liên một thế giới đến bây giờ phụ liên đời thứ hai giới hắn làm không ít sự tỉnh nhưng cho dù là như vậy hắn nhiệm vụ chính tuyến trở thành nổi danh s u c tơ t hẹn rột cùng siêu cấp bại hoại nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành đối với cái này thiên đạo lăng có rất nhiều ý tưởng nhìn dáng dấp phải hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải bị đại chúng biết đồng thời phải lấy được đại chúng thừa nhận giống như phụ liên người một dạng bằng không cho dù hắn làm nhiều hơn nữa sự t ì n h cũng sẽ không hoàn thành cho nên hắn liền quyết định sau đó phải làm một phiếu đánh mà làm gì hắn cũng đã nghĩ xong khi ở cơ l cút nghĩ tới cái này thiên đạo lăng trực tiếp mở ra vượt qua siêu g i a tốc hóa hình thức tay phải nắm chặt thành quyền ngọn lửa màu đen tóc ra sau đó dùng sức về phía trước không gian vung ra một quyền tại nhanh tử lưu dưới sự giúp đỡ không gian trực tiếp bị thiên đạo lăng gõ ra một cái lỗ sâu đi ra ngay sau đó vọt thẳng vào trong trùng động mặt chờ một chút hắn đang làm gì đ ỗ n g nhiên q u ỷ sỉ v ở t r â u mày chỉ, chỉ biến mất ở lỗ sâu không gian trong thiên đạo lăng lỗ sâu không gian nhìn lấy thiên đạo lăng biến mất phương thức sợ t ạ c vẻ mặt hết sức nghiêm trọng hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng trừ cái kia có thể mang vật chất phân giải thành nguyên tử cấp h ỏ a d i ễ m bên ngoài lại còn có thể kích phá không gian giống như hắn loại này đỉnh cấp khoa học ra nhưng là biết không gian là có bao nhiều khó khăn kích phá hơn nữa còn là dựa vào lực lượng của cá nhân kích phá càng là vô cùng khó khăn chẳng qua là sở tặc cũng không biết thiên đạo lăng sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy chế tạo ra lỗ sâu không gian nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn thực lực cá nhân cường đại mà là hắn đi qua thế giới hắc khoa học kỹ thuật cường đại nắm giữ cá nhân thời không xuyên việt kỹ thuật thế giới cũng không nhiều cũng chỉ có cả mẹn dĩ đ ỡ những thứ này não động tương đối lớn thế giới mới có thể nắm giữ chớ đừng nói chi là thời không xuyên việt kỹ thuật tại giao diện thật ra thì thế giới cũng không coi vào đâu tốt công nghệ cao bên trong còn có cảng biến thái cả mẹn dĩ đờ goss linh hồn khoa học kỹ thuật cả mẹn dĩ đờ vê đút gà ý thức vận dụng khoa học kỹ thu cả mẹn gì đờ phải giật mà pháp v v thiên đạo lăng cũng dự định qua một thời gian ngắn tiêu t ố n tiến vào thế giới cả mẹn gì đờ thu thập đủ loại công nghệ cao phải biết đang hoàn thành trung cực nhiệm vụ sau cả mẹn gì đờ thế giới đã trở thành thế giới của hắn tùy thời có thể tiến vào nếu không phải là bởi vì nhìn hắn thay đổi quá khứ mà không có vào trong hắn cả mẹn gì đờ hệ thống tuyệt đối so với hiện tại cường đại hơn bất quá những thứ này hay là trước kết thúc v ụ liên cái này thế giới nhiệm vụ lại nói tiến vào thời gian trường hà tiên đạo lăng từ từ cùng đợi trước mặt hắn hình ảnh không ngừng mà biến đổi rất nhanh thì đến một cái nào đó cái thời gian、điểm. đối diện rào chắn không gian t h ẹ hạ vẹn chờ mọi người chia làm hai đội g i à n g co một bên là lấy cả p e n a me di ca cầm đầu hạ cậy hai đời ả ạ n mạn sở cốt lãng thần sấm sổ sờ cắt lễ oách hoại thờ sô đi ở bù ghi vị xí vơ một bên khác là lấy vị dồn m ạ n cầm đầu sở hải đờ mạn đ i tơ bà cờ vị di ẩn vợ lách phải đạo vợ lách bắn t h ẻ cỗ máy chiến tranh hốt chương 450, lộ r a khẩu nhìn lấy không gian bức tường ngăn cản đối diện cảnh tượng thiên đạo lăng khỏe miệng hơi vệt lên hắn đã tới chính mình tắm vào tuyến thời gian cả p e n a me di ca ba nội chiến đoạn thời gian bởi vì có thiên đạo lăng tham gia u ị sĩ vợ không có chết thôi không có rời đi hai người cũng gia nhập một lần này trong nội chiến dĩ nhiên bởi vì vì thiên đạo lăng tham gia trình độ cũng không sâu nội dung cốt truyện cùng nguyên bản cạm pèn a m e j i k ba không có có bất kỳ khác biệt gì tại ủn trồng với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng to lớn sau thế a vẹn trở vẫn là đoàn kết nhất trí nhân loại giám hộ nhưng là tại một chút chính trị đấu sức phía sau trong chính phủ có người cho rằng là có cần thiết khống chế một chút những thứ này suốt tơ h ẹ r dò siêu tự nhiên năng lực cùng hành động của bọn họ rồi vì vậy một hạng quản lý trưởng không các biện pháp ra sân khấu cái này các biện pháp chính là yêu cầu phục liên dựa theo chính phủ yêu cầu tới hành động nhiệm vụ khai triển tiến trình cùng kết thúc đều muốn do chính phủ chủ đạo cái này quản lý trưởng không các biện pháp tại phục liên trong đưa tới cực lớn tranh cãi ý kiến cực đoan nhất nhất hai cực phân hóa không thể điều hòa chính là ý dồn mạng cùng cạm kèn a mê g i ca trong lúc đó vấn đề vì vậy hai cái này đồng minh người trong lúc đó mâu thuẫn từ đấy bạo phát ra mà phục liên nội chiến cũng không thể tránh khỏi bùng nổ không qua thiên đạo lăng cũng không phải là h a cái này quá kỳ quái lại có thể tại sân bay đụng phải người quân cũ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không tưởng tượng nổi sợ tặc hướng về phía bên cạnh c ô máy chiến tranh làm cái mà hỏi tuyệt đối không tưởng tượng nổi c ô máy chiến tranh lập tức phụ h o ạ thầy thuốc kia bác sĩ tâm lý hắn là hát thủ sau màn nhìn lên trước mặt làm cái sợ tặc cùng c ô máy chiến tranh c ả b kèn a mejica sở ti vở liền muốn giải thích hắn tại sao nhúng tay chuyện này nguyên nhân hugh bất quá còn không có đợi hắn nói xong một đạo bóng người màu đen chợt theo một bên khác rơi xuống là người mặc đồ bó sát người màu đen mở lách ăn thẹ bởi lex ăn thẹ là đối với châu phi quốc gia họa c ả n đạ người bảo vệ đích thực truyền thống xưng ơ hô mỗi đời họa c ả n đạ người bảo vệ cơ hồ đều là vương thất thành viên nói kỳ dạ là trước mắt người bảo vệ cũng là tương lai thẹ ạ vẹn chờ một thành viên mỗi một thời đại người bảo vệ đều muốn ăn uống một khối hình trái tim dược thảo lấy lấy được vượt quá phàm tốc độ của con người sức mạnh thể năng sức chịu đựng cùng với độ bén nhạy trước từng có thiên thạch rơi và họa c ả n đạ cũng mang đến đại lượng hiếm hoi vịt da nghỉ ủng v ị da n ỉ ủng loại này vô cùng quân sự ý nghĩa tài nguyên khoáng sản đưa tới các h e nhân sĩ tranh đoạt nói cha của kỳ dạ chết vu trạch chớ kế hoạch quả bom tập kích bên trong vì cho cha của mình báo thù nói kỳ dạ liền trở thành một đời mới bờ lách ăn thẻ đội trưởng rơi xuống bờ lách ăn thẻ nhìn lấy c ạ pèn a me z i c a nói điện hạ c ạ pèn a me z i c a cũng lập tức trả lời một câu đối với bờ lách ăn thẻ cái này muốn giết chết chính mình tốt bạn gây bù ghi h ỏ a can đạ vương tử hắn vẫn là duy trì k ì n h ý là tư cho ta ba mươi sáu giờ đem huynh đệ ngươi tóm lại hiện tại đã qua hai mươi b ố tiếng ngươi có thể giúp một cái huynh đệ sao sợ ta không có, có bất kỳ tâm tình nói chuyện、thiếm. sắc mặt tâm trầm nhìn lấy cạm pèn a me z i c a nói các ngươi bắt lầm người nghe được lời của sở tắc cạm pèn a me z i c a liền giải thích hắn cũng không muốn song phương hiểu lầm càng sâu phán đoán của ngươi đổi trắng thay đen chiến hưu của ngươi tại ngày hôm qua đánh chết rất nhiều cái người vô tội bất quá sở tắc cũng sẽ không nghe cạm pèn a me z i c a giải thích hắn cho là cạm pèn a me z i c a chẳng qua là đang giúp hắn bạn gây giải bày không muốn hắn bị bắt mà thôi phải biết ngày hôm qua bủ gỉ nhưng là thiếu chút nữa giết hắn đi nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời hắn sớm thì trở thành một cổ thi thể lạnh như băng cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bù ghi cũng không muốn nghe cả b è n amezika giải thích còn có năm cái giống như hắn siêu cấp binh lính ta không thể để cho thầy thuốc tại chúng ta trước tìm tới những binh lính kia tony ta không thể đáp ứng ngươi nhìn thấy sở t ạ c giữ v ẫ n muốn bắt bù ghi cả b è n amezika chỉ lắc đầu nói sơ ti vờ ngươi biết chuyện sắp xảy ra ngươi thực sự muốn mở một đường máu sao vào lúc này bên cạnh truyền tới một giọng nói vợ lách phải là thần tình nghiêm túc nhìn lấy cả b è n amezika hỏi được rồi ta đã mất đi kiên nhẫn thắng nóc nhìn thấy cả p e n a me zika như thế ngoan cố sợ tặc cũng hơi không kiên nhẫn rồi lập tức đem hai tay làm thành hình cái kèn k ê u một tiếng h i u một tiếng một đoàn màu trắng sợi tơ dính vào tấm thuẫn của trên sau đó tấm thuẫn liền bị lôi đi đồng thời một đoạn sợi tơ cũng đem tay của cả p e n a me zika chó i chặt ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ tại cả p e n a me zika trên đỉnh đầu sẽ qua sau đó hỏi một chút rơi ở bên cạnh một chiếc xe, trên mùi xe chính là sợ pãi đờ màn làm tốt lắm hải tử nhìn lấy rơi vào trên mui xe Piderman, sợ pãi đờ màn sợ tặc liền tán dương cảm ơn được rồi ta hẳn là hạ xuống đến khá hơn một chút cái này đây là bởi vì quần áo mới không quá thích thứ n g ử, không có gì lớn sở tặc tiên sinh quần áo tốt vô cùng cảm ơn nghe được sở tặc khen ngợi sở hãi đờ mạn vô cùng hưng phấn miệng bên trong lập tức phun ra một đồng lần nói thật sao chúng ta không cần phải ở chỗ này trò chuyện những thứ này nhìn thấy sở hãi đờ mạn tại lộ r a khẩu sở tặc vô cùng bất đắc dĩ được đội đội trưởng ta là n g ư ờ i đại phan ta là sở hãi đờ mạn chỉ bất quá sở tặc vẫn là quá khinh thường địa chỉ xuống lời này lao nhìn thấy sở tặc không muốn nói chuyện với mình s ở hãi đ ờ mạn liền đem chính mình nói chuyện đối tượng chuyển tới thần tượng của mình c ả bèn a mê di ca phía trên thật sao ta trễ giờ sẽ cùng hắn đàm luận những thứ này chẳng qua là hiện tại nhìn lấy s ở hãi đ ờ mạn lại ở nơi đó lộ ra khẩu s ở tắc càng thêm sự bất đắc dĩ h á t mọi người khỏe nhìn thấy s ở tắc không muốn mình nói chuyện s ở hãi đ ờ mạn cũng có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi sau đó liền không nói thêm gì nữa làm tốt lắm nhìn thấy s ở hãi đ ờ mạn n g ầ m miệng s ở tắc liền gật đầu một cái cuối cùng không có người cắt đứt hắn cùng c ạ bèn a mê di ca đối thoại ngươi một mực bề bộn nhiều việc một bên cả p è n a m e z i c a nhìn lấy giống như trưởng b ố i đối đãi sở hại đờ mạng sở tặc liền cười cười nói ngươi một mực chính là một cái ngu si kéo lên cờ l ỉ n hạ cậy đem oán đã theo nàng không muốn rời đi địa phương kéo ra ngoài một cái chỗ an toàn ta cố gắng giữ ta không muốn để cho ngươi chia ra the h vẫn chờ chỉ bất quá cả p è n a m e z i c a những lời này lại kích thích sở tặc phẫn nộ để cho hắn nhớ tới khoảng thời gian này tới nay bởi vì cả p è n a m e z i c a cùng bù ghi sự t ì n h mà gây ra phiền thoái ngươi ký hiệp nghị thời điểm cũng đã n ư ớ ra cả p e n a m e z i k a thần tình nghiêm túc đáp được rồi ta nói xong hiện tại chúng ta là một đoàn đội ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đi bắt lấy bù ghi chúng ta là tổng thống hành động đặc biệt tiểu tổ bọn tiểu nhị không có cái gì liên quan với hữu nghị ấ y n ấ y chương bốn trăm năm mươi mốt thiên đạo lăng lên sàn nói lấy nói lấy cạm p è n a me zika liền giơ lên cái k i a bị sở hại đở mạn tơ nện c h ó i hai tay h i u một tiếng một mũi tên nhọn trực tiếp tại hai tay của cạm p è n a me zika gian xẻ qua trực tiếp đem tơ n ệ n xé nhìn thấy cạm p e n a me zika tơ nện bị mùi tên xé sở tắc lập tức bay đầu sau này nhìn lại đồng thời sắt thép mũ bảo hiểm bao trùm trên mặt phòng ngoài ý mớn mọi người chúng ta một bên sở hải đơ mạn nhìn thấy loại tình huống này sau liền chuẩn bị mở miệng khuyên chẳng qua là còn không có đợi hắn nói xong một bóng người liền từ trên tay hắn đội trưởng trên tấm thuẫn trở nên lớn một cước đem sở hải đơ mạn đá trên đất cũng đem tấm thuẫn bắt vào tay trên tên khốn kiếp này chính là hai đ ờ i ả n m ạ n sở cốt lãng đi lựa gạt mà sống sở cốt lãng đang trộm sinh hóa học gia hạ tiến sĩ điểm phát minh ạn mạn chiến phục sau có tự do có giút lại thân thể lớn nhỏ siêu năng lực mặc dù sở cốt ừ n g là cung cấp nuôi dưỡng gia đình mà phạm pháp, nhưng hắn trên bản chất là người tốt hắn sau khi r a ngục duy nhất mục tiêu cuộc sống liền là trở thành con gái caxi người cha tốt không lỗi tiểu thuyết vê đốt vê đốt qr hắn không phải là cái loại này kinh điển anh hùng tài liệu nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật bối cảnh cùng với mãnh liệt đạo đức tâm làm hắn trở thành kế nhiệm ạn mạn tuyệt cao thí sinh sơ c ố t đón nhận hạ tìm giao cho hắn nhiệm vụ trở thành hai đời ạn mạn đi ăn cắp hoàng sam chiến ý -E, một loại có thể đem thế giới phá hủy bí mật vũ khí ta đây là ngươi cạm pèn a me zika trở nên lớn sau ạn mạn đi tới bên cạnh cạnh c n a me zika nói cũng đem tấm thuẫn giao trả lại cho hắn ồ、oh, quá tốt được rồi có ba cái tại trên bãi đậu máy bay trong đó một cái là hoàn đạ ta sẽ bắt lấy nàng rột đi ngươi có thể bắt lại đội trưởng sao không sai một bên khác xuyên thấu qua sắt thép mũ bảo hiểm nhiệt thành giống như trang bị s ở t ạ c liền trong sân bay hoàn đạ hạ cái cùng với q u ỷ s ỉ vợ ba người nói xong dưới chân liền phun ra lửa nhanh chóng hướng về bên kia bay đi đồng thời không quên hướng về phía ăn mặc c ô máy chiến tranh rột đi nói có hai cái ở bên kia là hư sân cùng bạn nes nghe được lời của sợ tặc Cô c máy h i ế n t r g nhìn c thấy loại tình huống này cạm penn a mezika hiện tại đã nói không nổi nữa trực tiếp đem trong tay tấm thuận hướng cô máy chiến tranh ném tới trực tiếp đưa hắn đợt bay ha sợ tạc ta nên làm đứng ở một bên sở bài đờ mạn nhất thời liên lạc đi bắt đoạn đạ sợ tạc dò hỏi hắn vẫn chỉ là một cái đáng yêu mới hoàn trong h n lúc t nhất n thời r thệ hạ vẹn chơi mọi người bắt đầu hậu chiến cả pèn a mê di ca đối với bờ lách ăn thẻ ỷ dồn mản đối với hoàn đa quỵ sĩ vợ cùng hạ thẻ hạn mản đối với bờ lách phải đạo sợ hãi đợ mản đối với liệp ưng cùng mặt thợ xô đi ở người khổng lồ xanh hụt đối với vị dị ẩn năng lượng xạ tuyến t ơ ớ c nhện tấm vẫn đủ loại đủ kiểu vụ khi đang tiến hành va chạm đánh phi thường cao hứng song phương đánh đánh toàn bộ người đều đi tới rộng lớn sân bay trên thoáng cái chia làm hai phái giảng c o lên dộ giờ đội trưởng ta người n g ư ơ i đang làm là chính xác nhưng là đối với tập thể lợi ích nhất định phải lập tức đầu hàng lơ lửng ở giữa không trung vị dị ẩn thần tình nghiêm túc nhìn lấy c ả bèn a mê dì ca nhất phương mọi người nói chúng ta nên làm đội trưởng nhìn lấy đối diện lấy ỷ dồn m ạ n cầm đầu mọi người người khổng lồ xanh hụt liền dò hỏi n h ư không tất yếu hắn thực sự không muốn cùng bờ lách vái đảo đám người phát sinh đấu tranh bất quá hiện ở loại tình huống này thật sự là bị bất đắc dĩ nếu như hắn không phản kháng nói kết quả của hắn liền sẽ giống như h o ả n đạ bị người giam lỏng đây không phải là hắn mong muốn cho nên hắn mới có thể gia nhập cạm pèn a me zika bên này chúng ta chiến đấu nghe được vấn đề của người khổng lồ xanh hụt cạm pèn a me zika thần tình nghiêm túc nói hắn sợ tắc đám người đã bị tức giận che mắt lý trí hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ giải thích gì cho nên hắn làm ra trong lòng không nghĩ nhất muốn lựa chọn chiến đấu cái này sẽ không có kết quả tốt nhìn thấy lựa chọn của cạm pèn ame g i ca đối diện b ờ lách vai đảo liền nói một tiếng nàng vô cùng rõ ràng nếu như khai chiến mà nói hai bên cũng sẽ không có kết quả tốt song phương từ chậm đi tới chậm chạy nhanh tốc độ hướng đối phương tiếp cận bọn họ sẽ không dừng lại chứ nhìn lấy đối diện cùng càng ngày càng gần cạm pèn ame g i ca mọi người s ở bài đợi mạn liền có một ít lo lắng nói chúng ta cũng vậy nghe được lời của s ở bài đợi mạn s ở tặc nghiêm túc đáp hôn chiến lần nữa bắt đầu song phương mặc dù có chút kiên kỵ mà không có hạ tử thủ nhưng mỗi một cái đều không nhẹ nếu như bọn họ không đem đối phương đánh mất đi chiến đấu lực chiến đấu liền sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục nữa giữa bọn họ và hôm nay nhất định phải làm ra một cái kết vành vành vành đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ô i phát đánh hết sức lửa nóng ngươi một quyền ta một c ước ngươi cho ta tới một mũi tên ta cho ngươi bắn một pháo cả sân bay liền bị bọn họ làm lung ta lung tung ba ba ba vừa lúc đó một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa chuyển tới cắt đứt mọi người chiến đấu nghe được tiếng vang mọi người lập tức quay đầu nhìn lại l i ề nguy thấy i ố n n g h a hẹp trai, người quần Mê -di -ca liền mở miệng cảnh cáo nói, mặc đang đang áo hiểm nơi này đích sắc rất nguy hiểm nghe được lời của sở tác thiên đạo lăng cười hít mắt nói tại hắn thời điểm ạ mạ đạm linh thạch đai lưng liền xuất hiện tại bên hông của hắn ừ nhìn thấy thiên đạo lăng trên phần bụng đống nhiên xuất hiện hưng mang theo vẹn chờ mọi người đều n g ầ n ra bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia sợi dây lưng là trống rông xuất hiện cái này nam tử châu á tuyệt đối không đơn giản là hắn nhìn lấy thiên đạo lăng hưng mang hoàng đạ k h ẽ n nhữ mày nói hoàng đạ người biết hắn ở một bên hạ cậy lập tức dò hỏi hắn là xuất hiện ở sổ cổ vi ạ nhân thần k i bí gia hỏa chương bốn trăm năm mươi hai trong nháy mắt giết hắn là xuất hiện ở sổ cổ v ị ạ nhân thần kia bí gia hỏa hoàn đạ thần tình nghiêm túc trả lời mặc dù thiên đạo lăng bộ dáng bây giờ không giống tại sổ cổ vị ạ như vậy hoàn toàn không nhìn ra là một cái người nhưng thắt lưng của hắn lại để cho hoàn đạ hắn là ai nghe được lời của hoàn đạ hạ cánh mắt trợn trợn to hắn không nghĩ tới sổ cổ vị ạ cái đó dáng ngoài giống như quái vật người bình thường lại là nam tử trước mặt rất nhanh hắn cũng hoàn đạ mà nói đang lúc mọi người ánh mắt ngạc nhiên xuống trên người của thiên đạo lăng liền toát ra một trận tia sáng trói mắt ngay sau đó mấy tháng trước đắng kia g ú t bọn họ giải quyết sổ cổ vị ạ sự tình kim thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước mặt của bọt họ vào l bọn họ cũng mới thật sự cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tại nam tử châu á là người sơ tác hắn là ai hả tạo hình khá hay là ngươi sao không sai đứng ở một bên sở ai đờ mạn nhìn thấy biến thành kỵ sĩ hình thái sau thiên đạo lăng sau liền mở miệng dò hỏi thiên đạo lăng lai giả bất thiện sơ tác trầm giọng nói hắn cũng không lỗi tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t guu ông không thiên đạo lăng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này hắn cũng không nhớ mấy tháng trước thiên đạo lăng biểu hiện ra cường đại cùng với thần bí trời ngươi chính là hát thủ sau màn giống như sơ tác c ả p p n a m e j i c a tâm tình cũng hết sức nặng nề hắn cũng không thiên đạo lăng sẽ vô duyên vô c ớ xuất hiện ở nơi này lại cộng thêm t r ư ớ c phát sinh loại trường hợp để cho hắn cảm thấy thiên đạo lăng cùng thầy thuốc kia có quan hệ h á t thủ sau màn các ngươi quá khinh thường ta cũng quá đem bọn ngươi coi trọng lắm ta cũng sẽ không lãng phí cùng các ngươi chơi đùa loại này lục đục trò chơi thiên đạo lăng lắc đầu nói hô như thế không biết thiên tới nơi này là m u ố n làm nghe giọng nói của thiên đạo lăng c ả p p n a m e j i c a liền có thể thiên đạo lăng cùng hắc thủ sau màn không có quan hệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm nếu như thiên đạo lăng là hắc thủ sau màn mà nói như thế bọn họ liền phi thường phiền thoái bất quá cho dù là như vậy hắn vẫn là phải hỏi thăm một chút thiên đạo lăng tới nơi này rốt cuộc là có mục đích hắn không thiên đạo lăng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này đánh bại các ngươi thiên đạo lăng lạnh nhạt trả lời nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng người báo thủ môn trong miệng nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh bọn họ không nghĩ đi đến thiên đạo lăng nơi này mục đích lại là cái này trời chúng ta không có nói đùa với ngươi c ả m pèn a mê di ca châu mày nói ta cũng không phải là ở chỗ này đùa trên người của thiên đạo lăng nhất thời toát ra nóng bỏng ngọn lửa màu đen toàn bộ mặt đất đều bị đốt thành dung nham hình cho thấy hắn muốn chiến đấu quyết định thiên đạo lăng nhưng không có quên những thứ kia đánh bại súp u ố t tơ hẹn rột cùng siêu cấp bại hoại chi nhánh nhiệm vụ hiện tại thế giới vũ trụ mạ và xì nở mạ tị phần lớn súp u ố t tơ hẹn rột tại trước mặt hắn không đi đánh bại bọn họ đạt được linh hồn điểm đó thật là quá lãng phí hiu một tiếng thiên đạo lăng trực tiếp mở ra vượt qua siêu gia tốc hóa hình thức hóa thành một đạo kim tia chớp màu đen tại bên người của the h vẹn chờ xe qua chứ hãn đã cùng bờ lách bên ngoài hai gãi những người khác mỗi người đều cho bọn hắn đã đến một quyền vành vành vành một giây đồng hồ đi qua thiên đạo lăng về tới tại chỗ mà mới vừa còn rất tốt đứng tại chỗ người báo thủ môn hiện tại cũng chỉ còn lại có hoàn đ ạ vợ lách phải đạo người khổng lồ xanh hụt cùng với h ảo thuật bốn người những người còn lại đều té xuống đất trong miệng phát ra một trận tiếng rên rỉ thống khổ bọn họ toàn bộ người đều bị thiên đạo lăng một quyền đánh đã mất đi sức chiến đấu sơ ti vờ sơ tác các ngươi không có sao chứ nhìn lấy té xuống đất mọi người vợ l á c ả i đạo cùng trên mặt của h o đ ạ đều hiện đầy ánh mắt khiếp sợ các nàng hoàn toàn cũng không rõ ràng mới vừa cái kia trong một giây xảy ra chuyện đồng bạn liền như vậy ngã xuống giống nhìn thấy đồng bạn bị đánh ngã người khổng lồ xanh hụt liền phát ra một trận tiếng gầm gừ trực tiếp hướng thiên đạo lăng hướng giúp đồng bạn báo thủ mặc dù người khổng lồ xanh hụt thực lực vô cùng cường đại nhưng đối mặt nắm giữ vượt qua siêu gia tốc hóa năng lực thiên đạo lăng mà nói hắn vẫn là quá yếu rồi chỉ cần tốc độ không có siêu qua thiên đạo lăng không nói tới sức mạnh lại đại đều là phi công đúng đúng đúng tại bờ lách váy đập cùng bạn đã ánh mắt hoảng sợ xuống mới vừa nhảy người khổng lồ xanh hụt liền trực tiếp sau này bay ngược không bay đi nơi nào ngay sau đó thiên đạo lăng bóng người trọng mới xuất hiện ở trước mặt của các nàng người rốt cuộc muốn làm nhìn lấy một lần nữa xuất hiện thiên đạo lăng h o n đã liền mở miệng dò hỏi nàng nhìn ra thiên đạo lăng cũng không có đối với các nàng hạ từ thủ hạ thủ lưu t ì n h ta mới vừa không phải đã nói rồi sao đánh bại các ngươi thiên đạo lăng lạnh nhạt trả lời tại thiên đạo lăng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một đạo màu vàng la s e r liền bắn tới trên người của hắn vị gì ẩn xuất thủ chỉ bất quá để cho vị d ì ẩn giật mình là vậy cũng lấy có thể tùy tiện phá hủy hợp kim laser bắn tới trên người của thiên đạo lăng lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại hoàn toàn liền không có có ảnh hưởng hiu tại v ì d ì ẩn còn đang vì tia laser đối với thiên đạo lăng không ảnh hưởng thời điểm thiên đạo lăng cũng di chuyển lần nữa hóa thành một đạo đen tia chớp màu vàng trong nháy mắt vọt tới trước mặt của vị d ì ẩn và n h một tiếng thiên đạo lăng một quyền nện ở vị d ì ẩn màu đỏ trên gương mặt sức mạnh hết sức kinh người trực tiếp đưa hắn theo trên trời đập xuống trên mặt đất tạo thành một cái to lớn hình người hồng đối với vị dị ẩn thân thể này do vị t dạng n h ì ủng cấu tạo mà thành thân thể thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không xem thường đây chính là thế giới mạ và cứng rắn nhất kim loại hắn nhất định phải căn cứ vào tôn trọng cho nên hắn mới vừa một q u y ề n kia không có, có bất kỳ cất giữ dùng hết toàn lực là hắn cường đại nhất một q u y ề n một q u y ề n này trực tiếp đem vị dị ẩn đập t r o n váng ta không có tìm làm phiền ngươi ngươi đến lúc đó trước tìm ta phiền thoái đem vị dị ẩn nện trên mặt đất sau thiên đạo lăng liền mở miệng nói sau đó một cái tay đưa hắn nhắc tới một cái tay bắt lấy trên trán hắn tâm linh bảo thạch hắn nhưng không có quên một viên đạt được vô hạn bảo thạch khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm sự tình a làm thiên đạo lăng tháo xuống vô hạn bảo thạch thời điểm trong miệng của vị dị ẩn liền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên thế giới này nguyên nhân chủ yếu là tâm linh bảo thạch có thể nói nếu như không có tâm linh bảo thạch như thế hắn liền sẽ không ra đời bây giờ bị thiên đạo lăng tách tâm linh bảo thạch để cho hắn hết sức thống khổ người đang làm một bên đoán đạ nhìn thấy thiên đạo lăng đang tại lôi kéo vị dị ẩn trên trán tâm linh bảo thạch trong miệng liền phát ra một tráng thốt lên âm thanh chẳng qua là tại h o à n đã nói cho tới khi nào xong thôi v ì gì ẩn tâm linh bảo thạch cũng đã bị thiên đạo lăng theo trên chán hắn hoàn toàn tháo xuống xuống chương bốn trăm năm mươi ba đi hà gạt lấy được tâm linh bảo thạch đạt được một triệu điểm linh hồn điểm làm thiên đạo lăng tháo xuống tâm linh bảo thạch thời điểm thiên đạo lăng bên thai liền vang lên thiên đường nguyên tội khen thưởng tiếng nhắc nhở người rốt cuộc muốn làm h o à n đã âm thanh lần nữa chuyển tới chỉ thấy nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt trên đã bao phủ một tầng khói mù nàng thật sự là không nghĩ ra thiên đạo lăng rốt cuộc muốn làm nàng nhìn ra thiên đạo lăng không có giết chết các nàng những người này ý tứ chỉ là đưa các nàng đánh ngã xuống đất trừ cái đó ra liền không có làm tiến một bước sự tình thật giống như chỉ là muốn đánh ngất xịu bọn họ cái này làm cho nàng cảm thấy hết sức nghi ngờ ta không phải đã nói rồi sao đánh bại các ngươi đem tâm linh bảo thạch thu đến không gian chứa đựng bên trong sau thiên đạo lăng lần nữa hóa thành một đạo kim tia chớp màu đen tại hoạn đạ cùng bên cạnh bờ lách vai đảo xẹt qua hai người nhất thời cảm giác được sau cổ đau nhói liền mất đi ý thức ba ba ba đem còn lại hai người đánh ngất xịu sau thiên đạo lăng liền vỗ trên tay một cái không tồn tại cho bụi Hắn đã đem tại r ừ l thiên này Asgard The Adventure thành Asgard The i ngoại những người toàn đạo lăng t rời n g ư thiên đạo lăng rời đi lăng k nhất sân h bay sau một đống lớn bộ đội đặc trùng liền đem sân bay đoàn đoàn ba vây một tên tóc hoa dâm trên người tràn đầy khí tức uy nghiêm lao đầu liền từ một chiếc quân xa trên đi ra đưa bọn họ toàn bộ bắt nhốt đến cô trong đảo nhìn lấy một cái té xuống đất mọi người sau trong mắt của lão giả liền lóe lên một tia tinh mang sau đó liền hướng về phía bên cạnh tay ra lệnh thần đầu tốn rốt bọn họ nhưng là the hạ vẫn chờ nếu như chúng ta đưa bọn họ bắt lại rất có thể sẽ đưa tới phiền thoái rất lớn cái k i a tên thủ hạ nghe được lời của lão giả sau liền có một ít do dự muốn những người này nhưng là đã cứu địa cầu s u ố tơ hệ giót hiện tại đưa bọn họ toàn bộ nhốt lại mà nói rất có thể sẽ đưa tới phiền t o á i không cần thiết sợ ta có thể thả rồi về phần những người khác giam lại còn có để cho người đi người báo thù cao ốc một chuyến ta muốn sắt thép khôi giáp tài liệu trên mặt của t h ầ n đờ t u ầ n r ộ t lộ ra một nụ cười lạnh lùng đối với t h e ạ vẹn chờ những người này hắn nhưng là vô cùng không thích đối với nhóm người này thường xuyên bỏ quên chủ quyền biên giới cũng đem ý chí áp đặt ở trên người người khác người một đám tùy ý làm bậy hành sự hoàn toàn không xem xét hậu quả người không để ý ích lợi quốc gia người coi như người nắm quyền chính hắn là vô cùng không thích những người này có lẽ có thể trở thành dân chúng trong lòng sút ơ hệ dốt nhưng ở thờ ấn dốt loại này người nắm quyền xem ra thế hạ vẹn chờ người chính là chờ ngại bọn họ đạt được lợi ích cùng quyền lợi giá hỏa nếu như có cơ hội hắn nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết ta hiểu được nhìn thấy thấn đ ỡ tuân r u ộ t là quyết tâm muốn đem đám này người báo thù bắt lấy thủ hạ cũng sẽ không nói ngược lại có chuyện cái cao đỡ lấy nhất thời từng cái hôn mê trên đất người báo thù môn liền bị khóa còng tay mang đi tại cách đó không xa sân thượng trên thiên đạo lăng cũng nhìn thấy sân bay trên chuyện xảy ra vẻ mặt có chút cổ quái hắn không nghĩ tới la tư tên khốn kiếp này lại muốn đem tất cả người báo thù giam cấm không thể không nói hắn thật sự là hết sức lớn mật đống nhiên một cái hết sức lớn mật ý tưởng ngay tại trong đầu của thiên đạo lăng n ô ra bất quá bây giờ không phải đi thực hiện cái ý nghĩ này thời điểm cho nên hắn nhìn một cái sau liền trực tiếp xoay người rời đi không có sen vào nữa l à tư bắt lấy the hạ vẹn trở sự tỉnh ta là phân c ắ t tuyến united states đông bộ bờ biển một cái nào đó sở nghiên cứu trên sân thượng thiên đạo lăng đang đứng tại một cái kỳ quái trang bị phía trên nữ hoa bắt đầu đi đứng ở máy móc trong thiên đạo lăng liền hướng về phía nữ hoa ra lệnh hiểu được công s u ấ t phát ra một phần trăm hai phần trăm nghe được lời của thiên đạo lăng nữ hoa âm thanh liền từ bên cạnh trong máy vi tính chuyển tới ngay sau đó trang trí năng lượng cái từ từ tăng lên cái này trang bị là thiên đạo lăng dùng để đi ạ s gặt tinh cầu nhảy lên trời trang bị tại mấy tháng trước thiên đạo lăng lưu lại nữ hoa tới chính là vì để cho đi ạ s gặt mà chuẩn bị thiên đạo lăng để cho nữ hoa trợ giúp thu thập tài liệu của ạ s gặt sau đó thông qua bên trong asi phép gym người dẫn đường tinh cầu truyền t ố n g kỹ thuật mà chế tạo ra có thể xuyên qua đến ạ s gặt trang bị đi ra chín mươi chín một trăm phần trăm truyền t ố n g bắt đầu rất nhanh tinh cầu nhảy lên trời trang trí năng lượng liền chứa đầy thiên đạo lăng không gian chung quanh nhấc lên một trận rung động đem cả người hắn bao phủ lại ngay sau đó thiên đạo lăng liền biến mất ở trang bị bên trong cùng lúc đó adsgat so với p h Os cầu cầu v ò n g c h u y ể n tống vào trong miệng đỉnh đầu hoàng kim như đầu đằng khôi an mặc hoàng kim khôi giáp giống như hoàng kim thánh đấu sĩ hình đan g chân mày thật chặt xoay ở chung một chỗ bởi vì hắn trung đ ỉ n h địa cầu bên kia cùng cầu cầu v ò n g trong lúc đó đ ỗ n g nhiên tạo lập được kết nối muốn cầu cầu v ò n g là hắn tại kiên thủ vô luận là người muốn đi vào adsgat đều phải, phải lấy được đồng ý của hắn mới có thể thông qua cầu cầu vồng tiến vào adsg bằng không muốn đi vào a sgad r là không có khả năng mà bây giờ lại có thể có người cưỡng ép mở ra cầu cầu vồng cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức khiếp sợ c á t c á c ở dưới ánh mắt cảnh giác của hình đắn dị không gian hở ra một vết thương một cái trung đình người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn n g ư ờ i là người nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt thiên đạo lăng hình đắn dứ liên mở miệng hỏi hắn có thể từ trên người thiên đạo lăng cảm giác được một cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ một cái du khách thiên đạo lăng cười híp mắt trả lời đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cầu cầu vồng phía sau một tòa tràn đầy tú phong cách cung điện kiến trúc đây chính là a t sừng cung điện cũng chính là ổ đình thành nói xong cũng không nhìn một bên hình đắn d ư hướng ổ đình thành đi tới dừng lại bằng không ta đem coi ngươi là đ ị c h nhân nhìn thấy thiên đạo lăng muốn đi ổ đình thành hình đắn dư lập tức cầm lấy hắn thanh kia kim sắc đại kiếm ngăn cản ở trước mặt coi như ạ s gạt người bảo vệ hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chưa trải qua cho phép người tiến vào ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta sao không sai nhìn lấy ngăn ở trước mặt hình đắn dư thiên đạo lăng cười mị mị hỏi ngược lại chương bốn trăm năm mươi bốn h ì n đắn dư ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta sao nhìn lấy che trước mặt mình h ì n đắn dư thiên đạo lăng cười mị mị hỏi ngược lại mặc dù hình đăng d là thần tộc nhưng đối với thiên đạo lăng mà nói hắn chẳng qua chỉ là một cái mạnh mẽ hơn nhân loại người ngoài hành tinh mà thôi đối với nắm giữ siêu gia tốc hành động hắn mà nói hoàn toàn không phải là uy hiếp gì tồn tại nếu ngươi cố chấp như thế như thế ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi bắt lại hình đăng d một mặt nghiêm túc nói tiếng nói rơi xuống thanh kia to lớn hoàng k i m kiếm liền mang theo một cổ tiếng gió gào thét hướng thiên đạo lăng vỗ xuống mặc dù thiên đạo lăng là người xâm lăng nhưng hình đăng không có nghĩ qua giết chết hắn một cái có thể xâm phạm h cầu cầu vừa người tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản là gì rất có thể là những thế giới khác thám tử cùng với giết chết hắn không bằng đưa hắn bắt lại giao cho ổ đình xét xử để cho hắn nói ra hắn xâm phạm hà gạt nguyên nhân ta đều nói ta chẳng qua là một cái du khách đối mặt vỗ tới kiếm lớn màu vàng nóng thiên đạo lăng lộ ra hết sức ung d u n g không chút nào kinh hoàng đôi chân vừa đạp trực tiếp tránh thoát h ề n h đắn công kích đúng h ề n h đắn cũng mặc kệ thiên đạo lăng có phải hay không du khách nhìn thấy thiên đạo lăng có thể ung dung tránh thoát công kích của mình sau hắn vung kiếm sức mạnh cùng tốc độ càng thêm nhanh chóng kiếm lớn màu vàng ó n g hóa thành từng sóng biển h ù n g mạnh hướng thiên đạo lăng vỗ vào mà đi nhìn thấy hình đắn công kích thiên đạo lăng hai chân trên mặt đất liền giẫm đạp tại hình đắn cái kia như sóng biển như vậy hung mạnh dưới sự công kích cả người giống như lá dụng như vậy nhẹ nhàng hình đắn không có bị công kích được một cái lộ ra vô cùng dễ dàng ai người muốn đánh như vậy giá vậy cũng đừng trách ta rồi đang tránh né hình đắn hơn mười lần vùng đánh sau sắc mặt của thiên đạo lăng thì trở nên lạnh lùng mặc dù hắn chỉ muốn yên lặng làm cái du khách nhìn một chút rà s g ạ t khoa học kỹ thuật không muốn gây chuyện gì nhưng hiển nhiên đó là không có khả năng theo trong phim ảnh liền có thể nhìn ra được gạt gạt người khinh bị mắt khắc tàng cái tinh cầu người tự cho là mình là cao cao tại thượng thần tộc lần nữa tránh thoát hình đan d đánh ra sau trên người của thiên đạo lăng liền hiện ra một trận k i m quang trực tiếp biến thành tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cả người kim màu đen kỵ sĩ hình thái người quả nhiên là gián điệp nhìn thấy bộ dạng của thiên đạo lăng trở nên c ổ quái như vậy sắc mặt của hình đan d trong nháy mắt trở nên nghiêm túc con ngươi màu vàng n ó n g trong lóe lên sát ý nồng nặc đồng thời vàng trong tay cự kiếm p ư ơ n g thức công kích cũng theo vô vào biến thành chém đánh lưới kiếm sắc bén hướng đầu của thiên đạo lăng chém tới、Chen. ngay tại hùm đắn hoàng kim cự kiếm sắp muốn chém tới thiên đạo lăng thời điểm màu đỏ đen tu la đao liền xuất hiện tại trên tay của thiên đạo lăng đem cự kiếm ngăn cản một trận vang r ộ i kim loại tiếng va chạm ở nơi này chống r i n g cầu lớn trên văng lên ta chưa bao giờ cùng ạt gạt người đối chiến qua hiện tại liền lấy ngươi tới đánh giá thử xem ạt gạt người sức chiến đấu đem hoàng kim cự kiếm ngăn t r ở thiên đạo lăng lạnh nhạt nói một câu đồng thời nhanh chóng cơ m ố i trong tay tu la đao http hiu hiu hiu màu đỏ đen tu la đao hóa thành một trận ánh đao nhanh trong hướng hùm đắn bao phủ mà đi trong ngáy bị thiên ắ n hoàng k đạo lăng chém ngân. mấy đau hình n nào g chút h đắn、dị. trong miệng phát ra một trận giống giận vàng trong tay cự kiếm cơ múa hổ hổ sinh uy thế muốn đem thiên đạo lăng chém thành hai nửa bộ dáng nếu như là những người khác gặp phải hình đun dư loại lực lượng này cùng lực phòng ngự đều người cực kỳ mạnh có thể sẽ bị đánh bại nhưng phi thường đáng tiếc là thiên đạo lăng đối phó hắn thiên đạo lăng không sợ nhất chính là loại này to con khi ở c ờ lắc cút dùng đao đem hình đun dư một cái chém đánh đón đỡ ở sau trong miệng của thiên đạo lăng nhẹ nhàng phun ra vượt qua siêu gia tốc hóa kỵ sĩ tuyên ngôn sau đó v ũ nhẹ trên tay trái vòng tay màu bạc siêu gia tốc hóa đơn nguyên liền trùm lên trên người của thiên đạo lăng thứ gì nhìn thấy thân thể của thiên đạo lăng bỗng nhiên ra nhiều một chút vật kỳ quái hình đun k ẽ nhữ mày hắn không biết thiên đạo lăng muốn làm gì bất quá rất nhanh hắn liền biết trên người thiên đạo lăng đồ vật là làm gì hiu tại hình đạn g ránh m ắ t ngạc nhiên trong mới vừa còn đứng ở trước mặt mình thiên đạo lăng trong nháy mắt biến mất cho dù là hắn cái số này xưng nắm giữ thiên lý nhãn môn thần cũng hoàn toàn không thấy rõ bóng người của thiên đạo lăng đông nhiên hắn cũng cảm giác được vàng trong tay cự kiếm bị một cổ cự lực theo trong tay hắn đập đi ngay sau đó bụng đau nhói cả người đã bị đánh bay vành vành vành, vành. bất quá cái này vẫn chưa xong khi hắn bay đến giữa không trung thời điểm lại có một cổ cự lực đập phải sau lưng của hắn nhất thời cả người giống như một viên quả banh ra ở giữa không trung bay tới bay lui trên người của hắn hoàng kim khôi giáp cũng tại bị đánh bay đồng thời từng món từng món giảm bớt trên người của hắn khôi giáp bị thiên đạo lăng cướp đi tại cuối cùng một cái khôi giáp bị thiên đạo lăng cướp đi sau hình đ u n cũng cảm giác được đầu của chính mình bị đòn nghiêm trọng cả người liền đã mất đi ý thức đã hôn mê bóng người của thiên đạo lăng xuất hiện lần nữa ở trên cầu cầu v ồ n g hắn lẳng lặng nhìn té xuống đất hình dạng người đi lên dưới chân do thất thải thủy tinh chế tạo mã thành cầu cầu rồng thiên đạo lăng nhanh chóng hướng ô đình thành chạy đi hắn phải thật tốt lĩnh hội một cái asgard khác với địa cầu bề ngoài văn hóa đồng thời thu thập asgard khoa học kỹ thuật mặc dù asgard nói mình là thần tộc nhìn qua không giống như là công nghệ cao tinh cầu nhưng thiên đạo lăng lại biết asgard hết thể mọi thứ đều là công nghệ cao chẳng qua là những thứ này khoa học kỹ thuật là lấy ma pháp làm trụ cột ma pháp khoa học kỹ thuật mà không phải là địa cầu cái loại này lấy vật chất làm trụ cột khoa học kỹ thuật cho nên thiên đạo lăng đối với asgard khoa học kỹ thuật phi thường để ý hắn tin tưởng nếu như hắn phải đến asgard khoa học kỹ thuật hóa đối với mình khoa học kỹ thuật phát triển khẳng định có trợ giúp rất lớn có người xâm lấn như thế đồng thời tại asgad trong t h ầ n điện một cái ăn mặc khôi giáp độc nhãn lao nhân còn lại cái con kia độc nhãn t r ợ t mở ra sau đó theo chỗ ngồi đứng lên nhìn lấy cửa sổ cảnh sắc bên ngoài người này chính là cha của sổ asgad vương ổ đỉn chương bốn t r ư ơ i lăm lấy chút thủ tín asgad vô cùng phục cổ liền muốn đi đến cổ đại tây âu mọi người ăn mặc phi thường phục cổ quần áo trang sức nhìn lấy thiên đạo lăng cái này người ngoại lai、like. mỗi một người đều phải cho ánh mắt n g h i hoặc bọn họ chưa bao giờ nhìn qua trên người thiên đạo lăng mặc quần áo trang sức xin ngươi dừng lại tại thiên đạo lăng đi thăm asgad mấy phút sau một tên a s g a t vệ binh liền đi tới trước mặt của thiên đạo lăng t ê u ngừng hắn xin hỏi có chuyện gì không bị vệ binh t ê u ngừng thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt nhìn lấy vệ binh dò hỏi ngươi là người nào tại sao ta chưa từng thấy qua ngươi vệ binh không có trả lời vấn đề của thiên đạo lăng mà là thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi ngược lại cặp t i a ác liệt ánh mắt không ngừng mà dò xét thiên đạo lăng ta là bạn của số ta mới vừa từ địa cầu tới adgat cũng chính là các ngươi nói tới trung đỉnh thiên đạo lăng cười híp mắt trả lời không có chút nào hốt hoảng nguyên lai、like、là điện hạ bằng hữu thất lễ adgat hoan nên ngươi nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng sau vệ binh sửng sốt một chút sau đó tôn kính hướng về phía thiên đạo lăng hành một cái lễ trong lòng đối với thiên đạo lăng cảnh giác giảm bớt rất nhiều sau khi nói xong liền rời đi tiếp tục chính mình nhiệm vụ tuần tra đối với sổ cái này thường xuyên đi trung đình vương tử ad gat tất cả mọi người đều là biết đến lại cộng thêm hắn chẳng qua là một người bình thường vệ binh mà không phải là hình đắn loại cảm giác này lực siêu cường tồn tại, tại thiên ạ i t đạo lăng cố ý che giấu hắn hoàn toàn liền không cảm giác được thiên đạo lăng có nguy hiểm gì cho nên nghe được thiên đạo lăng là bạn của sổ s a cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì tại vệ binh rời đi sau thiên đạo lăng liền tìm một thường dân căn phòng trốn hắn tin tưởng chính mình xâm phạm asgad sự tỉnh rất nhanh sẽ bị phát hiện vì phòng ngừa phiền thoái không cần thiết vẫn là trốn trước thì tốt hơn trốn sau thiên đạo lăng liền từ không gian chứa đựng tới trong lấy ra rất nhiều bỏ túi máy dò xét ra đến giúp đỡ hắn tìm tòi asgad sự tỉnh trong đó trọng yếu nhất chính là giúp hắn tìm tới asgad b ả o khố hắn chính là nhớ đến trong b ả o khố có rất nhiều thứ tốt tuyệt đối không thể bỏ qua mà đang ở thiên đạo lăng phái ra máy dò xét dò xét thời điểm hắn liền phát hiện asgad vệ binh nhiều hơn rất nhiều mỗi một người vẻ mặt đều hết sức khẩn trương nhìn dáng dấp bọn họ đã phát hiện chính mình người xâm lấn giả này sự tỉnh đ ù n g đ ù n g đ ù n g một t r a n g tiếng gõ cửa truyền tới ngươi xua đuổi đi những vệ binh kia nghe được tiếng gõ cửa thiên đạo lăng liền hướng về phía bên cạnh bị chính mình dùng ảo thuật khống chế phái nam hạt gạt người nói được rồi chủ nhân nghe được lời của thiên đạo lăng phái nam hạt gạt người liền gật đầu một cái sau đó liền xử lý vệ binh sự tỉnh rất nhanh những vệ binh kia liền bị đuổi đi rồi hết sức an toàn thời gian từng giây từng phút qua đi thiên đạo lăng phái đi ra ngoài máy dò xét đã đem toàn bộ ô đình thành đều tìm tòi xong rồi o d i n bảo khố địa phương cũng tìm được chỉ bất quá chỗ đó bên ngoài có lồng phòng ngự máy dò xét không thể tiến vào tìm được nhìn lấy máy dò xét chuyển về tin tức thiên đạo lăng liền lộ ra một nụ cười trầm biếm sau đó trực tiếp biến thành kỵ sĩ hình thái tiến và vượt qua siêu gia tốc hóa hình thức hướng bảo khố phương hướng tiến b ước bảo khố bên ngoài những vệ binh kia nhìn thấy thiên đạo lăng cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt người xa lạ sau nhất thời liền cảnh giác trường thương trong tay lập tức chỉ thiên đạo lăng Kết. Kết. vệ binh trường thương trong tay lập tức bắn ra một trận màu xanh ra trời laser nhanh chóng hướng thiên đạo lăng b ạ tới bọn họ cũng nhận được gạt gạt bị xâm lấn tin tức cho nên khi nhìn đến thiên đạo lăng sau bọn họ liền biết người trước mặt là người xâm lăng hugh chẳng qua là những thứ kia laser mới vừa bắn ra thiên đạo lăng bóng người liền biến mất ở trước mặt bọn họ tất cả vệ binh đều cảm giác được chính mình sau gót đau nhói trực tiếp liền đã mất đi ý thức toàn bộ người đều bị thiên đạo lăng không chế được đem cửa mở ra không chế được tất cả bảo khố vệ binh sau thiên đạo lăng liền mệnh lệnh hắn đi mở ra bảo khố cửa chính vừa tiến vào đến trong bảo khố thiên đạo lăng cũng cảm giác được rất nhiều đến năng lượng khí tức cường đại chuyển tới đại lượng bắc câu trong thần thoại xuất hiện thần khí đều có hiện ở trong mắt hắn vĩnh hằng chi s ú n g cương đầy thắng lợi chi kiếm lôi miếng ngói đinh bảo kiếm d ể r a mặc đủ loại đủ kiểu thần khí chứa đựng tại trong bào khố chẳng qua là những bảo vật này đều bị cường đại kết giới bảo vệ được chứ ô đ ỉ n ở ngoài những người khác trừ phi là cưỡng ép đánh nát bằng không là tuyệt đối không lấy được không qua thiên đạo lăng cũng không lo lắng những thứ này kết giới trên tay phải t o á t ra ngọn lửa màu đen trực tiếp bao phủ lại những bảo vật kia kết giới kèn tắc ép tại có thể đem vật chất phân giải thành nguyên tử cấp ngọn lửa màu đen xuống những bảo vật kia kết giới từng chút từng chút d ừ n g tay người ngoại lai ngay tại những bảo vật kia kết rời nát bấy thời điểm thời điểm một trận thanh âm giản mua theo sau lưng của thiên đạo lăng chuyển tới、Odin. nghe n được thanh âm thiên đạo lăng liền xoay người nhìn lên trước mặt độc nhãn lao giả không cần suy nghĩ liền biết hắn chính là ạt gạt vương giả tô đình người xâm lăng ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không tô đình thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng nói hắn có thể từ trên người thiên đạo lăng cảm nhận được một sự nguy hiểm bánh liệt khí tức đặc biệt là mới vừa những thứ kia ngọn lửa màu đen càng làm cho hắn mí mắt của loạn loại cảm giác này hắn chỉ có tại trẻ tuổi đối kháng băng xương to người thủ lĩnh thời điểm mới gặp được lấy chút thủ tín cùng ố đ ỉ n không giống nhau thiên đạo lăng lộ ra hết sức dễ dàng trong lòng chút nào liền không khẩn trương bởi vì đây là thế giới mạ và xì nợ mạ tiệp mà không phải là mạn gạ thế giới mạn gạ trên thế giới ố đ ỉ n thực lực tuyệt đối là đứng đầu tồn tại có thể ung dung đem không có có vô hạn bảo thạch thạ nô đánh bại nhưng hiện ở cái thế giới này là thế giới đ ị a ảnh hắn chẳng qua chỉ là một cái đều có thể bị lộ kỳ dễ dàng đối phó thần tộc mà thôi cũng không như mạn gạ trong thế giới cường đại như vậy cho nên thiên đạo lăng hoàn toàn không cần lo lắng cho dù ta là chết cũng không thể khiến ngươi đem những thứ kia lấy đi ô đ n h một mặt nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng đồng thời đem chính mình quyền trượng chỉ thiên đạo lăng phía trên lưu chuyển năng lượng cường đại ô đ i n h cái này trong bảo khố trừ bảo vật ở ngoài còn cất chứa rất rất nhiều trong vũ trụ thứ nguy hiểm nếu như bị thiên đạo lăng lấy đi nói tuyệt đối sẽ đưa tới phiền thoái hắn là tuyệt đối không thể để cho thiên đạo lăng lấy đi những thứ này ai biết hắn có biết dùng hay không những thứ này đối phó chính mình đặt ra bãi mai nhìn lấy vậy theo phát sáng bảo khố ánh sáng thiên đạo lăng cũng không có cùng h ắ n chiến đấu ý tứ tay phải hướng về phía Âu đình khoát tay một cái thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở trong ánh mắt hắn không được nhìn thấy bóng người của thiên đạo lăng biến mất Âu đình trong lòng cả kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng tốc độ sẽ kinh người như vậy chương 456, t r ở về địa cầu vảnh một tiếng Âu đình cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đập phải trên người của mình cả người đã bị đánh bay hung hãn mà đụng phải bảo khố trên vách tường hugh hugh h u một cái lại một món bảo vật bị thiên đạo lăng nhận được trong không gian chứa đựng hừ bất quá ngay tại thiên đạo lăng thu bảo vật thời điểm ô đình âm thanh lần nữa chuyển tới chỉ thấy hắn dùng lực đem trong tay mình quyển trượng hướng trên mặt đất đập một cái một cổ cường đại năng lượng chấn động liền lấy hắn làm trung tâm hướng phía ngoài khuyết tán mà đi vê n h tiến vào siêu tốc hóa hình thức v ờ vét một khối không biết tên kim loại thiên đạo lăng liền trực tiếp bị cái này cổ sóng trùng kích ghép đến trên vách tường hiện nhiên ô đ ì n đã tìm được đối với thiên đạo lăng biện pháp đó chính là sử dụng phạm vi lớn công kích chiêu thức vô luận thiên đạo lăng thế nào nhanh chóng đối mặt loại này đại phạm vi thời điểm công kích vẫn sẽ bị đánh trúng sóng trùng kích nhất ba hữu i nhất ba theo ổ đình q u y ề n trượng trong khuyết tán ra đem thiên đạo lăng đẻ không n ú c đ í c h không thể không nói ổ đình không hổ là asgad r vương giả thực lực của hắn không thể coi thường nếu như không quét âm như quỷ cái gì cứng rắn làm mà nói ổ đình một người liền có thể đem the hạ vẹn trở tất cả mọi người đều tiêu diệt hết bất quá phi thường đáng tiếc là hắn đối mặt là thiên đạo lăng chỉ thấy thiên đạo lăng kim màu đen trên người mánh mà bước lên một khẩu ngọn lửa màu đen hắn chỗ dựa vào bức tường kia trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành cấp độ nguyên tử bụi trần thiên đạo lăng cả người liền bị ổ đ ì n năng lượng đầy ra ngoài có qua có、lại. theo trong bảo khố chạy trốn ra ngoài thiên đạo lăng lớn tiếng kêu một tiếng tay phải mánh đối với bảo khố phương hướng vung ra một q u y ề n ngọn lửa màu đen giống như hỏa long vọt vào trong bảo khố bảo khố trong nháy mắt liền bị ngọn lửa tiêu hủy nhưng cái này vẫn chưa xong tại vung ra một q u y ề n ngọn lửa màu đen sau trên người của thiên đạo lăng trong nháy mắt xuất hiện màu bạc công kích đơn nguyên biến thành tu la kỵ sĩ hình thức ngay sau đó năng lượng bảy màu chùm ánh sáng liền từ ngực của thiên đạo lăng bắn ra tới đột nhiên đánh vào bảo khố trên ẩm ẩm bị chùm sáng bảy màu trúng mục tiêu bảo khố trực tiếp sụp đổ trong nháy mắt biến thành một cái phế tích b ả o khố bên kia xuất hiện chẳng hướng tất cả mọi người đi bên kia tiếp viện ổ đình đại nhân cùng lúc đó adgat những người khác cũng bị bảo khố tình huống của bên này hấp dẫn vô số adgat người lái máy bay hướng bảo khố phương hướng bay đi chuẩn bị đi tiếp viện ổ đình chỉ là phi thường đáng tiếc là chờ bọn hắn sau khi đến thiên đạo lăng đã sớm rời đi rồi đem ổ đình bảo khố nổ sau thiên đạo lăng liền nhanh chóng hướng phương hướng của cầu cầu vòng chạy nhanh mà đi hắn biết mình bây giờ phải rời đi mặc dù thực lực của hắn cường đại nhưng còn sẽ không cho là chính mình lấy lực một người có thể chống lại adgat cái này văn minh cường đại cho nên h ắ n muốn trở về ba ta là phân cắt tuyến bốn united state t e s đông bộ bờ biển một cái nào đó sở nghiên cứu trên sân thượng một đạo thất thải c ổ sáng từ trên trời hạ xuống ngay sau đó bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện tại trên thiên thai nữ hoa thời gian trải qua bao lâu trở lại địa cầu thiên đạo lăng hướng về phía bên cạnh trang bị dò hỏi chủ nhân khoảng cách ngươi đi asgad đã qua một tuần lễ nghe được vấn đề của thiên đạo lăng nữ hoa phải trả lời nói một tuần lễ trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra thần tình kinh ngạc căn cứ chính hắn hiểu tình huống hắn đi asgad cũng chẳng qua chỉ là đi qua hơn nửa ngày thời gian mà thôi hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ đi một tuần lễ lâu như vậy đúng thế nữ hoa khẳng định đáp được rồi một tuần lễ liền một tuần lễ ta rời đi một tuần lễ này sẽ ra chuyện gì sao nghe được nữ hoa sau khi trả lời thiên đạo lăng cũng sẽ không quấn quít ngược lại một tuần lễ cũng tốt một tháng cũng tốt với hắn mà nói cũng không là chuyện gì cùng với quấn quít những chuyện này còn không bằng h i ể u một chút chính mình rời đi địa cầu sau chuyện gì xảy ra tốt hơn tại sao khi ngươi rời đi thợ nợ t u ấ n rột u đem trừ bờ lách ăn thẻ cùng sợ tặc trở ra the hạ vẹn trở tất cả mọi người bắt lại đồng thời cũng lấy sân bay phá chuyện xấu làm lý do hạn chế sơ tác để cho không được sử dụng sắt thép khôi giáp mặt khác chạch chớ phát hiện mình mới bắt đầu hấp dẫn the A ạ vẹn trở trước người hướng xô viết trụ sở bí mật kế hoạch thất bại nữ hoa lập tức đem thiên đạo lăng rời đi khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói ra n g h e xong nữ hoa báo cáo sau thiên đạo lăng v ẻ mặt liền có chút quái dị hắn không nghĩ tới chẳng qua chỉ là chính mình tham gia như vậy một lần nội dung cốt t r u y ệ n sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy nguyên bản hắn cho là thờ n đỡ tuân dột bắt đi the hạ vẹn trở sau nhiều nhất cũng chính là đem những thứ kia không phục giam lại tuyệt đáng ố i k h c lý giải khoảng thời gian này sự tình sau thiên đạo lăng cũng bắt đầu chính mình kế hoạch khác đó chính là vơ vét khoa học kỹ thuật cùng với hiếm hoi tài liệu thế giới mạ và hát khoa học kỹ thuật vậy kêu là phong phú giống như hạt tỉm sắt thép khôi giáp ích c h i mì các loại đều là cường đại hát khoa học kỹ thuật hiện tại hắn đã thu được ích c h i mì đối với những thứ khác hát khoa học kỹ thuật hắn là tình thế bắt buộc vô luận những thứ này hát khoa học kỹ thuật có hay không tại điện ảnh cùng với trong màn gã xuất hiện nữ hoa tại thiên đạo lang rời đi khoảng thời gian này trừ theo dõi the hạ vẹn trở sự tình bên ngoài chuyện chủ yếu nhất chính là trợ giúp thiên đạo lang sửa sang lại hát khoa học kỹ thuật tài liệu chứa được địa điểm sự tình một tháng sau lưu dốc đầu đường một tòa cao úc trên màn hình đột nhiên biến đổi theo buồn chán quảng cáo đổi thành một cái khẩn cấp tin tức khẩn cấp tin tức ngay tại nửa giờ sau thần bí ngoại tinh kỵ sĩ tập kích nước ta một căn cứ nghiên cứu bí mật theo đáng tin tình báo biết được cái này thật sự trong căn cứ cất giữ đại lượng trọng yếu dịn khoa học kỹ thuật cùng với chiến đấu cơ tài liệu trong hình là khói lửa đầy trời cảnh tượng từng cuộc một nổ tung không ngừng vang lên cho phép nhiều danh sĩ binh theo xe bọc thép trung hạ tới cũng không dám tiến vào cái này tòa căn cứ bầu trời máy bay trực thăng lẩn quẩn không ngừng phát ra hòa tiễn gạt lỉnh súng máy giống dẫn phun ra thật dài hòa diễm chỉ bất quá những công kích này đều phí công c ô n g k í c h của b ọ n họ hoàn h toàn n k ô g có tác bốn g trăm đạo kim tia năm xẹt mươi c ả y cô thăng, bọc đảo ngục giam cái đó siêu cấp bại hoại lại đi ra rồi tại sao theo ạ vẹn chờ người không xuất hiện ngăn cản hắn ta nghe nói theo hạ vẹn chờ người đều bị hắn đánh bại không đúng không đúng ta nghe nói đều bị ác ma giết chết rồi à tại sao ta nghe nói còn là người của theo hạ vẹn chờ bị bắt nhìn trên màn ảnh tin tức trên đường phố người đi đường liền nghị luận ở m ỹ bất quá bọn hắn vẻ mặt không có chút nào sợ hãi cùng t h ầ n t r ư ờ n g càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ thời gian một tháng thiên đạo lăng có thể nói là vang dội toàn mỹ khi hắn theo a s gạt sau khi trở lại hắn vẫn tại u n i t e d t e state s mua cái sở nghiên cứu tiến hành cướp đoạt thức cướp bóc chỉ cần đối với mình hữu dụng hắn bất kể cái đó sở nghiên cứu phòng ngự có đỏ thang nghiêm cũng sẽ trực tiếp xông vào lúc mới bắt đầu không có người nào chú ý nhưng theo thiên đạo lăng cướp đoạt sở nghiên cứu càng ngày càng lớn đối phó thủ vệ từ lúc mới bắt đầu bộ đội đặc trùng càng về sau bộ đội thi thậm chí là phi cơ trực thăng võ trang cùng chiến đấu cơ xe tăng vân vân cường đại quân sự vũ khí những hành vi này để cho thiên đạo lăng danh tiếng đại trấn chỉ cần là cá nhân đều sẽ biết thiên đạo lăng ác m à cái danh hiệu này lực lượng của hắn làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ đồng thời cũng có người đang hỏi thăm trước một mực trợ giúp bọn họ đối phó siêu cấp bại hoại the ạ vẹn trở đi nơi nào đối với loại vấn đề này không có bất kỳ người nào làm ra trả lời đặc biệt là chính phủ phương diện bởi vì chính phủ cao tầng đều biết the ạ vẹn trở phần lớn đã bị bọn họ vồ vào nhốt siêu năng lực giả bên trong ngục giam rồi cùng bọn chúng chính thức không n g mặt mũi hơn nữa vì phòng n g ừ a phiền phái không cần thiết cùng với bảo hộ chính mình chính phủ công tín lực chính phủ là tuyệt đối sẽ không đem thea vẹn trở thành viên thả ra đây cũng là thiên đạo làng tại sao có thể không kiêng nể gì như thế cướp đoạt tài liệu nguyên nhân n u dóc ý lại khác unite stetes tứ đại siêu năng lực giả ngục giam một trong lạp phu đặc biệt trên biển ngục giam lại tên cô đ ả o b ẹ gỗ số bốn mươi hai ngục giam đây là một tòa xây dựng ở trong đại dương ngục giam là unite stetes đặc biệt nốt siêu năng lực giả địa phương tòa này ngục giam bản thân liền xây dựng ở biển rộng mênh mông trong có nhu cầu thời điểm mới có thể nổi lên mặt nước thiết kế cực kỳ tinh xảo ngục giam trong sân nhà thiết lập có một cái l ự c trường cũng bị từ một máy vi tính khống chế ba mươi chi súng laser bảo vệ có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm một khi bị nhốt vào rất khó đi ra trừ cái đó ra cô đảo bên ngoài nửa dặm anh bán kính phạm vi bên trong đều tràn đầy có thể thả ra một loại trí mạng thần kinh độc tố con sứa mà thì ở tòa này thủ vệ xâm nghiêm trong ngục giam cho là khách không mời mà đến, đến. cô đảo ngục giam nhất cao trong phòng chỉ huy thờ đợ tuấn rốt chau mày không ngừng lật trong tay tài liệu những thứ này tài liệu toàn bộ đều là tài liệu liên quan đến thiên đạo lăng không biết tên siêu cấp bại hoại danh hiệu ác ma nắm giữ kim màu đen kỳ quái thân thể có thể sử dụng ra nhiệt độ nóng bỏng thiêu cháy tất cả ngọn lửa màu đen tướng quân quốc hội bên kia truyền tới thông báo để cho chúng ta nhất định phải tìm tới giải quyết ác ma biện pháp bằng không bọn họ sẽ lần tiếp theo quốc hội lên đạn hàng ngươi tại t h ầ nợ đ tuần ruột cha xem văn kiện thời điểm một người lính liền đi tới báo cáo nói chuyện này ta biết rồi nghe được binh lính báo cáo thờ nợ tuần r ộ t chân mày miễu t r ắ n hơn khoảng thời gian này tới nay hắn bị thiên đạo lăng lấy nhức đầu một vòng hiện ở phía trên lại không ngừng mà cho hắn cái này nhốt the hạ vẹn chờ người làm áp lực càng làm cho hắn khổ não phải biết hắn sở dĩ dám nhốt the hạ vẹn chờ thành viên hoàn toàn cũng là bởi vì cấp trên ủng hộ hắn hiện tại xảy ra vấn đề bọn họ liền muốn làm cho mình tới con g nổi để cho hắn cảm thấy hết sức tức giận g i á c giặc phòng làm việc cửa mở ra một tên lính vẻ mặt hốt hoảng chạy vào chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết vào trước khi tới muốn gõ cửa sao nhìn thấy tên này lỗ mãng xông vào binh lính để cho nguyên bản tâm liền vô cùng phiền nao thờ n đờ tôn dột phát ra một trận tiếng gầm g ự tướng quân việc lớn không tốt rồi có người xâm phạm một giam khu vực trung ương bên trong trừ sở tặc cái này thăm tù người trở ra còn có một người xa lạ tên lính kia cũng không có bởi vì t h ầ n đ ỡ tuần r ộ t gào thét mà có cảm thấy khiếp đảm chút nào mà là hốt hoảng đem mới lấy được tin tức nói ra cái gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao phát sinh chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói cho ta biết nghe được lời của binh lính sắc mặt của t h ầ n đ ỡ tuần r ộ t trong nháy mắt biến đổi lập tức lớn tiếng gầm hét lên chúng ta cũng không biết tại sao còi báo động không có phát ra cảnh báo mới vừa binh lính tuần tra phát hiện binh lính tình thật á p tony nhanh lên một chút để cho người tập họp thợ nợ tuân dột lớn tiếng hét ba ta là phân cắt t u y ế năm n cô đảo trong n g ụ c giam khu vực mặc một bộ màu xanh da trời quần áo tù hoạn đã ôm lấy hai chân của mình c u ố n rúc vào phòng giam trong góc tại nàng cách vách trong phòng giam nuốt là ca ca của nàng q u ỷ sĩ vợ cùng với trừ s ở tặc trở ra cái khác the hạ vẹn trở thành viên vừa lúc đó n g ụ c giam cửa mở ra một tên vẻ mặt tiểu tụy tiểu hồ tử đi vào cái này tiểu hồ tử chính là đại danh đỉnh đỉnh y dồn m ạ n sợ tặc vào giờ phút này hắn hoàn toàn không còn ngày xưa cái đó phú hào hoa hoa công tử m ỹ lực cũng mất coi như một tên sĩ nghiệp ưu tú nhà phong thái vẻ mặt tràn đầy h áy náy cùng cô đơn y h o đây không phải là tương lai người chủ nghĩa sao các vị tương lai người chủ nghĩa đến rồi hắn có thể đoán được hết thảy hắn biết cái gì thích hợp nhất ngươi bất kể ngươi thích còn chưa thích clinton thật xin lỗi ta không biết hắn đem các ngươi nhốt ở chỗ này đừng như vậy đúng vậy ngươi không biết bọn họ sẽ đem đem ta đang đóng không biết bọn họ sẽ đem những thứ kia ủng hộ ngươi người đều đóng lại tony ngươi nói cho ta biết ngươi không biết vâng ta đúng là là không biết hắn sẽ làm như vậy không biết hắn sẽ đem bọn ngươi nhốt ở tòa này trôi lơ lửng ở trên biển đại ngục giam phải biết đây chính là dùng để quân người điên địa phương dùng để nhốt tội phạm tội phạm tony ta muốn đây chính là ngươi phải nói chữ có đúng hay không nó có phải hay không dùng để chỉ ta đội trưởng sam hoạn đạ tieto chúng ta trước việc làm đích sắc có chút liều lĩnh nhưng ngươi nói cho ta biết tại sao nạ tạ xạ cùng với p e t e những thứ này ủng hộ ngươi người đều bị giam lại tại sao các nàng phạm vào cái gì pháp hạ cậy vẻ mặt kích động nhìn sở tạc hét hắn hiện tại cùng lao bà của mình con gái đã mất liên lạc một tháng các nàng khẳng định phi thường lo lắng hắn hơn nữa xuyên thấu qua khoảng thời gian này hiểu rõ bọn họ tạm thời không có bị thả ra ngoài ý tứ cái này làm cho hắn hết sức bầu không khí chương bốn trăm năm mươi tám cất ngục cất lìn ta cũng không muốn như vậy nhìn lấy tức giận hạ cậy trên mặt sở tạc ấy náy cùng cô đơn thì sâu hơn sau đó hướng cái khắc giam thương khố đi tới hạ tìm luôn là nói người vĩnh viễn không thể tín nhiệm sở tạc sợ tạc đi tới s ở cốt giam thương khố bên cạnh thời điểm s ở cốt một mặt khi dễ nói đối với cái này sợ tạc không có có bất kỳ trả lời mà là tiếp tục về phía trước đi tới chỉ bất quá phần lớn người báo thủ môn đều không thể nào cho sợ tạc sắc mặt tốt nhìn coi như là ngay từ đầu nghiêng về hắn nạ tạ xả cùng vị dị ẩn cũng giống như vậy các nàng cảm giác mình bị bàn đ ứng đặc biệt là vị dị ẩn tại đã mất đi tâm linh bảo thạch sau hắn trừ thân thể cứng rắn trở ra đã không có còn lại năng lực tony đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm s ở tặc đi tới trước mặt cạp pèn a me z i c a s ở ti vờ thời điểm cạp pèn a me z i c a liền mở miệng nhìn lấy hỏi này nghe được vấn đề của s ở ti vờ s ở tặc liền than một tiếng hắn cũng không biết làm sao sẽ cạp pèn a me z i c a cái vấn đề này bởi vì hắn biết hết t hệ các thứ này đều là bởi vì hắn tự đại mà đưa tới nếu như không phải là bởi vì hắn quá tự đại mù quáng tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến mà là tự mình đi điều tra sự tình kết quả tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chỉ là phi thường đáng tiếc trên cái thế giới này không có nếu như vì đền bù lỗi lầm của mình cái này hơn một tháng thời gian tới hắn một mực đang vô cùng phản đối thờ ấn đờ tuân dột nốt h the hạ vẹn chờ mọi người nhưng không n à o mỹ lợi kiên chính phủ tại thờ ấn đờ tuân dột có nói rằng quyết tâm không muốn lại để cho những thứ này không chịu bọn họ quy tắc sút tơ h ẹ r r t đi ra ngoài gây phiền thoái cho nên vô luận hắn làm sao thuyết phục united states tết, những cao tầng k i a n g h ị viên cũng không chịu thích thả bọn họ hơn nữa cũng bởi vì những chuyện này hắn sắt thép khôi giáp kỹ thuật bị chính phủ nghiêm cấm sử dụng một khi sử dụng liền sẽ lấy nhiều loạn trật tự xã hội tội mà d ẫ độ cái này trực tiếp để cho hắn theo một cái súp tơ hẹn rột biến thành một người bình thường phú hào không thể không nói hết sức t r â m trọng hắn hôm nay sở dĩ có thể tới nơi này t h ă m tù cũng là hao tốn rất nhiều mạng giao thiệp quan hệ mới có thể đi vào giáp giáp vừa lúc đó ngục giam cửa chính lần nữa mở ra ta không phải là còn có mười phút sao nghe được tiếng cửa mở s ở tặc cũng không quay đầu lại hỏi hắn cho là tới thúc giục hắn rời đi binh lính phải biết hắn chính là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới đạt được đi vào cùng the hạ vẹn chờ mọi người gặp mặt mười lăm phút hiện tại chẳng qua chỉ là đi qua năm phút mà thôi là ngươi chỉ bất quá s ở t ạ c lời còn chưa nói hết mới vừa một mực không nói gì vị dị ẩn liền phát ra một đạo tiếng kinh hô nghe được vị dị ẩn tiếng kinh hô mọi người sửng sốt một chút sau đó tất cả mọi người đều đem sự chú ý theo nguyên bản làm sự t ì n h rời đi đi qua muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì để cho vị dị ẩn kêu lên không nhìn c o n khá nhìn một cái trên mặt mọi người đều lộ ra tức giận vẻ mặt vì vậy người chính là để cho bọn họ toàn bộ bị vồ vào mà tới kẻ cầm đầu thiên đạo lăng các vị các ngươi khỏe a tiến vào bên trong mục giam thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình the ạ vẹn chờ mọi người nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sợ t ạ c vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi ta là tới cấp ngục thiên đạo lăng tay phải một bên v ú t ve chính mình bóng loáng cầm một bên cười nói cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ giật mình bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng câu trả lời lại là cái này rất nhanh bọn họ cũng xác định thiên đạo lăng không đang nói đùa chỉ thấy thiên đạo lăng đang nói xong nói sau liền trực tiếp đi tới t í t ngoài rìa cái đó nhốt hạ cạy giam thương khố nơi đó một đoạn ngọn lửa màu đen liền xuất hiện tại trên tay trái của hắn nhẹ nhàng vung lên hỏa diễm hóa thành một cái hỏa xà quấn quanh ở giam thương khố trên cửa gặp phải nước trực tiếp hòa tan thành nước é p hòa tan đi một cửa sau hỏa diễm liền nhảy đến cái thứ nhì nhốt sở c ố t n g ụ c giam nơi đó một cái hai cái ba cái ngắn ngắn không đến hai phút tất cả giam thương khố cửa chính đều bị thiên đạo lăng tiêu hủy người rốt cuộc muốn làm gì bị thiên đạo lăng thả ra sở ti v ở vẻ mặt phức tạp nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi hắn không tin thiên đạo lăng vô duyên vô cơ cứu mình những người này đi ra nếu như các ngươi thực sự muốn biết tại sao ta đây cũng chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta muốn làm một mơ lớn nghe được vấn đề của cạm pnm a e r i c a thiên đạo lăng liền cười h í p mắt đáp đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn làm như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là làm nhiều tiền hắn tại một tháng này bên trong không ngừng mà cấp đoạt đủ loại tài liệu cũng không có để cho hắn nhiệm vụ chính tuyến một hoàn thành cái này làm cho hắn hết sức không nói gì bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu liền cái thế giới này là súp tơ hẹn g i t cùng siêu cấp bại hoại thế giới hiện tại súp tơ hẹn g i t bị bắt bị bắt bị hạn chế bị hạn chế hoàn toàn liền không có chuyện của bọn họ hiển nhiên bất hòa s u ố tơ t hẹn rột dối nghịch thiên đường nguyên tội thì sẽ không nhận định hắn hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn liền quyết định làm chuyện lớn tới thiết lập chính mình siêu cấp bại hoại thân phận làm một món lớn nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng tất cả mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết thiên đạo lăng rốt cuộc muốn làm gì h o à n đạ ngươi lúc trước không là phi thường g h é t united states ở quê hương ngươi chế tạo chiến tranh sự tình sao không bằng hợp tác với ta đi để cho chúng ta đem cái thế giới này bá chủ đánh rất p h ẳ n trần thiên đạo lăng cười hít mắt hướng về phía ôm lấy hai chân quấn g ú t vào giam thương khố xình hoạn đã nói giam thương khố cửa chính mặc dù bị thiên đạo lăng tiêu hủy nhưng h o à n đạ không có đi ra khỏi tới mà là nút ở giam thương khố trong góc túi đầu thần sắc chấm t h ấ p không biết đang suy nghĩ gì bởi vì tâm linh bảo thạch nguyên nhân h o à n đạ tại đạt được mạnh mẽ đại năng lực đồng thời cũng để cho tính cách của nàng trở nên có một ít tinh thần khẩn trương bây giờ bị thần đ ỡ tôn u r u ộ t cái này unite ttest cao quản n ố t một tháng cái này làm cho nàng đem tinh thần của mình n ố t lại không muốn cùng người khác tiếp xúc h o à n đạ và anh nghe được lời của thiên đạo lăng quỵ sĩ vợ lúc này mới phát hiện em gái của chính mình tình trạng có cái gì không đúng Lập tức đem bên t r cạnh kiểm tiếp tra, vừa chỉ c là người báo thủ môn thân thể khống chế được thiên đạo lăng từng bước từng bước đi hướng đoạn đạ cũng dụ dỗ nói nghe được lời của thiên đạo lăng đoàn đạ nguyên bản túi đầu từ từ nâng lên chương bốn trăm năm mươi chín rời đi nghe được lời của thiên đạo lăng h o à n đạ nguyên bản túi đầu từ từ nâng lên chỉ bất quá trong mắt vẫn là hoang mang vẻ mặt h i ệ n nhiên nàng cũng không có theo tâm linh trong giam cầm tình hồn lại bất quá cái này không sao chỉ yêu cầu nàng có phản ứng là được rồi thiên đạo lăng cười một tiếng tay trái nhẹ nhàng kéo h o à n đạ tay nhỏ bé trắng đoán đưa nàng từ dưới đất kéo lên bị kéo lên h o à n đạ trong mắt lóe lên một tia năng lượng màu đỏ chấn động bất quá rất nhanh liền an tính lại biến trở về nguyên bản hoang mang hoạn đạ không muốn cùng hắn đi nhìn thấy thiên đạo lăng kéo hoạn đạ bị giam cầm ở sở tắc lập tức la lớn chẳng qua là những thứ này đều là phí công oãn đạ hoàn toàn không để ý đến hắn chẳng qua là yên lặng mà bị thiên đạo lăng ra đi quỷ sĩ vơ ngươi cũng tới giúp ta như thế nào kéo oãn đạ tay thiên đạo lăng quay đầu nhìn đồng dạng cũng là bị giam cầm ở quỷ sĩ vợ dò hỏi ta nghe được vấn đề của thiên đạo lăng trên mặt quỷ sĩ vợ liền lộ ra c u ố n quít vẻ mặt hắn cùng oãn đạ mặc dù gia nhập thea vẫn chờ nhưng hắn đối với united states cái này đưa đến cha mẹ mình t ử v o n g quốc gia không có, có bất kỳ hảo cảm cho nên tại sao khi nghe lời nói của thiên đạo lăng trong lòng liền có một ít do dự không biết mình là có nên hay không đi theo thiên đạo lăng nếu như ngươi nghĩ thông suốt liền đi tìm ta nhìn thấy sắc mặt tràn đầy do dự q u ỷ xí vờ thiên đạo lăng cũng không có bức bách hắn mà là cười nhạt một tiếng nói nói xong cũng hướng ngục giam cửa chính đi tới ngục giam hành lang còi báo động đã vang lên một đội lại một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ hướng khu vực trung ương phương hướng chạy nhanh mà đi tại khu vực trung ương phía ngoài cửa chính đã có mười nhiều danh sĩ binh giá tốt rồi súng chờ lấy khu vực trung ương tình huống bên trong bọn họ đã sớm thông qua máy theo dõi kiểm tra rõ ràng nhất định phải đem bọn họ bắt lấy t u y ở dưới thần đợi tuân dột ra lệnh thời điểm khu vực trung ương cửa mở ra thiên đạo lăng dắt tay của hoãn đã đi từ từ đi ra nhìn lấy cái kia hơn mười cái họng súng đen ngòm bị thiên đạo lăng kéo trên mặt hoãn đã lộ ra kinh hoàng vẻ mặt thiên đạo lăng có thể cảm nhận được hoãn đã nắm tay của mình siết chặt hiển nhiên là bị tình huống trước mặt hù dọa hoãn đã tâm linh mặc dù tự mình giam lại nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có cảm giác chẳng qua là tâm linh g i ả m cầm không để cho nàng nghĩ để ý tới những người khác mà thôi nếu như gặp phải cái gì thứ kích tính sự tình nàng vẫn sẽ có thật sự phản ứng không có chuyện gì cảm giác được oán đạ trong nháy mắt đó trở nên tay nhỏ bé lạnh như băng thiên đạo lăng liền quay đầu hướng về phía hắn khẽ mỉm cười cái nụ cười này nhất thời để cho nội tâm kinh hoàng vô cùng oán đạ vô cùng nhiệt độ ấm áp khai hỏa cầm đầu tên lính kia đội trưởng nhìn thấy thiên đạo lăng lại có tâm tư nói chuyện với oán đạ lập tức sắc mặt âm trầm ra lệnh hoàn toàn bất kể thiên đạo lăng bên cạnh oán đã sống chết mệnh lệnh của hắn chỉ có một cái kia thì là không thể để cho trong n g ụ c giam người thoát đi không dừng tay tại nhà tù trung ương bên trong bị giam cầm ở q u ỷ sĩ vợ nghe được người đội trưởng kia mệnh lệnh sau nhất thời lớn tiếng la lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới những binh lính kia lại có thể sẽ không coi em gái mình an toàn Cục. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I. vn chẳng qua là c á i này đã đã quá muộn những binh lính kia trường thường trong tay t o á t ra một cái lại một cái trói mắt ngọn lửa viên đạn kim loại giống như dọn mưa hướng thiên đạo lăng cùng n đã nhanh chóng bán tới không biết tự lượng sức mình nhìn lấy đâm đầu vào kim loại phong bạo thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhặt nói tay phải hơi hơi vừa nhấc vô hình nghiệm động lực trong nháy mắt theo trong cơ thể của thiên đạo lăng b ộ c phát ra tất cả viên đạn trong nháy mắt này liền dừng ngồi xổm ở giữa không trung Cục, cụ, cụ, đinh đinh đinh bất quá những binh lính này cũng không có bị trước mặt cảnh tượng h ụ đến tiếp tục v ô động trong tay súng máy co súng viên đạn một viên một viên bắn ra đồng thời viên đạn xác rơi xuống đất phát ra thanh thúy len keng len k e n âm thanh cùng tiếng súng âm thanh lẫn nhau lẫn nhau đan sen vào một chỗ một trận h i ê n lăng đến đạo t ư ớ c c mặt bắn vào thị tâm thanh em vang lên hành lang dài trên tất cả binh lính toàn bộ đều bị bọn họ bắn ra viên đạn bắn chết máu đỏ tươi lưu lấy đất toàn bộ hành lang dài đều tràn ngập mùi máu tanh n g n m nặc bị đạn bắn chết binh lính trên mặt hiện đầy hoảng sợ vẻ mặt tại bọn họ lý giải trong những thứ này s u ố tơ t hẹn dỗ sẽ không chính mình những người này hạ tử h thủ nhiều nhất cũng chính là đem chính mình đánh mất đi năng lực chiến đấu liền coi như xong bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ trả tay ngươi làm sao có thể giết bọn họ tại khu vực trung ương bị giam cầm ở cạm p e n a mê dì ca sở ti vợ cũng nhìn thấy hành lang dài trong một mảnh kia huyết sắc bức tranh này để cho hắn hết sức tức giận đội trưởng nếu như ta không giết chết bọn họ bọn họ sẽ giết chết ta nếu muốn giết ta liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị cái này quái liền chỉ có thể quái cấp trên của bọn họ cùng với chính bọn hắn không biết tự lượng sức mình nghe được sờ ti vợ gào to thiên đạo lăng lạnh nhạt đáp thiên đạo lăng sau khi nói xong liền kéo h o ạ n đạ tiếp tục hướng phía trước đi bất quá sắp muốn đi tới bị huế y t dịch c h ì m ngập mặt đất thời điểm h o ạ n đạ ngừng lại chúng ta đi thôi cảm giác được h o ạ n đạ dừng lại thiên đạo lăng liền túi đầu nhìn một chút h o ạ n đạ bây giờ còn là chân trần hiển nhiên nàng không muốn nhiễm phải h u y ế t dịch đối với cái này thiên đạo lăng chẳng qua là cười một tiếng sau đó trực tiếp lấy công chúa ô n tư thế đem đoạn đạ chặn ngang ô n lấy ngay sau đó thải đạo binh lính huyết dịch cùng thi thể tiếp tục đi tới bị thiên đạo lăng ôm vào trong ngực đoạn đã cảm giác được hết sức nhiệt độ ấm áp nguyên bản gương mặt tái nhật cũng hiện ra một k i a mê người đỏ ửng đầu thật chặt dựa vào lồng ngực của thiên đạo lăng lắng nghe cái kia để cho mình tâm linh tâm bình tĩnh ngày âm thanh